Thái Hậu tiến đi khổ hạ, vừa định với Bắc Hiên thê thảm kết cục, không nhạc thượng một giây lại bỗng nhiên nghĩ tới cái kia lệnh nàng đau đầu cháu gái. Khổ hạ các nàng đều là minh lý lẽ người, giải quyết thực viên mãn, chính là nàng kia cháu gái động bất động liền tới cái một khóc hai nháo ba thác cổ, ngẫm lại nàng liền phiền lòng, chính là lại phiền lòng cũng không có biện pháp, nàng cái này làm lão nương đến thế nhi tử bài ưu giải nạn, mãi mãi đều khuyên không được, càng miễn bản nàng, cái kia cha. Quả nhiên khi nào đều không thể trông cậy vào nam nhân vẫn là đến xem nàng lao thái thái. Cho dù trong lòng lại như thế nào không muốn, thái hậu cũng phải nhường người thỉnh chính mình ra cảnh du tới, chuẩn bị hảo hảo cùng nàng thương thảo thương thảo. Mệnh phong bếp nhỏ nhiều bị thượng điểm điểm tâm, đặc biệt là đem khổ hạ bọn họ mang lại đây điểm tâm lộng đi lên, chuẩn bị dùng mỹ thực đả động nàng tiểu cháu gái. Hán đại cháu gái nhi đánh tiểu liền thích ăn đồ ngọn, thích ăn không muốn sống. Nghe nói cái kia với bác hiên vì nàng cháu gái còn đi chuyên môn đi ngự thiện phòng học điểm tâm, cả ngày ở trong nhà làm cấp tiểu cháu gái ăn cũng không biết là thật là giả. Cho dù là thật sự thì thế nào, Thái hậu khinh thường cười nhạt một tiếng, còn không phải cái vứt bỏ khí tử hỗn đảng, hiện tại cũng chính là làm pho mã, hắn không dám vứt bỏ hắn cháu gái, bằng không có càng tốt nơi đi. Thái hậu dám cam đoan hắn cháu gái tuyệt đối có thể bị với Bắc Hiên không chút do dự bỏ xuống. Thái hậu này ở trong lòng đánh bản nháp, chuẩn bị đợi chút như thế nào cùng nàng cái kia khó chơi cháu gái nói chuyện, hoàng thượng bên kia rồi lại đào ra một chút làm hắn tức giận đổ vật. Ngự thư phòng. Trên mặt đất quý đốc cha vị đã run bẩn bật lên. Hoàng đế phát ra sát khí không cấm muốn cho người đào tẩu. Cho dù hoàng đế đã tuổi này, trên người sát khí vẫn là hù người thực, bọn họ những người này thật sự là không chịu nổi. Có thể tưởng tượng đến bọn họ điều tra ra tới đồ vật, chính mình trong lòng cũng là một trận lửa giận. Thật hận không thể làm hoàng đế đem này lửa giận tất cả đều hướng về phía người kia phát tiết ra tới. Hào một cái với bác Hiên A. Nhìn không ra tới, người này là gan thế nhưng như vậy đại cùng mặt khác quốc gia liên kết chạy đến chấm bên người làm gian tế, giúp đỡ người khác quốc gia tới hô chính mình quốc gia. Không biết trong khoảng thời gian này Bích Vân Quốc đổ vật bị hắn tiết lộ đi ra ngoài nhiều ít. Liên nói kia không biết cái nào góc xó xỉnh toát ra tới mặt trời lặn quốc sao đông nhiên trồi lên mặt nước, nghĩ đến là mấy năm nay tích cốc không sai biệt lắm, tình báo cũng sơ đấu, bắt đầu muốn Bích Vân Quốc động thủ, nghĩ đến với Bác Hiên nhất định công không thể không, ở mặt trời lặn quốc địa vị không thấp đi. Hoàng thượng ngồi ở án thư mặt sau, ngón trỏ không ngừng đánh ghế giữa tay vị. Nhắm mắt lại sắc mặt bình tĩnh, phảng phất vừa rồi trong nháy mắt lửa giận cũng không có xuất hiện giống nhau. Chỉ là quỳ trên mặt đất vẫn như cũ ở phát run mấy cái đôn đốc vị, chứng thực doãn ngạn chi lửa giận không phải như vậy hảo đánh tan. Vu Tam Lâm còn nói cái gì? Đôn đốc vệ cung kính trả lời nói, hồi bẩm hoàng thượng, Vu Tam Lâm còn nói, mặt trời Lạn Quốc đã chuẩn bị nhân thủ lặng lẽ xâm lấn tới rồi chúng ta Bích Vân Quốc, bọn họ không có trắng trợn táo bạo tiến công, mà là dùng một loại mềm xâm nhập. Mềm xâm nhập nghe thấy cái này tân từ nhi doãn ngạn chi nghi hoặc một chút đúng vậy chính là mềm xâm nhập thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói vu tam lâm hắn nói mềm xâm nhập ý tứ chính là bất hòa chúng ta trực tiếp chính diện đánh mà là chọn dùng mặt khác phương thức vu hồi xâm nhập chúng ta quốc gia đem mặt trời lặn quốc tương ứng văn hóa thẩm thấu đến bích vân quốc cũng dần dần thay thế được bích vân quốc doãn ngạn chi nói tiếp nói đến vân thượng tiên chính là như thế hoàng thượng anh minh không ngừng vân thượng tiên còn có mặt khác một ít đồ vật mấy thứ này chỉ ở ba tánh gian tiểu phạm vi truyền lưu, nhưng chỉ cần thời gian dài, mấy thứ này nhất định sẽ phạm vi lớn khuyết tán mở ra xâm chiếm toàn bộ Bích Vân Quốc. Đốc cha vệ cầm hai cái tiểu vợ, trình cấp Doãn Ngạn Chi. Doãn Ngạn Chi tiếp nhận vừa thấy, là hai cái thoại bản tử, nhàn tới không có việc gì thời điểm tống cổ thời gian dùng thực bình thường thoại bản tử, chính là bất luận là bìa mặt vẫn là bên trong nội dung, đều cùng Bích Vân Quốc di vãng truyền lưu thoại bản một trời một vực. Trước nói bìa mặt. Bịa mặt thượng văn tự sắc thật là bọn họ Bích Vân Quốc văn tự chính là bịa mặt thượng xứng đồ thật là cùng Bích Vân Quốc hoàn toàn không giống nhau. Này mặt trên người ở doãn ngạn chi thẩm mị xem ra rất kỳ quái, không chút khách khí hỏa giải quỷ giống nhau. Văn bản thượng là một nữ nhân cùng một người nam nhân. Nữ nhân mắt nhỏ miệng nhỏ, sắc mặt trắng bệnh, gương mặt biên có hai cái đà hồng, tóc bản thành mấy cái kỳ quái bối tóc, trên người quần áo cùng bọn họ Bích Vân Quốc áo ngoài có chút giống, nhưng lại giản lược rất nhiều. Hơn nữa nữ nhân này phía sau còn có một cái tay mải, không biết là cái gì. Từ thái thượng cũng rất quái dị, khoanh tay xấu hổ, cũng không như bọn họ Bích Vân Quốc hoặc là Tự nhiên Hảo Phóng hoặc là Dương liêu eo nhỏ nhược liêu phủ phong nữ tử giống nhau, tóm lại thấy thế nào như thế nào biến yếu. Nữ nhân nhìn kỳ quái, tranh minh họa thượng nam nhân nhìn liền càng kỳ quái, tóc từ đỉnh đầu đến thái dương thiếu hai khối không nói, trên người còn ăn mặc một kiện thực biệt nữ áo quần ngắn. Muốn nói đoạn mặt khác địa phương là lớn lên. Chính là người hai tay lộ ra tới, hai cái đùi cũng lộ ở bên ngoài, trên chân còn ăn mặc một đôi phi thường kỳ quái dày. Tóm lại chỉnh thể phong cách phi thường ấm phủ. Doãn ngạn chi xem xuống dưới là trao mày, trong ánh mắt lộ ra không thể lý giải bốn cái chữ to. Chờ hắn đem thoại bản từ mở ra, ở nhìn đến bên trong nội dung khi, đôi mắt không chịu không chế trận tròn một vòng. Nay tờ nờ giờ không phải xuân cung đồ sao. Hoa hoa sắc sinh hương, sinh động như thật, quả thực giống như hiện ra ở hắn trước mặt giống nhau. Tranh vẽ nũng nịu thân ảnh không phải cùng cái, có đôi khi là hai cái, có đôi khi là vài cái. Liên tính doan diệm doan ngạn chi phía trước đúng là trong cung nhìn đến quá một ít vật như vậy, khá vậy không thấy quá lớn như vậy chừng mực, tức khắc cảm giác chính mình đã giả nùa tâm linh đã chịu nào đó khác thường đánh sâu vào. Quá cay đôi mắt. Doan ngạn chi không ở nhìn kỹ, phiên xong rồi trên đỉnh kia một quyển thoạt nhìn phía dưới đệ nặng kia một quyển. Nay một quyển so với kia một cái tới nói liền hàm súc rất nhiều, dàng chính là một quốc gia sinh hoạt hàng ngày Tranh vẽ, đem cái này quốc gia miêu tả dị thường tốt đẹp, ca vũ thăng bình, các ba cánh ăn cư lạc nghiệp, không có một chỗ là không hoàn mỹ. Bên trong miêu tả quả thực chính là một cái thế ngoại đào nguyên, sẽ làm tất cả mọi người tâm sinh hướng tới địa phương. Mà tranh vẽ bên trong nhân vật chính chính là vừa mới ở một quyển khác thoại bản tử thượng gặp qua những người đó, giả dạng tất cả đều là giống nhau. Đốc cha vệ thấy hoàng thượng xem xong rồi này đó thoại bản tử lúc này mới nói đến, hoàng thượng, này còn chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ. Còn có một ít càng thêm. Dỡ bẩn, thuộc hạ liền không lấy ra tới ô hoàng thượng mắt. Ngươi là nói mấy thứ này đã ở ba tánh chi gian truyền lưu khai. chương 235 góc xó sỉnh mặt trời lạng quốc. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Đôn đốc vệ đồng dạng ý thức được vấn đề này phi thường nghiêm trọng, nghiêm túc nói. Loại này họa vợ đã ở dân gian truyền lưu khai, thậm chí còn có người kể chuyện ở giảng họa vợ chuyện xưa. Thứ này chỉ là nhìn thoáng qua doán ngạn chi liền cảm thấy chính mình đôi mắt phải bị cho mù, không dám tưởng tượng đôn đốc vệ nói còn có càng thêm dơ bẩn đồ vật rốt cuộc là cái dạng gì, mà mấy thứ này thế nhưng ở ba tánh gian truyền lưu. Doán ngạn chi chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy cách đêm cơm phải bị nôn ra tới, nhìn xem kia trong sách biên nhi trần trùng lỏa, thể, dây dưa không rõ mấy cái cả trai lợn gái, doán ngạn chi cả người thẳng khởi nổi da gà. Còn có một quyển khác miêu tả phản phất thế ngoại đào nguyên giống nhau thiên địa. Doãn ngạn chi cảm thấy mới là này dụng tâm hiểm ác chỗ. Hoa thậm chí nhắc tới cái này địa phương là so bích vân quốc càng thêm hảo, càng thêm hài hòa một cái quốc gia, hơn nữa cho thấy cái này địa phương là chân thật tồn tại, cũng không phải hư cấu ra tới. Đây là có ý tứ gì? Là ở làm thấp đi bọn họ bích vân quốc nơi trốn không bằng cái này không biết cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới mặt trời lặn quốc sao. Doãn ngạn chi nhưng thật ra muốn hỏi một chút bọn họ bằng chính là cái gì, bằng bọn họ sẽ nói mạnh miệng. Bằng bọn họ giấu đầu lòi đôi. Bằng bọn họ lén lút giống cái chuột lớn giống nhau không dám gặp người. Vẫn là bằng bọn họ nam nhân trưởng không đồng đều đầu tóc. Mặt trời lặn quốc người nếu là biết doãn ngạn chi ở sau lưng như vậy bố trí bọn họ, sợ là muốn hộp máu tam thăng. Nhưng doãn ngạn nói đến cũng không sai, những người này một bên thổi phồng chính mình quốc gia cỡ nào cường đại, một bên lại không dám chính diện ngại cương, chỉ dám chọn dùng một ít lén lút nhận không ra người thủ đoạn, không phải cống ngầm chuột lớn là cái gì. Vũ Tam Lâm còn nói cái gì? Vu Tam Lâm lần này bị ngoại phái ra đi chính là bởi vì bọn họ ở điều tra Vân Thượng Tiên trong quá trình phát hiện một cái có chút kỳ quái thương đội. Cái này thương đội thuật nhìn thực bình thường, cùng bọn họ Bích Vân quốc ngày thường chạy thương đội không có gì khác nhau. Áp xe vận chuyển một ít trên thị trường có thể nhìn thấy hàng hóa. Bởi vì đệ nhất cây nha phiến phát hiện chính là ở một cái tây vực thương nhân châu đó được đến, cho nên bọn họ ở kiểm tra thực hư thời điểm sẽ phi thường chú ý thương đội. Khi đó sát trời chính vãn. Đôn đốc đội vội một ngày liền tưởng nghỉ ngơi một chút, cha quá cái này thương đội lúc sau không có gì vấn đề, bọn họ đơn giản liền cùng cái này thương đội ở khách điếm đi chung nhi nghỉ chân nhi, một bên ăn một bên liêu, thuận tiện hỏi thăm một chút tình báo. Vốn dĩ cũng không có gì, chính là vu tam lâm ở cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm, có người tiểu lượng không lớn hành, uống nhiều quá. Uống nhiều quá người chúng ta đều biết, đầu óc không nghe miệng sai xử, miệng cũng không nghe đầu óc sai xử, dễ dàng nói ra một ít che giấu bí mật người này cùng Vu Tam Lâm bọn họ liêu cao hứng, liền nói một câu huyên thuyên nói, Đôn Đốc vệ bọn họ không hiểu là ý gì, nhưng là Vu Tam Lâm chính là nghe qua những lời này giống nhau như lúc nữ điệu, liền ở nhà bọn họ chảo cái kia lột ra mặt đứa ở chỗ đó nghe. Lúc ấy thương đội người không để trong lòng, cảm thấy dù sao Vu Tam Lâm bọn họ cũng không hiểu đến đánh cái ha ha, nói chính là bọn họ quê nhà lời nói, liền hôn đi qua. Nhưng Vu Tam Lâm đem việc này đặt ở trong lòng, dọc theo đường đi liền truy tại đây phê thương đội mặt sau nhìn bọn họ là như thế nào giống cái tà giáo tổ chức giống nhau khắp nơi truyền bá bọn họ lý niệm cùng tín ngưỡng cái này Đôn Đốc vệ cùng Vu Tam Lâm quen biết là cùng Vu Tam Lâm không sai biệt lắm thời gian đương Đôn Đốc vệ hồi bẩm hoàng thượng Tam Lâm nội thuyết trong khoảng thời gian này không cần liên hệ hắn hắn tính toán hảo hảo tra một tra qua đi bọn họ sẽ đem tin tức chủ động truyền lại lại đây làm chúng ta kiên nhận chờ hắn tin tức ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ rút dây động dừng sau khi nghe xong hoàng thượng vẫy vẫy tay Đôn đốc về hành lễ, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lui ra, lưu lại hoàng thượng một người ở trong phòng suy tư này mặt trời lặn quốc rốt cuộc là cái cái gì địa vị. Suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, hắn kêu chính mình thái giám tổng quản tiến vào, phân phó nói, tiểu lý tử, người an bài một chút, chấm ngày mai muốn xuất cùng một chuyến, không cần bị những người khác biết. Tiểu lý tử mặt trắng không dâu, tóc đã trở nên trắng, nhìn đã không tính tuổi trẻ, hắn cung kính lĩnh mệnh. Sau đó nền bước ổn trọng ra khỏi phòng đi an bài hoàng thượng công đạo sự tình. Hắn là hoàng thượng thân cận nhất người, đối hoàng thượng hết thể sinh sống như lòng bàn tay, này nguyên tử với hắn nghiêm túc cùng hắn trung tâm. Vô luận hoàng thượng phân phó sự tình gì, hắn sẽ nghiêm túc không chút cầu thả hoàn thành, chưa bao giờ rất dây xích làm hoàng thượng lo lắng, hoàng thượng thực coi trọng hắn. Lại nói khổ hạ bên này, từ thái hậu tẩm cung rời đi về sau đã qua giữa trưa. Khổ hạ bọn họ liền nghĩ trước không nóng nảy trở về ăn cơm. Tả hưu ở Thái Hậu trong cung ăn không ít đồ vật cũng không thấy đói bụng, bọn họ liền nghĩ ra đi dạo một dạo. Trong kinh thành sắc thật phồn hoa, bọn họ tới này rất nhiều ngày vẫn là cảm thấy kinh thành rất lớn, bọn họ liền một nửa đều không có đi xong. Bọn họ mới vừa đi cái kia phía trước Doãn minh chi mang theo bọn họ đi qua chu tức phố, tùy tiện tìm một cái tiểu quán nhi dừng lại. Tiểu Phúc bảo nghe kia quán thượng Hoành Thánh Hương liền nghĩ tới đi tới thượng một chút, bọn nhỏ chính mình đều có tiền tiêu vặt, này đó hài tử không phải loạn tiêu tiền người đã tích cóp không ít tiểu kim cố đụng tới chính mình thích tiểu ngoạn ý nhi, chính bọn họ cũng liền động thủ mua. tiểu phúc bảo đừng nhìn người tiểu, nhưng là nàng túi tiền nhưng vài khối bạc vụn đều có thể đem cái này hoành thánh quán cấp nhận đầu, nàng tay nhỏ vung lên, đặc biệt khí phách làm hoành thánh quán lao bảng cấp thịnh thượng bảy chén, cấp ca ca đệ đệ muội muội loại mãi, mãi tất cả đều an bài thượng. vu đại nha mỉm cười cự tuyệt tiểu phúc bảo hảo ý, ở thái hậu chô đó nàng ăn không ít đồ vật, lúc này cũng không thấy đói bụng, tuy rằng nàng là đại dạ dày vương nhưng cũng không thể lúc nào cũng ở ăn cơm. Khổ hạ cũng cự tuyệt, nàng đã bị Vu đại nha tay nghề dưỡng miệng ngậm lên, ở không đói bụng trạng thái hạ, đối với bên ngoài đồ vật dễ dàng không có ăn uống. Vừa thấy bọn họ hai cái đều cự tuyệt, Tiểu Phúc bảo đành phải đáng tiếc thở dài, không có thể thỉnh mãi mãi cùng tỉ tỉ ăn cơm, có điểm tiếc nuối. Bọn họ người tương đối nhiều, liền dùng hai cái bản liệu mạng lên ngồi ở một khối, hoành thánh thực mau liền lên đây, bạch béo bạch béo hoành thánh ở nước sôi một lan, cuối cùng tưới thượng canh gà ngao nấu nước canh. Giải lên một phen không biết là gì đó lá cải, liền có thanh hương cùng hoành thánh mùi thịt bay tới. Tiểu Phúc bảo là cái đặc biệt hảo nuôi xuống hoa, ăn cái gì đều có thể ăn đến đặc biệt hương, chỉ là như thế này tùy ý có thể thấy được hoành thanh quán, nàng đều có thể bị năng nhẹ nhẹ ha ha còn ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Hoành thánh mới ăn được một nửa, liền thấy từ xa tới gần chạy tới một cái quen mắt người, khổ hạ chờ hắn chạy đến phụ cận mới thấy rõ đây là nhà bọn họ quản gia. Cái này quản gia là tình an hầu cho bọn hắn giới thiệu lại đây. Là một cái xuất ngũ lao bình, trên đùi bị thương liền từ trên chiến trường lui ra tới, chạy lên cũng là khập khiễng. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một phong thơ, thấy khổ hạ bọn họ liền hô hai tiếng, lao phu nhân, tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia nhóm. Thiếu gia phu nhân bọn họ gửi thư. chương 236 khúc nguyện nghi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Quản gia lưu thúc nói thiếu gia các phu nhân tự nhiên chính là vu đại lâm bọn họ. Khổ hạ chạy nhanh tiếp nhận tin, triển khai giấy viết thư vừa thấy, tin thượng nói bọn họ liền sắp đến Kinh Thành, trong nhà hết thể đã thu thập thỏa đáng. Người trong nhà một cái không rơi tất cả đều đi tới Kinh Thành, bất quá trên đường ra một chút ngoài ý muốn, bọn họ cùng một đợt thương đội chạm vào nhau cùng kia phê thương đội đã xảy ra một chút cọ sát, nhưng cũng may sau lại hoàn mỹ giải quyết, nhân viên cũng không thương vong. Xem phong thư xem khổ hạ là kinh hồn táng đảm, mới vừa thấy bọn họ muốn tới trong lòng chính cao hứng. Kết quả phía dưới liền nói cùng một cái thương đội nổi lên cọ sát, lại nói xong Mỹ giải quyết. Có thể bị bọn họ lấy ra tới ở tin nhắc tới sự, kia khẳng định không phải tiểu cọ sát đơn giản như vậy. Này phong thư là 7 ngày phía trước, hôm nay mới đến kinh thành, tinh tính nhật tử không sai biệt lắm chính là 2 ngày này sự. Vũ Đại Lâm bọn họ hẳn là tới rồi. Lúc này bọn nhỏ cũng không nghĩ ở chu tức phố đi dạo, bọn họ hí lý khỏ khẽ chạy nhanh liền đem hoành thanh uống xong, liền canh cũng chưa dư lại, tùy tiện lau miệng. Liền lôi kéo khổ hạ hướng trong nhà chạy. Mấy cái đại còn có thể vứt vàng, tiểu nhân liền không được, tiểu phúc bảo cùng với sán dương với tịch nguyệt huynh mội hai cái tay cầm tay chạy ở đằng trước, một đường chạy một đường kê nương phải về tới, chúng ta muốn đi cho nàng thu thập phòng. Nhị nha tỷ tỷ ta muốn cho nương ở tại ta phòng bên cạnh. Đây là nhuyễn nhuyễn nộn nộn với tịch nguyệt nói. Tiểu phúc bảo còn nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó lắc đầu cự tuyệt, tịch nguyệt mội muội ngươi đã quên ngươi là cùng ta ở cùng một chỗ sau nếu là đại ni cô cô ở tại chúng ta bên cạnh, ta đây cha mẹ ở đâu? bọn họ trụ phòng đã là ở nhất bên cạnh. nếu là vu đại ni trụ lại đây nhưng không phải không thể dựa gần cha mẹ. với tịch nguyệt nghiêm túc tưởng một chút cũng là nàng không thể như vậy ích kỷ chỉ dựa gần chính mình nương, không cho nhị nha tỷ tỷ dựa gần nàng cha mẹ, trên mặt nàng biểu tình trở nên đặc biệt dối dám ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau. kia ta đây chỉ có thể bất hòa nhị nha tỷ tỷ cùng nhau ở, ta dọn đi mặt khác phòng đi. Cảm thấy chính mình đã là cái đại nhân với sán dương liền không như vậy tưởng, ta không cần cùng nương dựa gần, ta đã là cái đại hải tử, ta có thể một người trụ, các ca ca tỷ tỷ đều là một người trụ. Hắn lập tức liền 8 tuổi, không hề là cả ngày dính ở nương mông mặt sau tiểu hải tử, hắn mới không cần giống bọn muội muội giống nhau cùng nương trụ như vậy gần. Tuy rằng hắn cũng rất tưởng nương là được. Hai đứa nhỏ từ nhỏ không có cha, bọn họ đối mâu thân ỷ lại phi thường cường, vẫn là lần đầu rời đi vu đại ni sai như vậy quá nay hơn một tháng thư từ qua lại cũng không có phương tiện, bọn họ lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng đã cùng mẫu thân rời đi xa như vậy khoảng cách, ngay cả viết một phong thơ đều phải chờ trước 10 ngày nửa tháng. hiện tại nghe nói nương phải về tới, hơn nữa trở về lúc sau liền vĩnh viễn cùng bọn họ ở bên nhau, bọn họ đương nhiên vui vẻ. ba cái tiểu hài tử ở phía trước chạy lại cấp lại mau, tuổi này hài tử tinh lực mười phần, cột cột cột một đường chạy đến ra căn bản là không phải chuyện này. khổ hạ bọn họ liền ở phía sau biên phụ trách nhìn bọn họ. Vũ Đức không tự chủ được chạy chấm lên, này mấy cái hài tử vận động thiên phú như thế nào như vậy cường, chân ngắn nhỏ chuyển rất nhanh. Vũ Đức sợ ba cái hài tử chạy ném, liền truy ở bọn họ phía sau sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng là sợ cái gì tới cái gì, ba cái hài tử đã muốn chạy tới trong nhà cái kia ngõ nhỏ, chạy ở đằng trước với tịch nguyệt thân ảnh nho nhỏ biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, còn không có một cái hô hấp công phu. Tiểu thân ảnh từ đầu hẻm quang một tiếng liền lùi lại ra tới. Xem bộ dáng vẫn là bị bắn ra tới. Một mông đôn nhi liền ngã ở trên mặt đất, nàng ngẩn người không có khóc, chính là hốc mắt đỏ một vòng, tự hữu chính mình đứng lên vô vô thổ. Với sán dương cùng tiểu phúc bảo liền ở chỗ tịch nguyệt phía sau, vừa thấy nàng té ngã, chạy nhanh nhanh hơn bước chân xuống tới. Tiểu phúc bảo làm tỉ tỉ, lo lắng đem với tịch nguyệt chuyển qua tới, bắt quá khứ nhìn một vòng nhi, muội muội ngươi không sao chứ. Có hay không ném tới nào khái đến nào. Với tịch nguyệt vươn chính mình tiểu thủ thủ. Chỉ thấy trắng nón lòng bàn tay bị trên đường thời điểm đá sát phá một khối to ra, mặt trên còn dính không ít thổ cùng đá vụn tử. Tiểu cô nương hốc mắt đều đỏ, có thể thấy được là đau, nhưng nàng kiên cường không có khóc, chỉ là nhìn tiểu hồng bảo hai mắt đều là ủy khuất, nhị nha tỉ tỉ, ta đau quá à, hô hô. Tiểu Phúc bảo chạy nhanh dùng chính mình tiểu béo tay phụng ở với Tịch Nguyệt tay nhỏ, đem miệng ghé vào với Tịch Nguyệt quăng ngã phá lòng bàn tay chỗ, nhẹ nhàng hô thượng mấy hơi thở. Nàng vánh mắt cũng đỏ, phản phất bị thương chính là nàng giống nhau. Hô hô hô hô, toàn bộ bay đi. Tịch Nguyệt muội muội ngoan nga, không đau không đau. Đi đường tiểu tâm một chút như thế nào té ngã. Với tịch Nguyệt dơ tay hướng ngõi nhỏ một lòng tay, chỉ thấy kia có cái so nàng lớn một chút tiểu cô nương đang ở chính mình nha hoàn cùng các ma, ma nâng hạ đứng lên, khóc rung trời vang. Vừa thấy với tịch Nguyệt thế nhưng còn dám dơ tay chỉ nàng, kia tiểu cô nương cũng không khóc, xài bước đã đi tới, trong ánh mắt còn treo nước mắt, dơ tay liền tưởng ném với tịch Nguyệt một cái bàn tay. Ngươi cái không có cha con hoang, đi đường không có mắt sao? Dám hướng bổn tiểu thư trên người đâm, rõ ràng là nhất nên tràn ngập ngây thơ chất phát tuổi tác, nhưng là nàng giữ tợn sắc mặt, trong ánh mắt tràn ngập ác độc, Không nguyệt nghi nhìn tiểu phúc bảo gương mặt kia cùng với tịch nguyện đôi mắt, không khỏi ghen ghét không thôi. Này mới tới hai đứa nhỏ, một cái lớn lên so nàng xinh đẹp, một cái rõ ràng trên mặt có như vậy xấu một khối to hồng, đôi mắt cư nhiên đẹp cùng phụ thân đưa cho nàng lưu ly châu dường như, thật là nhìn khiến cho nhân sinh khí với sán dương thấy thế chạy nhanh tre ở với tịch nguyện cùng tiểu phúc bảo trước người lớn tiếng chỉ trích khúc tiểu thư ta muội muội chỉ là không cẩn thận đánh vào trên người của ngươi nếu nàng đâm đau ngươi ta làm nàng hướng ngươi xin lỗi nhưng là ngươi không nên cùng nàng động thủ khúc nguyệt nghi là hộ bộ thượng thư gia thứ nữ liền ở tại nhà bọn họ đối diện vu gia có thể bị hoàng đế an bài vị trí chung quanh trụ người định là phi phú tức quý bọn họ trụ lại đây thời điểm ngại ngại mang theo bọn nhỏ đi bái phỏng qua chung quanh mấy hộ hàng xóm Những người đó có thể hôn đến vị trí này phần lớn đều không phải xuẩn, xem khổ hạ bọn họ tuy rằng là một giới bạch thân, nhưng là có thể ở lại ở loại địa phương này, sao có thể là mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản, đều khách khách khí khí chiêu đãi. Hộ bộ thượng thư phu nhân càng là làm khúc nguyệt nghi cùng nhà bọn họ các nữ hài thân cận, nhưng là khúc nguyệt nghi đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, đối tiểu phúc bảo này mấy nữ hài tử căn bản khinh thường nhìn lại, trước mặt người khác trang ngoan ngoan ngoan ngoãn, chính là sau lưng lại ác ngữ đã thương người. Đặc biệt là đối với tịch nguyệt trên mặt một khối đốm đỏ đại thêm lục nhã. Ngay thường bọn họ nếu là ở bên ngoài gặp phải, định là muốn ẩm ý một trận. Mấy cái hài tử vẫn luôn không đối phó, như bây giờ dẫn phát rồi một hồi không tính xung đột xung đột, khúc nguyệt nghi tự nhiên không thể buông tha. Khúc nguyệt nghi nhìn che ở trước người với sán dương càng thêm tức giận, tiểu bố long đông một cái dám cùng nàng gọi nhịp. Ai hiếm lạ nàng xin lỗi. Bồn tiểu thư hôm nay nếu là không đánh nàng một cái tát, bồn tiểu thư liền không họ khúc Rõ ràng là nàng cố ý tới đâm ta, lúc này mới đem ta đánh ngã. Bồ tiểu thư thiên kim chi khu há là nàng một cái dã nha đầu có thể đâm. Xem nàng lớn lên cái kia xỉu bắt quái dạng, còn không biết xấu hổ ra tới. Người như vậy nên đã chết. Tỉnh ngại người khắc mắt. Nàng còn có thể có mặt tồn tại, bồ tiểu thư cũng thật là bội phục ngươi. Khúc nguyệt nghi còn tuổi nhỏ, mở miệng lại là vô cùng ác độc. Với tịch duyệt, ngươi có biết hay không ngươi gương mặt này làm người nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Ngươi sẽ không còn tưởng rằng chính mình thật xinh đẹp đi. Bọn họ chỉ là ngượng ngùng dứt lời, Buồn Tiểu Thư hiện tại liền thay thế những người đó nói cho ngươi, ngươi gương mặt này thật là xấu. Quá xấu. Xấu còn không bằng lão heo mẹ. Buồn Tiểu Thư xem một cái, buổi sáng ăn cơm đều mau nhổ ra. Ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở Buồn Tiểu Thư trước mặt trước mắt, ngươi phải bị tội gì? Chương 237 ăn vạ khổ hạ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Tuy rằng mãi mãi vẫn luôn giáo trong nhà bọn nhỏ không cần tùy tùy tiện tiện dễ dàng động thủ, đặc biệt là nam hải tử nhóm không thể tùy tiện khi dễ nữ hải tử. Nhưng là với sán dương còn nhớ rõ mãi mãi một khác câu nói, nếu là có người khi dễ bọn họ, nhất định phải không chút khách khí còn trở về. Cho nên xem khúc nguyệt nghi khăng khăng động thủ, với sán dương không tính toán nhịn hắn giơ tay đang muốn phản kích trở về, tiểu phúc bảo tún chặt đệ đệ tay liền đem hắn kéo đến chính mình phía sau. Đừng nhìn tiểu phúc bảo người tiểu, nhưng là sức lực nhưng đại. Nàng không so dư sán dương lớn nhiều ít, còn so với sán dương lùn thượng như vậy một chút, nhưng là với sán dương chính là không có thể khiên quá nàng sức lực, nhẹ nhàng đã bị tiểu phúc bảo tún đến siêu siêu vẹo vẹo đi nàng phía sau. Tiểu phúc bảo duỗi tay một chắn liền ngăn cản khúc nguyệt nghi huy lại đây tay, nhẹ nhàng về phía sau đẩy, yếu đuối mong manh khúc nguyệt nghi đã bị nàng đẩy đến về phía sau một lào đảo. Tiểu phúc bảo heo căm xuống, như là cái đại ấm trà. Không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng Khúc Nguyệt Nghi, lớn tiếng mắng trở về, "Ta muội muội mới không xấu, ta muội muội là khắp thiên hạ đẹp nhất muội muội. Ngươi mới xấu, chỉ biết mắng chửi người tiểu nữ hài mới xấu. Ngươi mới là khắp thiên hạ xấu nhất người." Liên Tính ngươi bề ngoài thoát nhìn mỹ lệ, nhưng là ngươi tâm linh xấu xí vô cùng. Vừa nghe Tiểu Phúc Bảo dám như vậy mắng nàng, Khúc Nguyệt Nghi liền càng thêm tức giận, đôi tay giũa ra liền tưởng đem Tiểu Phúc Bảo đẩy ngã trên mặt đất. Tiểu Phúc Bảo nửa điểm không sợ hãi, Đồng dạng đôi tay rối ra chặt chẽ cầm nàng hai cái cánh tay. Khúc Nguyệt Nghi một cái kiểu tiểu thư nào có hàng năm ở bên ngoài điên chơi, còn thường xuyên đi theo các ca ca cùng nhau khoa tay muối chân hai hạ tiểu phúc bảo sức lực đại. Nhẹ nhàng đã bị tiểu phúc bảo đẩy ngã trên mặt đất. Nàng đem đệ đệ kéo ra chính là không nghĩ làm nàng cùng Khúc Nguyệt Nghi có tiếp xúc, lại ăn vạ nàng đệ đệ làm sao bây giờ. Khúc Nguyệt Nghi tư thế đặc biệt không ưu nhã quăng ngã một cái đại thí ngồi sổ nhi, tiểu phúc bảo nửa điểm không lưu tình ném tới ngầm thời điểm phảng phất có thể nghe thấy bang kỉ một tiếng đau khúc Nguyệt nghi ai ra ai ra nửa ngày không lên nàng những cái đó ma ma cùng bọn nha hoàn ba chân bốn cẳng lại đây vội vàng nâng dậy khúc Nguyệt nghi. khúc Nguyệt nghi ở bọn nha hoàn nâng hạ đứng trong tay cầm giả vờ giả vị khăn tay nhỏ đã sớm không biết rất đi đâu vậy nàng run rẩy ngón tay tiểu phúc bảo khí vẫn luôn khóc càng thêm nói không lựa lời mang nàng thật không hổ là tìm muội hai cái giống nhau lại xuẩn lại hư bổ tiểu thư không trêu ngươi không trêu cho ngươi Ngươi dựa vào cái gì đẩy bổn tiểu thư? Bổn tiểu thư là cái gì thân phận? Ngươi một cái không biết từ từ đâu ra dã hải tử dám đẩy bổn tiểu thư? Bổn tiểu thư muốn nói cho phụ thân, muốn đi nói cho hoàng thượng, làm cho bọn họ cấp bổn tiểu thư làm chủ. Xem hoàng thượng không chém các ngươi cả nhà đầu chó, bổn tiểu thư phụ thân chính là đường đường hộ bộ thượng thư, ngươi hiện tại cho ta xin lỗi, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Tiểu Phúc bảo che ở đệ đệ muội muội trước người cùng Khúc Nguyệt Nghi giằng co, vừa rồi ta muội muội không phải cố ý. Nhưng hiện tại ta nói cho ngươi, ta chính là cô ý, ai làm ngươi muốn tới đánh ta. Vũ Đức đứng ở bên cạnh không coi nhúng tay, này đối diện nếu là cái tiểu tử, hắn đã sớm không nói hai lời khai tấu, nhưng đây là cái tiểu cô nương, hắn hiện tại đã mười mấy tuổi, nếu là lại cùng cái tiểu cô nương phát sinh cái gì thân thể tiếp xúc nhưng không được tốt. Tiểu Phúc bảo ra tay giải quyết ngược lại càng thích hợp chút. Khổ hạ bọn họ truy ở phía sau biên đi được chậm, lúc này cũng theo đi lên. Vừa thấy chính mình ra tiểu phúc bảo thế, nhưng cùng Khúc Nguyệt Nghi đúng rồi lên, vội vàng quan tâm vây lại đây. Khổ Hạ nhìn với tịch duyệt bản tay thượng thương, sắt chảy ra như địa phương ra bên ngoài thấm huyết, nửa cái bàn tay đều sưng lên, cùng tiểu màn Thầu dường như, sắc mặt lạnh lùng. Nàng nhẹ nhàng hô mấy hơi thở, rút với tịch nguyệt đem trên tay dính hòn đá nhỏ nhi cấp thổi rớt, ôn nhu nói, "Tịch Nguyệt, về trước ra đi, là Minh Nguyệt tỷ tỷ giúp ngươi rửa rửa." Lại lấy mãi mãi trong phòng thuốc mỡ đồ một đồ, "Quá mấy ngày liền không có việc gì?" với tịch nguyệt ủy khuất ba ba gật gật đầu, sau đó tính toán vòng qua khúc nguyệt nghi bọn họ về nhà. con đường này nối thẳng thông, rộng mở đại đạo có thể cất chứa hai chiếc xe ngựa song song thông qua. với tịch nguyệt từ bên cạnh qua đi hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là khúc nguyệt nghi làm sao nhẹ nhàng như vậy buông tha nàng, vừa thấy với tịch nguyệt muốn đi, lập tức mang theo nha hoàn các ma ma đem lộ cấp đủ. với tịch nguyệt chạy đi đâu, bọn họ hướng nào đổ, rõ ràng chính là muốn cùng với tịch duyệt bọn họ đối nghịch rốt cuộc. siêu bát quái đúng phải bổn tiểu thư ngươi muốn chạy nào đi liền một tiếng xin lỗi cũng không nói liền muốn chạy nhà các ngươi thật là không có giáo dưỡng trách không được có thể sinh ra một cái ngươi như vậy xỉu bác quái với tịch nguyện cũng nóng nảy con thỏ tức giận còn cắn người đâu càng miễn bàn với tịch duyệt vốn dĩ liền không phải một cái tiểu bạch thỏ nàng trong ánh mắt hàm chứa nước mắt còn không có lui xuống đi đôi mắt chừng nước mắt liền chính mình từ hốc mắt chạy ra tới nàng chạy nhanh lau sạch không nghĩ ở cái này chán ghét hài tử trước mặt luôn cuống. Ngươi nói ta có thể. Nói nhà ta ngươi không được. Ta không phải cố ý đâm ngươi, ta chỉ là chạy quá nóng nảy, mới không cẩn thận cùng ngươi đánh vào cùng nhau. Ta đã cùng ngươi nói tạ tội, vừa rồi đụng vào ngươi thời điểm, ta liền nói một tiếng thực xin lỗi, ngươi cũng đụng phải ta, còn đem tay của ta quăng ngã phá, ngươi vì cái gì không nói thực xin lỗi. Với tịch nguyệt trật tự rõ ràng nói, nhưng đừng tưởng rằng hắn là tiểu hải tử liền hảo lừa gạt, nàng nhưng không hảo lừa gạt đâu. Người này muốn dùng nói mấy câu khiến cho nàng nhận sai xin lỗi căn bản không có khả năng. Nàng vốn dĩ liền không có sai, vì cái gì muốn nhận sai? Với Tịch Nguyệt đúng là đụng vào người thời điểm liền nói một tiếng thực xin lỗi, nhưng là Khúc Nguyệt nghi đầu thèm cái này, nàng vốn dĩ liền xem Tiểu Phúc bảo bọn họ không vừa mắt. Lúc này đến cơ hội, đương nhiên liền phải phát tiết cái thông thái. Ngươi nói khiểm liền xin lỗi. Nhiều người như vậy nghe, ngươi hỏi một chút bọn họ nhưng có cái nào nghe thấy được ngươi xin lỗi? Ngươi không chỉ có lớn lên xấu. Thế nhưng còn nói hiệu nói vượng, bổ tiểu thư thật đúng là trưởng kiến thức, còn tuổi nhỏ liền miệng đầy lời nói dối, trưởng thành còn lợi hại. bổ tiểu thư xem nhà người đại nhân cũng không có thời gian giáo người, hôm nay bổn tiểu thư liền thay thế gia trưởng của các ngươi bồi giáo hấn một chút người. Khổ hạ nhìn này tiểu cô nương thật sự là phiên nhân, trực tiếp đem mấy cái hải tử hướng bên cạnh một lay, chính mình đi phía trước vừa đứng, vừa lúc khúc nguyệt nghi tay liền hạ xuống một chút đánh vào khổ hạ trên người. Hai người thân cao có chênh lệnh Khúc nguyệt nghi này một cái tắt chỉ là đánh vào khổ hạ bên hông, khổ hạ lại cùng đã chịu đòn nghiêm trọng dường như, lập tức liền ké ngã trên đất, còn đặc biệt thảm kêu rên một tiếng. Ai ra, nhưng ngã chết ta bộ xương giả này lâu. Khúc nguyệt nghi. Khúc nguyệt nghi đều ngốc, nàng nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn trên mặt đất kêu rên đặc biệt thảm khổ hạ, nàng tay kính lớn như vậy sao? Có thể đem một cái lao thái thái cấp đẩy ngã trên mặt đất. Bằng không nàng một cái tắt chính là xử mười phân lực, cũng không đến mức kêu đến thảm như vậy. Vừa thấy khổ hạ thế nhưng bị đẩy ngã, bọn nhỏ tất cả đều vây quanh lại đây, vũ đức lo lắng ngồi sổn khổ hạ bên người tưởng chạm vào nàng lại không dám đụng vào, liên tiếp hỏi, mãi mãi ngài như thế nào? quăng ngã chỗ nào rồi? gãy xương sao? Khổ hạ ai ra ai ra ôm chính mình eo, lại vốt chính mình cánh tay, đến không được lâu. Đến không được lâu. Hộ bộ thượng thư ra nữ như thế nhưng bên đường ổ đả lao Thái thái, quăng ngã mà ta cái này đau u, Không nguyệt nghi nào gặp qua như vậy vô lại, trừng mắt đều tròn váng. Nàng nếu là lại nhìn không ra tới khổ hạ là trang, kia nàng chính là thật sự nốc, Này lao thái thái như thế nào như vậy? Nàng chính là hộ bộ thượng thư nữ nhi, như vậy bôi nhỏ nàng thật sự không có vấn đề sao? Kia khóc khỏe mắt nước mắt giống như cùng thật sự dường như, nếu không phải luôn mãi xác định chính mình thật sự không có như vậy đại sức lực, có thể đem một cái lao thái thái đẩy té ngã trên đất, khúc nguyệt nghi đều phải cho rằng chính mình thật sự đem khổ hạ cấp đẩy gãy xương. Chương 238 mang thai mang tiếng khúc nguyệt nghi nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương không nguyệt nghi nói chuyện đều nói lắp, khí thế cũng không giống phía trước như vậy kiêu ngạo. người người người người người người mau đứng lên nằm trên mặt đất tưởng lại ai a bổn tiểu thư mệnh lệnh ngươi lên khổ hạ nằm trên mặt đất chính là không dậy nổi chỉ lo kêu khóc đem nàng từ khác lao thái thái kia xem ra kia một bộ sướng niệm làm đánh bản lĩnh học ra dáng ra hình ai ra đại gia mau đến xem a đây là hộ bộ thượng thư nữ nhi Nhục mạ ta cháu gái không tính, hiện tại thế nhưng còn đẩy ta một cái đại bổ nhào, không xin lỗi còn muốn uy hiếp ta. Trời xanh không có mắt. Ta một cái lao thái bà lại không có làm cái gì sai sự, như thế nào liền như vậy trừng phạt ta nha. Cứu mạng A. Người tới làm. Khúc Nguyệt Nghi vừa thấy khổ hạ như vậy vô lại, tiêu còn lớn tiếng như vậy, đã có qua đường người tham đầu tham nào hướng bên này nhìn. Chu gần mấy nhà nhà cửa càng là có người ra cửa khẩu hướng bên này xem náo nhiệt. Khúc Nguyệt Nghi vừa thấy nhiều người như vậy đều đang xem nàng, tức khắc cất bước liền muốn chạy. Bọn nhỏ nơi nào chịu đồng ý, Vũ Đức mang theo các đệ đệ muội muội xoay người liền ngăn ở khúc Nguyệt Nghi trước mặt, Vũ Đức sắc mặt cứng, "Khúc tiểu thư, còn thỉnh ngươi cho ta mãi mãi xin lỗi, cho ta muội muội xin lỗi." Ngươi nói năng lô mãng, Vũ nhục ta muội muội, hiện tại thế nhưng lại đem ta mãi mãi đẩy ngã trên mặt đất, ta tin tưởng hộ bộ thượng thư gia giáo tất nhiên là cực hảo, tuyệt đối sẽ không giáo dục chính mình ra nữ nhi lại là Vũ nhục người lại là đẩy ngã người, lại còn không xin lỗi. Vừa rồi Khúc Nguyệt Nghi không phải vẫn luôn lấy giáo dưỡng nói sự, hiện tại Vu Đức liền dùng giáo dưỡng còn trở về. Vu Đức so Khúc Nguyệt Nghi cao hơn thật nhiều, lạnh mặt nhìn xuống nàng thời điểm, làm Khúc Nguyệt Nghi rất có cảm giác áp bách. Nhưng nàng vẫn như cũ nhớ rõ chính mình thân phận, trên người kiêu ngạo kính nhi cũng không giảm bớt, dựa vào cái gì xin lỗi? Những người này đều có thể làm chứng. Rõ ràng là ngươi ên mãi mãi chính mình té ngã, cùng bổn tiểu thư nhưng không có quan hệ. Các ngươi tưởng chơi xấu cũng không nhìn xem chính mình gặp phải chính là ai. Bộ tiểu thư là hộ bộ thượng thư gia nữ nhi, các ngươi cùng bổn tiểu thư đối nghịch, chính là cùng cha ta đối nghịch. Bổ tiểu thư khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên xin lỗi, đem bổn tiểu thư hống tao hứng, bổn tiểu thư liền buông tha các ngươi. Bằng không chờ ta cha đã trở lại, nhất định đem các ngươi này đó không biết nơi nào tới đồ nhà quê khi dễ chuyện của ta, nói cho ta cha. Các ngươi liền chờ đầu rơi xuống đất đi. Khổ hạ vừa thấy này tiểu cô nương con rất hoành hồn áo liền càng thêm lớn tiếng, không được, ta đau không được, chạy nhanh cho ta tìm đại phu, bằng không ta này mạng già sợ là liền phải công đạo. quản gia lưu thúc đã rất có ánh mắt làm bộ đi thỉnh đại phu, vu đức bọn họ tại đây thủ, ngăn đón khúc nguyệt nghi không cho nàng đi. khúc nguyệt nghi xem càng ngày càng nhiều người hướng bên này tham đầu tham não, cấp mặt đều đỏ, nàng rậm rậm chân, không quan tâm liền tưởng hướng quá mức đức bọn họ phóng tuyến hướng ra chạy. kết quả vu đức bọn họ liền cùng khúc nguyệt nghi chơi nổi lên diều hâu bắt tiểu kê. Nàng hướng chỗ nào chạy bọn họ liền hướng chỗ nào ngăn trở. Khúc Nguyệt Nghi phía sau đi theo mấy cái nha hoàng các bà tử thấy thế, liền chạy ở đằng trước, tưởng đem Vũ Đức bọn họ giải khai. Vũ Đức đôi tay nhẹ nhàng một bát, liền đem này mấy cái dưới chân không căn nhi nha hoàng các bà tử đẩy ngã trên mặt đất. Khúc Nguyệt Nghi khi không được, chỉ vào Vũ Đức liền mắng, người cái không biết nơi nào tới con mồ côi. Liền như vậy khi dễ buồn tiểu thư. Thật sự không sợ cha ta không thành. Ngươi chờ. Bù Tiểu Thư nhất định làm ngươi trả giá đại giới. Vũ Đức cười lạnh một tiếng, khúc tiểu thư, ngươi động bất động liền bắt ngươi tra hộ bộ thượng thư đại nhân nói chuyện này. Ta chính là nghe nói ngươi ở nhà các ngươi là nhất không được sủng ái cái kia, chẳng lẽ ta nghe lầm? Kỳ thật khúc tiểu thư ở trong nhà phi thường được sủng ái. Vừa thấy khúc Nguyệt nghi giáo dưỡng sẽ biết, nếu là chân chính đại gia tiểu thư, tuyệt đối sẽ không giống nàng như vậy người đàn bà đánh đá chửi đồng dương như. Cho dù các nàng trong lòng có cái gì ý tưởng. Cũng sẽ không ở mặt ngoài biểu hiện ra ngoài, các nàng sẽ trang so với ai khác đều hảo, dáng vẻ muôn vàn, tự nhiên hảo phóng là này đó kinh vòng quý nữ tiêu chuẩn khuôn mẫu. Có thể giống Khúc Nguyệt Nghi như vậy cùng cái người đàn bà đanh đá dường như chửi ẩm lên tiểu thư là thật hiếm thấy, duy nhất nguyên nhân chính là người trong nhà đối nàng cũng không nhiều coi trọng. Vũ Đức từ quản gia Lưu Thúc Trô đó nghe nói, Khúc Nguyệt Nghi là hộ bộ thượng thư ra con vợ lẽ tiểu thư, trong nhà đại phu nhân không mừng nàng, tại hậu trạch đại phu nhân không thích nàng những người khác tự nhiên cũng sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách. Hộ bộ thượng thư lại hàng năm bận về việc công vụ, căn bản không có bao nhiêu thời gian quản hậu trách sự, nào có tâm tư quản một cái nữ nhi giáo dục vấn đề, vẫn là một cái con vợ lẽ nữ nhi, này ở nàng hậu viện một chảo chính là một phen. Khúc Nguyệt Nghi thường xuyên đánh chính mình là hộ bộ thượng thư nữ nhi danh hào rêu dao khắp nơi, ước hiếp nhỏ yếu, chạm vào so nàng cường, nàng ngoan cùng miêu dường như. Thấy khổ hạ bọn họ không có gì thân phận, Phủ đệ bảng hiệu thượng cũng liền lẻ loi viết với phủ hai chữ, tự nhiên sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Nay không phải lại lấy nàng hộ bộ thượng thư nữ nhi thân phận ra tới chơi nàng đại tiểu thư huy phong. Chân chính có giáo dưỡng nhân gia là trướng mắt khúc nguyệt nghi, quá thượng không được mặt bản. Nàng nếu có thể bình an lớn lên, về sau duy nhất tác dụng cũng chính là gả cho mặt khác gia con vợ lẽ, dùng để cấp hộ bộ thượng thư mở rộng nhân tế quan hệ. Khúc Nguyệt nghi ngụy trang được sùng ái đại tiểu thư diễn xuất bị Vu Đức không lưu tình chút nào một câu chọc thủng tức khắc cảm thấy mặt mũi thượng không nhịn được trên mặt lửa đốt cùng đít khỉ dường như cảm giác này liền cùng đem trên người nàng quần áo lột sạch ném ở trên đường cái không có gì khác nhau người nói vậy bổn tiểu thư cha sủng ái nhất ta mới không phải giống như người nói vậy ngươi cái cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê nói bừa cái gì bổn tiểu thư giọng lượng lần này liền trước không cùng các ngươi so đo chờ ngày sau bổn tiểu thư nếu là lại nhìn thấy các ngươi tuyệt đối sẽ không tha các ngươi Không Nguyệt Nghi miệng cọp gan thỏ ném xuống hai câu lời nói liền muốn chạy, đi theo nàng Nha Hoàn các ma ma cũng chạy nhanh đuổi theo nàng, không đợi nàng chạy ra hai bước, Tiểu Phúc Bảo liền tiến lên túm chặt nàng ống tay háo. Không Nguyệt Nghi một cái kiểu kiểu tiểu thư căn bản đối kháng bất quá Tiểu Phúc Bảo lực lượng, quanh hai hạ cũng không ném ra, chỉ có thể phẫn hận trừng mắt nàng, ngươi cái tiểu tiện. Nhìn mắt ở bên cạnh cùng hắc diện thần dường như vu đức rốt cuộc không dám nói ra cuối cùng hai chữ. Ngươi muốn làm gì? Chạy nhanh buông ra bổn tiểu thư. Tiểu Phúc bảo cố chấp nhìn trầm trâm nàng, ngươi vừa rồi mắng ta muội muội, lại đẩy ta nãi nãi, ngươi phải cho bọn họ xin lỗi, bằng không không được đi. mắt thấy chung quanh xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, Vu Đức bọn họ lại không thuận theo không buông tha, vừa rồi Vu Đức nói những lời này đó làm khúc Nguyệt nghi mất hết thể diện, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi này, vì thế nàng có lệ lại nhanh chóng xin lỗi liền lánh nha hoàn các bà tử muốn chạy, lần này Vu Đức thả bọn họ rời đi, xem bọn họ bước nhanh biến mất thân ảnh, Vu Đức qua đi đỡ khổ hạ lên. Khổ hạ diễn còn không có thu được khắp hiếng hướng trong nhà đi. Vây xem người xem khổ hạ sắc thật không giống như là trang, tức khắc sôi nổi nhỏ giọng nghị luận lên, có hạ nhân thấy liền vội vàng trở về đem bên ngoài náo nhiệt cùng chủ gia học. Nghe xong bên ngoài trò khôi hài người đều là khinh thường cười, cảm thấy hộ bộ thượng thư gia thật là có cái phá của khuyên nữ, trong nhà tiểu bối nhi nếu là Mặc Kệ hảo, sớm muộn gì người một nhà đều đến tao ương. Khúc Nguyệt Nghi thật là quáng ngốc, thật không biết khúc gia là như thế nào giáo dưỡng ra như vậy thuần một cái cô nương. Với phủ có thể đi vào này khối cư trú, thân phận khẳng định không bình thường, chẳng sợ bọn họ một nhà đều là bạch thân. Đừng quên bọn họ là ai lánh lại đây, có thể lao động hoàng thượng thân đệ đệ diệu vương điện hạ tự mình lánh lại đây người, thế gian này có thể có mấy cái. Không nguyệt nghi chọc họa còn không tự biết, kế tiếp nàng nếu là lại đi khiêu khích với phủ, nói không chừng liền sẽ quán thượng chuyện gì, bất quá này đó cùng bọn họ đều không có quan hệ, bọn họ cái gì cũng không biết tình, chẳng qua là vừa lúc gặp được, nhìn xem náo như tôi. Trưng 239 Di Nương Khúc Thị Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Hộ bộ thượng thư phủ đệ, khúc ra. Khúc nguyệt nghi là khóc lóc chạy về ra, vào cửa liền đi tìm Di Nương khóc lóc kể lệ. Nàng là con vợ lẽ hải tử, chỉ có thể quản chính thất phu nhân kêu mẫu thân, chính mình thân sinh mẫu thân chỉ có thể gọi là Di Nương. Mẫu thân của nàng lâm thị là một cái thương hộ gia nữ nhi, bởi vì này lớn lên xinh đẹp, bị hộ bộ thượng thư cấp gặp được Nâng trở về làm cái gì nương. Lâm Thị vẫn luôn bảo dưỡng không tồi, đảo cũng còn tính chịu hộ bộ thượng thư sủng ái, ở trong phủ nhật tử quá đến còn xem như thoải mái. Bất quá đáng tiếc chính là vẫn luôn không có thể cho hộ bộ thượng thư sinh đứa con trai, nhiều năm như vậy cũng chỉ có khúc nguyệt nghi này một cái nữ nhi. Lâm Thị rất là nóng nội, ở hậu viện sinh tồn, nếu không sinh hạ đứa con trai tới củng cố địa vị, sớm muộn gì có một ngày chờ nàng rung mạo ra cả thời điểm sẽ bị vắng vẻ, chờ đợi nàng kết cục chỉ có đường chết một cái. Nhi tử không sinh ra tới, Lâm Thị đối nàng này nữ nhi duy nhất vẫn là thực đệ bụng, vừa thấy Khúc Nguyệt Nhi khóc lóc chạy về tới, vội vàng quan tâm hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Khúc Nguyệt Nhi khóc lóc cùng Lâm Thị tố khổ, vu ra kia giúp tiểu tiện loại khi dễ ta. Di nương, người mau giúp giúp ta đi. Các nàng dựa vào cái gì khi dễ ta, không biết nơi nào tới người xa cơ thất thế, thế nhưng kỵ tới rồi ta trên đầu. Cha ta chính là hộ bộ thượng thư, các nàng khi dễ ta chính là không đem cha để vào mắt. Di nương, ngươi mau giúp giúp ta đi. Nàng đem ở bên ngoài cùng với tịch nguyệt bọn họ xảo lên sự đại khái nói nói. Lâm thị đau lòng lấy khăn lau sạch trên mặt nàng nước mắt, chỉ là vẫn là nhịn không được oán trách, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Kiếm người nhà có thể ở chỗ này trụ, thân phận bối cảnh nhất định không bình thường. Ngươi nhưng quá hồ đồ. Ta dạy cho ngươi những cái đó ngươi đều quên đến đi đâu vậy. Ngươi liền tính xem bọn họ không vừa mắt, cũng không nên ở trước công chúng cùng bọn họ xảo lên như vậy vứt không chỉ có là ngươi mặt là cha ngươi mặt chờ phụ thân ngươi biết hắn lại nếu không cao hứng chúng ta nương hai ở cái này trong nhà sinh tồn trông cậy vào chính là cha ngươi yêu thích nếu là cha ngươi phiền chán chúng ta nương hai tùy thời đều có thể đem chúng ta đuổi ra khỏi nhà đến lúc đó ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi không nguyệt nghi không chỉ có không có thể được đến mẫu thân ăn ủi ngược lại bị mẫu thân một hồi quở trách tức khắc càng thêm cảm thấy ủy khuất khóc đến càng hung mãnh di nương rõ ràng chịu ủy khuất chính là ta Ngươi vì cái gì không giúp ta nói chuyện. Ngươi chạy nhanh nghĩ cách, thay ta giao huấn kia ra tiểu tiện. Các nàng đều không phải cái gì thứ tốt. Đặc biệt là với tịch nguyệt cái kia không có cha con hoang. Mấy cái hoa ở phụ cận đã ở một đoạn thời gian. Khúc nguyệt nghi thích nhất mang theo một ít nha hoàn bà tử đi ra ngoài đi dạo phố. Nàng đặc biệt hưởng thụ tiền hô hậu ủng. Người qua đường cực kỳ hâm mộ cảm giác. Nhìn những cái đó bình dân ba tánh đối nàng tránh còn không kịp. Nàng liền cảm thấy chính mình đặc biệt uy phong. Có tiểu hài tử biết nàng là hộ bộ thượng thư hài tử, cố ý định bợ nàng, biết nàng cùng với tịch nguyệt các nàng không đối phó, liền từ bọn họ với tịch nguyệt kia hỏi thăm tới tin tức nói cho khúc nguyệt nghi. Với tịch ngày dằm điểm không đối chính mình thân thế kiêng kỵ, không có cha liền không có, nàng có nương, có nãi nãi, còn có thúc thúc bá bá nương nương thím nhóm đau nàng cùng đệ đệ. Nàng không cảm thấy không có cha có cái gì, có người hỏi nàng, nàng liền đúng sự thật nói, này liền bị những cái đó hài tử chuyển tới khúc nguyệt nghi lô thai vốn dĩ khúc nguyệt nghi còn bởi vì với tịch nguyệt so nàng xinh đẹp xinh khí vừa nghe nói với tịch nguyệt liền cha đều không có khúc nguyệt nghi tức khắc vui sướng khi người gặp hoa lên bất quá chính là cái không có cha tiện loại thôi lại xinh đẹp lại có ích lợi gì nàng cha chính là hộ bộ thượng thư vừa nghe khúc nguyệt nghi thế nhưng như vậy nói không lựa lời lâm thị chạy nhanh một phen che lại nàng miệng khẩn trương hướng ra phía ngoài thăm dò nhìn nhìn thấy cũng không có người nhìn qua mới đối chính mình bên người nha hoàng tiểu đào đưa mắt ra hiệu tiểu đào hiểu ý. Bước nhanh đi ra ngoài phòng mang lên cửa phòng, trong phòng tức khắc cũng chỉ giữ lại Lâm Thị cùng Khúc Nguyệt Nghi mẹ con hai cái. Lâm Thị thấp giọng dăn dạy Khúc Nguyệt Nghi, ở trong nhà không được nói như vậy. Nếu là để cho người khác nghe thấy truyền tới đại phu nhân cùng lao ra lộ thai, ngươi là lại tưởng ai phạt sao? Khúc Nguyệt Nghi đã bởi vì nàng nói không lựa lời bị đại phu nhân phạt quá vài lần, hiện tại thế nhưng vẫn là như vậy không giải chi nhớ, cực nóng là muốn tức trên nàng. Khúc Nguyệt Nghi không phục, vốn dĩ chính là với tịch nguyệt sai. Là nàng trước đụng phải ta, ta nói chẳng lẽ không đúng. Vốn dĩ chính là cái không cha. Nàng lớn lên như vậy xấu, ta mắng nàng có sai sao. Di nương ngươi qua yếu đuối, người nữ nhi bị khi dễ ngươi cư nhiên còn vội vàng phê bình ta. Chính mình nữ nhi lâm Thị sao có thể không đau lòng, xem nàng khóc mặt đều hoa, liền đem nàng ôm lại đây. Ở chính mình trong lòng ngực nhẹ rộng theo theo dạy dỗ, hai từ A, ngươi là thật không được di nương khổ tâm. Di nương cùng ngươi nói, vô luận ngươi ở bên ngoài bị cái gì bị khuất. Ngươi cũng không thể tùy ý đánh chửi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là hộ bộ thượng thư gia tiểu thư, là khúc gia hài tử. Trăm triệu không thể ném dáng vẻ. Phụ thân ngươi là nhất chú trọng này đó, ngươi nếu là ở bên ngoài cho hắn ném mặt, mặc kệ ngươi bị lại đại ủy khuất, hắn đều sẽ không nghĩ cho ngươi làm chủ. Nhà này không phải chỉ có ngươi một cái hài tử, còn có mặt khác mấy cái gì nương cùng với đại phu nhân bọn họ hài tử. Ngươi nếu là không biểu hiện ngoan một chút, cơ linh một ít, phụ thân ngươi căn bản là sẽ không chú ý tới ngươi. Càng miễn bản đi cho ngươi làm chủ. Nhưng đồng thời cũng là vì ngươi là khúc gia hải tử, nếu ngươi ở bên ngoài bị khi dễ, phụ thân ngươi chính là không vì ngươi, vì khúc gia mặt mũi, cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi nhớ kỹ, giống như vậy nói trăm triệu không thể nói nữa, mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt ngươi đều phải nhớ rõ, là ngươi bị ủy khuất, là ngươi bị vu gia kia mấy cái hải tử đánh chửi. Bọn họ căn bản là không đem khúc gia để vào mắt, chỉ có như vậy phụ thân ngươi cùng đại phu nhân mới có thể vì ngươi xuất đầu. Ngươi nhưng hiểu. Lâm thị từ nhỏ không thiếu cấp khúc nguyệt nghi giáo hấn một ít hậu trạch tranh đấu lý luận, khúc nguyệt nghi rất dễ dàng liền nghe hiểu lâm thị những lời này dụng ý, nàng cao hứng nói. Vẫn là di nương hiểu nhiều, nhưng thật ra nữ nhi tưởng kém, quan nghị giáo hấn kia mấy cái tiểu tiện loại, đã quên ai mới là chúng ta lớn nhất chỗ dựa. Chỉ cần làm phụ thân biết ta ở bên ngoài bị bị khuất, phụ thân nhất định sẽ cảm thấy ra nhân này căn bản là không đem khúc ra để vào mắt, xem với tịch nguyệt này mấy cái giá hài tử còn như thế nào nghiêu. Lâm Thị bất mãn nhìn nàng một cái, "Ngươi đứa nhỏ này, ta mới vừa đã dạy ngươi cái gì, này liền đã quên?" Khúc Nguyệt Nghi ôm Lâm Thị cánh tay cùng nàng làm nũng, "Ai nha, di nương, lúc này liền chúng ta hai người, chúng ta mẹ con hai cái nói nói chi tâm lời nói nhi, nữ nhi thả lỏng một ít lại làm sao vậy? Ngươi nếu là thật sự không thích, nữ nhi không nói chính là, nữ nhi biết di nương sợ làm hết thể đều là vì nữ nhi hảo, nữ nhi về sau nhất định hảo hảo hiếu thuận di nương." Lâm Thị lúc này mới vừa lòng. Đợi chút di nương liền lãnh ngươi đi đại phu nhân kia chủ động thừa nhận sai lầm, đến lúc đó ngươi chỉ lo khóc, dư lại xem di nương biểu hiện, thích hợp thời điểm cắm thượng hai câu lời nói, biết di nương ý tứ sao. Ta minh bạch, đa tạ di nương vì ta lo lắng. Khúc nguyệt nghi cùng lâm thị thân mật nói trong chốc lát lời nói, thương lượng một chút chờ lát nữa muốn biểu diễn chi tiết, lúc này mới đứng dậy muốn đi gặp mặt đại phu nhân. Hậu Trạch, hộ bộ thượng thư cái này ông ngoại không ở, tự nhiên đại phu nhân chính là lao đại. Các di nương cũng liền so với kia chút nô tài địa vị cao điểm, không được sủng ái di nương thậm chí còn không bằng nô tài, các nàng muốn làm cái gì tự nhiên đều phải được đến đại phu nhân duy trì. không Nguyệt Nghi ở trong lòng cười lạnh, đại phu nhân đặc biệt sĩ diện, giảng quy củ, đến lúc đó nàng đem với tịch nguyệt bọn họ những cái đó không nói lý sự vừa nói, xem đại phu nhân đem bọn họ thế nào, lúc này nhưng có bọn họ đẹp. chương 240 vu ra người tập hợp, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. khúc Nguyệt Nhi cùng Lâm Thị cùng đi đại phu nhân chỗ đó. một hồi than thở khóc lóc bản sắc biểu diễn một phen. nói đại phu nhân sắc mặt lạnh băng. khúc đại phu nhân là cái tin Phật, hàng năm trong tay cầm một chuỗi Phật châu khẻ, nhưng là làm ở nàng thủ hạ kiếm ăn di nương. Lâm Thị tự nhiên biết cái này đại phu nhân thủ đoạn có bao nhiêu ngon độc. những cái đó các di nương cái nào dám xúc nàng rủi ro, nàng không chút nào nương tay. nói ném liền ném, tiêu người nha tử liền bắn đi. Cuối cùng ai biết đi địa phương nào, dù sao từ trong phủ đi ra ngoài di nương, khẳng định đều sẽ không tồn tại. Lâm thị xem như đại phu nhân thủ hạ tương đối an tĩnh, sẽ thảo người niềm vui một cái di nương, bởi vậy đại phu nhân vì hậu trạch hài hòa vẫn là nguyện ý bán cho nàng một chút mặt mũi. Quan trọng nhất chính là nghe xong khúc Nguyệt Nghi nói tân chuyển đến với phủ cũng dám miệt thị khúc ra, cái này là đại phu nhân tuyệt đối nhịn không nổi. Với phủ vừa tới thời điểm, bọn họ tới bái kiến quá, không đại phu nhân tự mình chiêu đái bọn họ. Lúc ấy nàng còn cảm thấy ra nhân này thoạt nhìn thuần hậu thanh thật, toàn gia bạch thân lại có thể ở lại ở cái này quý nhân trong vòng, khúc đại phu nhân tự nhiên sẽ không chậm chế, chính là không tha chậm cùng bị với phủ coi khinh, đây là hai việc khác nhau nhi. Không tha chậm là nàng giáo dưỡng, nhưng với phủ coi khinh bọn họ, đó chính là bọn họ không hiểu chuyện nhi, nàng đối bọn họ khách khí là xem ở diệu vương điện hạ mặt mũi thượng. Bọn họ thế nhưng như vậy không đem khúc ra để vào mắt. Khúc đại phu nhân cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo giáo giáo này giúp không biết từ chỗ nào tới người quy củ. Làm cho bọn họ biết biết, mặc kệ bọn họ đã từng là làm gì đó, đi vào nơi này liền phải thủ bọn họ cái này vòng quy củ. Tỷ như bọn họ như vậy cái gì thân phận chức quan đều không có nhân ra, đối đại hộ bộ thượng thư phủ người liền phải lễ nhượng kiêm tốn, thế nhưng bên đường cùng khúc ra hải tử đánh lên, nói vậy nhân ra như vậy cũng không có gì giáo dưỡng. Khu đại phu nhân trong lòng nghĩ việc này, trên mặt thần sắc lãnh đạo, cũng không có lập tức đáp ứng khúc nguyệt nghi cùng Lâm thị, chỉ nói câu chính mình đã biết, khiến cho Lâm thị bọn họ mẹ con hai cái trở về chờ. Khúc Nguyệt Nghi vừa thấy đại phu nhân thế nhưng không có nói muốn đi thế nàng tìm về bãi, tức khắc liền có điểm sốt ruột tưởng nói điểm cái gì, bị Lâm thị kéo lại tay, mang theo đi xuống. Chờ đi xa." Lâm thị mới nhỏ giọng cùng Khúc Nguyệt Nghi nói, "Ngươi nhưng ngàn vạn không cần thúc dục, bằng không đại phu nhân loại này nhân vật, hai ta điểm này tiểu tâm tư, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới." Mọi việc đừng nói quá mức, như vậy nửa tảng hờ khép, bảy phần thật ba phần giả nói đến mới càng dễ dàng làm người tin phục. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, phụ thân ngươi là hộ bộ thượng thư, liền tính là hoàng thượng cũng sẽ đối với ngươi phụ thân khách khách khí khí, không ai có thể cười ở ngươi trên đầu, hộ bộ thượng thư nữ nhi ra cửa bên ngoài liền không thể cấp khúc ra mất mặt. Đại phu nhân nhất chú trọng mặt mũi, chỉ cần nàng biết với phủ khinh thường khúc ra, công nhiên đầu đã khúc ra cô đường, nàng nhất định sẽ tự mình đi xử lý chuyện này nhi, ngươi chờ xem. Với phủ đắc ý không được nhiều thời gian dài chờ đại phu nhân đem bọn họ hảo hảo thu thập một hồi, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn lại đây cùng ngươi xin lỗi bồi tội. Khúc Nguyệt Nghi lúc này mới minh bạch gật gật đầu, nghĩ đến với Tịch Nguyệt mấy cái hài tử kế tiếp khả năng sẽ bị đại phu nhân mắng máu chó phun đầu trường hợp, tức khắc cảm thấy trong lòng sảng khoái cực kỳ. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn xem với Tịch Nguyệt tới cửa hướng nàng dập đầu, xin lỗi xin tha thảm trạng, kia cảm giác nhất định thực sảng. Lại nói hồi với phủ bên này, Khổ hạ biết được Vu đại lâm bọn họ liền phải lại đây, đang ở trong phủ vội vội lại nhải mang theo bọn hạ nhân thu thập nhà ở, dù sao bọn họ cùng khúc nguyệt nghi đánh cũng đánh qua, mắng cũng mắng qua, chính mình ra không có hại liền tính. Với tịch nguyệt cũng không đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng, dù sao từ nhỏ đến lớn, bởi vì nàng chính mình trên mặt bất không có thiếu bị người khác chỉ chỉ chọ chọ, đã sớm đã thói quen. Chỉ có tiểu phúc bảo tức giận bất bình, tổng cảm thấy vừa rồi cùng khúc nguyệt nghi cãi nhau thời điểm không có phát huy. Còn tưởng lại hảo hảo thu thập nàng một đốn Nhưng là mãi mãi nói qua không thể chủ động tìm tra Tiểu Phúc bảo liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng Chờ về sau gặp được khúc nguyện nghi Nhất định phải phát huy hoàn toàn Khổ hạ phòng đoán vu đại lâm bọn họ tại đây 2 ngày là có thể đến Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm Bọn họ mới vừa ăn xong cơm sáng Liền có quản gia lưu thúc vội vã chạy tới vui dạo dược báo tin vui lão phu nhân, tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư nhóm Vài vị phu nhân thiếu gia tiểu thư bọn họ đều đã trở lại Khổ Hạ vui vẻ, vội vàng buông chén đũa, tiểu lao thái thái bước chân chạy trốn bay nhanh, thực mau liền xuyên qua sân đi qua đình viện, đi tới cổng lớn chỗ. Liền thấy nhiều ngày không thấy Vu Đại Lâm bọn họ mấy cái đang ở Vội Vàng dỡ hàng, như vậy đục lỗ vừa nhìn qua đi, thế nhưng ước chừng mười mấy chiếc xe ngựa, đem với phủ cửa đường phố đều cấp chiếm đầy. Bọn nhỏ theo sát sau đó, đi theo Khổ Hạ phía sau chạy ra. Vu Đại Lâm bọn họ cũng thấy được chạy như bay ra tới Khổ Hạ đám người. Vài người tức khắc ở trước cửa động tác nhất trí quỳ đấy đất, trước cấp khổ hạ hành một cái đại lễ, khổ hạ chạy nhanh làm cho bọn họ đứng dậy, được rồi được rồi, đại thật xa một đường mệt muốn chết rồi đi, đường chỉnh chút hư, chạy nhanh vào nhà trước nghỉ một lát, này đó không nổi. Quản gia lưu thúc đem vu đại lâm bọn họ hướng trong phòng thỉnh, cười khanh khách nói, các vị thiếu gia phu nhân các tiểu thư, mời vào trong phòng nghỉ ngơi đi, mấy thứ này lao nô liền mang theo nha hoàn gã sai vật nhóm cấp dỡ xuống tới, đến lúc đó các chủ tử lại nhìn ăn bài. Vu Đại Nha đi theo hát đệm, đúng vậy, cha mẹ, đem mấy thứ này đều giao cho Lưu Thúc đi, chúng ta đi trước trong phòng ngồi trong chốc lát, thật dài thời gian không gặp cha mẹ, quái tưởng. Lưu Thúc làm việc thực đáng tin, bất quá là một cái dỡ hàng chuyển nhà tiểu sống, khổ hạ không có gì hảo không yên tâm. Tùy tay xả ly chính mình gần nhất hai đứa nhỏ liền hướng trong viện đi, miệng nàng còn nhắc mãi, chạy nhanh vào nhà, làm ta lão bà tử hảo hảo xem xem, cùng ta nói một chút trong nhà biên kia một quán chuyện này đều là sao ứng đối. Vũ Đại Lâm đám người nhìn từ bên trong cánh cửa ở lưu thúc triệu hoán hạ nối đôi nhau mà ra nhà hoàn gã sai vật nhóm cơ cơ thần, chỉ nghe Vũ Nhị Lâm cùng Vũ Tứ Lâm nói trong nhà biên hiện tại có hai mươi mấy người hạ nhân, cũng thật nhìn đến là một chuyện khác nhì, nguyên lai like bọn họ cũng quá thượng đại lao ra sinh hoạt. Lại hướng trong viện vừa đi, càng là phản phất giống như như rơi vào trong ngậu. Bọn họ nguyên bản cảm thấy ở Bắc Sơn huyện gặp qua nhà cửa liền nhất khí phái, không nghĩ tới này trong kinh thành nhà cửa càng là có một loại khác bất đồng khí thế. So bác sơn huyện nhưng hoa lệ nhiều. Nhưng mọi người cũng chỉ là hoàng thần trong chốc lát liền thực mau phục hồi tinh thần lại, bất quá chính là so trong nhà phòng ở lớn một ít, trang trí cảnh vật nhiều một ít thôi, bản chất vẫn là một cái dùng để trụ địa phương, nho nhỏ kinh diễm một chút cũng là được, đảo không cần thiết như vậy thiếu kiên nhẫn. Vu đại lâm đám người ở khổ hạ bọn họ tỉ mỉ thu thập tốt trong phòng, từng người tuyển chính mình ái mộ chỗ ở, sau đó liền đến trong đại sảnh ngồi xuống, vây quanh khổ hạ nói lên trong nhà an bài. Lưu Hữu Hương nói: Trong nhà mà ta giao cho đại tráng bọn họ hai vợ chồng quản lý, này hai vợ chồng mấy năm nay vẫn luôn ở nhà ta trong đất làm việc, ta coi bọn họ quản đều cũng không tệ lắm. Lại mang theo bọn họ quen thuộc mấy ngày, khảo sát khảo sát, phát hiện xác thật còn có thể, liền đem nhà ta mà hoàn toàn giao cho bọn họ quản lý, chúng ta chỉ cần một năm trang một lần chướng là được. Lưu đại tráng bọn họ hai vợ chồng tuổi đã rất lớn mới hoài thượng dựng, sinh một cái nhi tử hai vợ chồng bảo bối không được, năm nay sinh bệnh, chính là làm vu đại ni cấp chữa khỏi. Hai vợ chồng vẫn luôn liền cùng vu ra giao hảo, lúc này vu đại ni cứu bọn họ bảo bối nhi tử, càng là đối với gia vô cùng cảm kích, nghe nói lưu hữu hương muốn cho bọn họ thay chồng giữ, tức khác sợ hại không thôi. Chính là lưu hữu hương như vậy tín nhiệm bọn họ, này hai vợ chồng không dám đánh qua loa, vội vàng đánh lên tinh thần đi theo lưu hiếu hương phía sau, nâm lớp lo sợ học nên làm như thế nào chướng như thế nào quản lý. Cũng may chồng trợ sở yêu cầu đến tri thức, bọn họ mấy năm nay giữ chữ gốc trưởng. Phía trước bọn họ liền thường xuyên ở Lưu Hữu Hương chỉ huy hạ giúp bọn hắn cùng nhau quản lý, hiện tại chỉ là đem chân chính quyền to giao cho bọn họ trong tay. Này hai vợ chồng đều là thành thật đôn hậu người, Lưu Hữu Hương đối bọn họ thực tín nhiệm, hơn nữa này khế đất ở chính bọn họ trong tay nắm, liền tính này hai vợ chồng thật sự thay đổi tính tình, thấy tiền sáng mắt, cũng không có cách nào. chương 241 vu ra đủ loại, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lưu Hiếu Hương nói xong, đến phiên Lý Hân Giao. Nàng nói, nhà ta tiểu lầu còn có tiệm trà sữa cùng với tiệm lẩu, ta đều tìm trong lâu biên làm tương đối người tốt tiếp nhận, đến lúc đó liền một cái quý cha một lần chướng. Bọn họ sẽ đem sổ sách đưa lại đây lại hoặc là chúng ta qua đi tuần tra, cũng là giống nhau, những người này đều là chọn lửa kỹ càng ra tới, độ trung tâm đáng tin cậy độ đều có. Ta vẫn luôn đều có đem quyền lực phân tán đi ra ngoài ý tứ, cho nên vẫn luôn đều cố ý bồi dưỡng quá một ít trưởng quầy lần này hoàn toàn đem tiểu lầu giao cho bọn họ trong tay, đảo cũng sẽ không đột ngột. Bọn họ rời đi Bắc Sơn huyện đi vào kinh thành, này khoảng cách liền ngăn cách, đến lúc đó liền xem này đó trưởng quậy nhóm có thể hay không ở không có chủ nhân đốc xúc dưới tình huống, khống chế được chính mình tư tâm. Lý Hân Giao đối với nào đó trưởng quẩy sẽ ăn hoa hồng sự tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bọn họ không quá phận, Lý Hân Giao coi như làm không nhìn thấy. Nhưng một khi xúc phạm nàng điểm mấu chốt, Lý Hân Giao đem không chút nào nương tay đem này đó trưởng quầy khai trừ rớt, ngay từ đầu thời điểm nàng mềm lòng, những cái đó trưởng quầy cùng nàng vừa khóc cầu nàng liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là thời gian lâu rồi nàng cũng rèn luyện ra tới, đối nào đó không biết xấu hổ nhân tâm mềm, đó chính là trợ trụ vi ngược, bọn họ cũng không sẽ bởi vì ngươi tín nhiệm mà cảm kích ngươi, chỉ biết âm thầm xem thường ngươi, sau đó làm trầm trọng thêm. Ăn qua vài lần hội nghị sau, Lý Hân Giao cũng liền học được ngoan hạ tâm tràng. Bản thân chính là bọn họ làm sai, bọn họ lại như thế nào đáng thương, khách vân tới cũng sẽ không quán bọn họ tật xấu, chẳng lẽ bọn họ có khó xử khách vân tới liền phải tự xuất tiền túi, đem chính mình tiểu lầu lợi nhuận bạch bạch cho bọn hắn đi ra ngoài sao. Bọn họ là làm buôn bán, không phải làm từ thiện, trăm triệu không có như vậy cấp không duyên cớ cho người ta chiếm tiện nghi đạo lý. Người một nhà một cái không rơi tất cả đều lại đây, Vũ Đại Nhi cùng Già Húc Chi hai vợ chồng đồng dạng đã trở lại. Già Húc Chi còn rất là không tha vương gia thôn. Sắc thật là cái non xanh nước biết hảo địa phương, chính là hắn nếu thu Vu Đại Ni vì đồ đệ, phải đối nàng phụ trách nhiệm. Hắn đến đem Vu Đại Ni giáo ra đồ, hắn mới có thể rời đi, chờ đến một đoạn này không yên ổn nhật tử qua đi, giả húc chi vẫn là tính toán trở lại vương gia thôn. Loại này không có bất luận cái gì lục đục với nhau, chỉ lo tính xem vân khởi vân thư nhật tử thật là quá quen thuộc, hắn tuổi tác lớn không nghĩ lại đi chịu đựng những cái đó trong kinh thành mưa mưa gió gió. Chỉ nghĩ cùng chính mình bạn già nhi ở cái kia non xanh nước biết thôn nhỏ quá nhàn vân dã hạc nhật tử, thật sự là không thể lại thư thái. vu Đại Ni tới nơi này, trong thôn y quán liền giao cho đã tuổi lớn Tề Đại Phu. Tề Đại Phu mấy năm nay đi theo giả húc chi lãnh giáo không ít, bất luận là y lý thuật vẫn là y lý đức, Tề Đại Phu đều là quá quan. Trên núi lại có mấy năm nay giả hốc chi nhàn tới không có việc gì cùng vu Đại Ni cùng nhau nghiên cứu loại dược liệu, trên núi bị tiểu phạm vi vòng ra một khối dược thực viên. Bên trong gieo trồng một ít hàng ngày sẽ đại lượng yêu cầu dược liệu. Không cần lại đến huyện thành chọn mua cũng có thể bắt được trong tay, chỉ là yêu cầu chính mình bảo chế, nhưng này đối tề đại phu tới nói đều không phải cái gì việc khó. Vũ đại lâm thương đã hảo không ít, hành động tự nhiên, chỉ là miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, không thể đại biên độ động tác cùng với quá mức dùng sức. Vu đại lâm lưu hữu hương nhận nuôi nữ nhi với điểm kha là cái thích hứng trong mọi tình cảnh chủ, chỉ cần cùng nàng mọi người trong nhà đại ở bên nhau. Đi đến nơi nào nàng đều sẽ thực vui vẻ Ở già húc chi cùng vu đại ni dưới sự trợ giúp Nàng dược nhân thể chất đã thay đổi không ít Hiện tại đã có thể làm được dùng ăn một ít người bình thường ăn thức ăn lỏng Nhưng nếu là giống người bình thường giống nhau thịt cá tùy ý ăn uống vẫn là không được Thân thể của nàng tiêu thụ không nổi Cho dù là như thế này với điểm kha cũng đã thực vui vẻ Nàng là lần đầu tiên biết nguyên lai đồ ăn không được đầy đủ đều là dược hương vị Còn có toan hàm khổ cay ngọt hương nhiều như vậy hương vị cùng vị từ khi biết chính mình có thể ăn mặt khác đồ ăn lúc sau, với điểm kha quả thực muốn biến thành trừ vu đại nha ngoại cái thứ hai đại dạ dày vương, luôn là tưởng hướng trong miệng tắc thượng một chút đồ vật, nhặc chung với đi nhấm nháp các loại kỳ kỳ quái quái hương vị ở đầu lưỡi thượng nhảy lên cảm giác. trong nhà sợ nàng ăn hỏng rồi, liền cho nàng bị thượng một ít dễ tiêu hóa cháo, làm nàng không ra bụng tới lại đi uống thượng một chút, vẫn duy trì ăn ít nhưng ăn nhiều bữa nguyên tắc, nghiêm khắc khống chế được nàng sức ăn, đỡ phải nàng quá mức với tham ăn, đem thân thể cấp ăn hỏng rồi. Chạy một đường với điểm kha lại đói bụng, vu Đại Nha cái này tỉ tỉ lộng một chén như dễ tiêu hóa trao tới, với điểm kha liền ngoan ngoãn xúc ở ghế trên, bưng chén, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. vu Tứ Lâm nói lên chính mình sở dẫn dắt thương đội chuyện này. Nhà ta tiểu lầu này không phải lại lần nữa khai đi lên, nhưng cái đó các thực khách cũ sốt ruột không được, lại không khai bọn họ phải đem nhà ta tiệm cơm cấp tạp. Tiệm cơm một khai lên, ta vận chuyển đội phải chạy đi lên, nhưng hiện tại ta tới nơi này, này vận chuyển đội cũng không thể không ai xem Ta liền đem nó giao cho Trịnh gia tiêu cục. Trịnh gia tiêu cục Trịnh Tiêu Đầu, chính là đem đệ nhất cây nhà phiến mang về tới người, cùng Khổ Hạ là Hoa Hữu, thường xuyên cùng nhau tham thảo hoa cỏ. Khổ Hạ tán đồng gật đầu, Trịnh Tiêu Đầu là cái đáng tin người, đem nhà chúng ta nguyên liệu nấu ăn vận chuyển giao cho hắn, ta cũng yên tâm. Đem chính mình ra tình huống công đạo một phen, Khổ Hạ hỏi Vu Đại Lâm bọn họ cùng thương đội đánh lên tới chuyện này. Khổ Hạ nhíu mày hỏi, "Đại Lâm, cái này ta phải nói thượng ngươi vài câu." Ngươi là trong nhà lão đại, này dọc theo đường đi phải đi xa như vậy lộ, dịu ra rắc trẻ nếu là thật ra điểm chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ? Ngươi không phải xúc động người, làm sao có thể cùng thương đội tề xung đột? Có phải hay không gặp chuyện gì? Ngươi ở tin cũng không nói rõ ràng, ngược lại làm ta lo lắng đề phòng. Vu tứ lâm hắc hắc cười cười, nương, ngài thật đúng là hiểu biết đại ca, thật đúng là không phải đại ca trước động tay, là ta trước. Khổ hạ đôi mắt chừng hắn, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta liền biết là ngươi cái này không bất lo, ngươi lại đi làm gì. Vu Tứ Lâm từ nhỏ chính là cái nhảy nhót lung tung, có thể gây chuyện nhi tính cách, khi đó hắn mới bao lớn liền dám đi lưu đại tráng nhà bọn họ đi theo lưu đại tráng nhà hắn nháo sự thân thích cấp trụt một lần, nếu không phải Vu Văn Luyên đi mau, Vu Tứ Lâm phải làm cho bọn họ cấp phản trụt trở về. Nhiều năm như vậy, Vũ Tứ Lâm đều đã là cái hơn 20 tuổi đại tiểu hòa tử, thế nhưng còn như vậy không an phận. Vu Tứ Lâm thấy Lao Nương chừng mắt một chút đều không sợ hãi. Việc này lại không phải hắn sai, hắn có cái gì sợ quá, nương à, ngươi trước hết nghe ta nói xong, không chuẩn nghe ta nói xong, ngươi liền không mang ta, còn phải hảo hảo khen ta một đốn đâu. Khổ hạ tức giận như nói, ta còn không biết ngươi, ngươi là không chủ động chọn sự, khẳng định kia thương đội nói gì đó khó nghe nói làm ngươi nghe xong đi, ngươi liền không ngăn chặn trong lòng kia cổ hỏa cùng nhân ra đánh nhau rồi có phải hay không. Vũ tứ lâm ngạc nhiên trứng mắt, hướng về phía khổ hạ so đo ngón tay cái, thần nha, ta láo đường. Này ngài đều biết. Khổ hạ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi là ta sinh, ngươi một dẫu mông kéo cái gì phân ta đều biết. Vũ Tứ lâm cười, hắn nói, nguyên bản là không gì sự, chính là những người đó nhìn nhà chúng ta có vài cái cô nương, ngoài miệng liền không sạch sẽ. Đại ca vốn định lôi kéo chúng ta nhanh lên đi, nhưng này ta đi rồi hai bước, càng muốn liền càng khí bất quá, nhà ta cô nương hảo hảo, bằng gì khiến cho những cái đó lưu manh cấp nói như vậy. Nhà ta nhiều người như vậy còn có thể sợ bọn họ không thành. Ta liền không nhịn xuống, cho bọn hắn tấu một đốn. Đến nôi cái kia thương đội nói gì, vụ tứ lâm liền không đi theo lão nương học, miễn cho hắn lão nương nghe xong càng tức giận, sau đó lôi kéo hắn đường, cũng phản hồi, bắt được kia thương đội lại tấu thượng một đốn. chương 242 khúc đại phu nhân tới chơi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ nhị lâm tử chính mình trong lòng ngực móc ra một phong thơ, thần bí hề hề mà đưa cho khổ hạ, nương. Đừng nói này đó suốt ruột sự, ngài xem đây là gì. Khổ hạ vừa thấy hắn như vậy, đem tin nhận lấy, hủy đi tin dương mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, trong miệng lầm bẩm, lại chỉnh gì chuyện xấu. Tin còn không có ký tên. Không phải là các ngươi thiếu tiền giấy tờ đi. Nói nhiều hai câu triển khai giấy viết thư thấy mở đầu trong ngay mắt, khổ hạ dừng miệng. Này thế nhưng là hoàng giật mới viết cho hắn tin. Tin thượng thăm hỏi nàng hai câu, sau đó đơn giản rõ ràng nói tóm tắt công đạo một chút chính mình tình huống. Hắn nói trong nhà sinh ý đã giàn xếp hảo, tất cả đều giao cho hắn đệ đệ, chính hắn sẽ mang theo thê tử nhì nữ đi trước kinh thành, gió thu lâu tính toán đem tiểu lầu phạm vi mở rộng một chút, lập tức bọn họ là có thể gặp mặt. Nay thật là mừng vui gấp bội, khổ hạ nhìn đến này phong thư hỉ thiếu chút nữa không rớt xuống nước mắt. Nay mới vừa tìm thấy chính mình cái này con thứ hai liền bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không rời đi hắn bên người, khổ hạ trong lòng tưởng không được. Có lẽ thật là huyết thống ràng buộc. Tuy rằng không có cùng hoàng giật mới ở chung lâu lắm, nhưng nàng luôn là sẽ nhớ đứa con trai này, thường thường liền nghĩ hắn. Nàng trong lòng đối đứa con trai này cảm giác là phức tạp, một bên này nấy tự trách, một mặt lại tưởng đem chính mình thua thiệt nhiều năm tình thương của mẹ bồi thường cho hắn, lại lo lắng đứa nhỏ này có thể hay không cùng nàng chi gian có ngăn cách. Hiện tại nhìn đến này phong thư, khổ hạ băn khoăn hoàn toàn đánh mất, đứa nhỏ này chủ động đi theo nàng đến kinh thành, khẳng định là nguyện ý thân cận nàng. Hiện tại khổ hạ trong lòng cảm xúc tất cả đều là nguyên tự với nàng chính mình. Ở tim được hoàng giật mới thời điểm, nguyên chủ Tàn Lưu cuối cùng một tia cảm xúc liền hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt kia khổ hạ cảm giác được gánh nặng trong lòng được giải khai, lúc này mới cảm thấy này thân thể hoàn hoàn toàn, toàn thuộc về nàng chính mình. Nàng ở thế giới này đã ai thời gian không ngắn, đã hoàn toàn đem chính mình đại nhập tới rồi một cái mâu thân nhân vật. Cùng nguyên chủ một tia tàn hồn ở chung như vậy lớn lên thời gian, nàng trong lòng có bao nhiêu nhớ cái này mất đi con thứ hai. Cổ hạ liền có bao nhiêu nhớ. Cho nên hiện tại đối hoàng giật mới báo có như vậy cảm tình là thực bình thường. Vũ Đại lâm đám người một đường buôn ba mệt nhọc, mọi người ghé vào cùng nhau hàn huyên vài câu, liền ăn bữa cơm nghỉ ngơi. Chính mình con thứ hai người một nhà liền phải tới, khổ hạ cách thiên sớm liền lên, chính mình mang theo bọn hạ nhân tìm mấy gian phòng chống tử bận việc lên. Nàng tự mình chọn lựa mấy gian phương vị hảo, ánh mặt trời đủ nhà ở, thu thập lại thu thập, sợ hoàng giật mới bọn họ chủ không thoải mái. Ngủ sớm dậy sớm bọn nhỏ xem khổ hạ một hồi bận việc này một hồi bận việc chỗ đó vội lung tung rối loạn rõ ràng là khẩn trương không được. Ở trong sân đứng tấn Vu Tứ Lâm hướng Tiểu Phúc Bảo đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi trấn an một chút mãi mãi. Tiểu Phúc Bảo cái này Cơ Linh Hải Tử thành công tiếp thu tới rồi tứ thuốc tín hiệu lộc cục vài bước chạy tiến lên ôm lấy khổ hạ chân ngẩng đầu xem nàng, bĩu môi cô ý nói, mãi mãi ngài thật đúng là bất công nhị bá phải về tới ngài cứ như vậy bận lên bận xuống. Ngài đều không có đối nhị nha như vậy đâu, ta cần phải ghen tị. Nàng chấp chấp chính mình thủy linh linh mắt to, nhìn khổ hạ, ánh mắt kia tựa như đang nói nhanh lên tới hống ta đi, nhanh lên tới hống ta đi, cổ linh tinh quái bộ dáng, rất khó làm khổ hạ không yêu. Khổ hạ buông chính mình trong tay cầm rẻ lau, trên tay quá bẩn, liền dùng cánh tay phóng tới tiểu phúc bảo dưới nách đem nàng giá lên, cùng chính mình nhìn thẳng. Cái chán chống cái chán của nàng, một già một trẻ liền như vậy đối diện, khổ hạ cùng tiểu phúc bảo đỉnh yêu. Trên mặt không rơi xuống tươi cười càng thêm thâm, ngươi cái quỷ tinh linh, cùng ngươi nhị bá còn ghen à, ngại ngại đối với ngươi không tốt. Các ngươi nhà ở nhưng đều là ngại ngại mang theo người cùng nhau thu thập ra tới, nhưng không cho nói ngại ngại nặng bên này nhẹ bên kia à. Tiểu Phúc bảo cười tặc hề hề, bởi vì nhị nha thực thích ngại ngại nhà, thấy ngại ngại đối người khác hảo, ta đương nhiên liền phải ghen tị. Đừng nói là nhị bá, chính là cha bọn họ ta cũng muốn ghen. Nếu là ta thích nhà người khác ngại ngại, ngại ngại không ăn giống sao. Khổ hạ nghĩ nghĩ, chính mình ra tiểu phúc bảo đi thân cận người khác, không thân cận nàng cái này mãi mãi, chính mình trong lòng là rất không thoải mái. Thính ngươi có lý, mãi mãi cùng ngươi nhị bá thật lâu không thấy, cho nên mãi mãi liền tưởng thân cận thân cận hắn, ngươi cũng lý giải một chút mãi mãi được không? Nhưng là mặc kệ mãi mãi cùng ai thân, mãi mãi trong lòng đều nhưng thích tiểu nhị nha. Tựa như ngươi mặc kệ cùng ai gặp mặt cũng nhất định sẽ thích mãi mãi, đúng hay không? Cùng các ca ca tỷ tỷ đi chơi. Nãi nãi phải cho ngươi nhị bá dọn dẹp một chút nhà ở, không thể cho các ngươi thu thập không cho nhị bá bọn họ thu thập à, chờ nhị bá bọn họ lại đây, hắn muốn cảm thấy nãi nãi không thích bọn họ. Tiểu Phúc bảo xem nãi nãi đã không còn giống vừa rồi như vậy khẩn trương xoay quanh, liền thành thành thật thật làm nãi nãi thả xuống dưới, nãi nãi, ta bồi ngươi cùng nhau thu thập đi, mặt khác phòng thu thập thời điểm ta cũng có tham dự, muốn nói nhị bá bọn họ biết ta không có giúp đỡ cùng nhau thu thập, hắn có thể hay không cảm thấy ta không thích hắn đâu. Vũ Đức Vu Tài bọn họ cũng thấu lại đây, đoạt khổ hạ lại cầm ở trong tay rẻ lau cùng thùng nước, nãi nãi, loại này việc nặng khiến cho chúng ta tới, ngài đi làm những cái đó nhẹ nhàng, ngài có này những cháu trai cháu gái, không thể mọi chuyện đều làm ngài mệt nhọc nha, bằng không hiện chúng ta nhiều vô dụng à. Vu Tài gật gật đầu, đại ca nói rất đúng. Khổ hạ nhìn mấy cái hải tử một tổ hong vọt vào tới, các nhặt việc ở trong phòng bận việc, vui mừng cười. Nàng đương nhiên biết này, mấy cái hài tử chính là tưởng hòa tan nàng trong lòng khẩn trương cùng nôn nóng cảm, thật là không bạch đau bọn họ, đây là giữa hoa vui sướng đi, con cháu vòng đầu gối cảm giác xác thật không tồi. Tiểu Phúc bảo cảm thấy chính mình là may mắn, quan thượng nhiều thế này cái hiếu thuận phẩm tính tốt hài tử, nếu là có cái suốt ruột hoa, nàng không nhất định đến bị lăn lộn thành cái dạng gì. Này một phen láo xương cốt, tuy tuy tiện tiện một người phải đem nàng đẩy cái vài cái té ngã. Bọn nhỏ giúp đỡ mãi mãi cùng nhau thu thập phòng. Các đại nhân tụ vội vàng từng người sự tình, hoặc là ghé vào một khối nói chuyện phiếm vài câu, toàn ra hòa thuận vui vẻ. Giống bọn họ nhiều người như vậy tụ ở bên nhau còn có thể như vậy hài hòa rất ít thấy. Đặc biệt là nhà bọn họ hiện tại đã là kẻ có tiền. Ở chung thời điểm, huynh đệ chi gian chưa bao giờ thấy xấu xa, này liền càng thêm khó được. Đừng nói những cái đó nhà cao cửa rộng đại viện, chính là một ít gia đình bình dân đều không tránh được đầu lưới chạm vào nhà, vì như vậy một chút cực nhỏ tiểu lợi cho nhau đánh nhau đánh chửi. Vu ra nhiều người như vậy ở chung lại như vậy hài hòa, là thật không dễ. Ánh sáng mặt trời dâng lên, người một nhà tụ ở bên nhau tốt tốt đẹp đẹp ăn đốn cơm sáng, quản gia lưu thúc lúc này lại đây bẩm báo, các vị thiếu ra các phu nhân, khúc gia đại phu nhân tới chơi. Vu đại lâm bọn họ đã từ bọn nhỏ kia hiểu biết tới rồi bên này tình huống, biết khúc gia đại phu nhân là người phương nào, vội vàng làm người thỉnh tiến vào. Khổ hạ vừa nghe cũng chạy nhanh dọn dẹp một chút chính mình, đến sảnh ngoài đại khách. Khúc đại phu nhân không phải một người tới, bên người còn có cùng nhà bọn họ hài tử đánh một trận khúc nguyện nghi. Lúc này quy quy củ củ đứng ở khúc đại phu nhân bên người, cùng cùng tiểu phúc bảo bọn họ tư đánh vào cùng nhau người đàn bà đánh đá bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Khổ hạ trong mắt vừa chuyển, đánh giá hai người kia hôm nay là người tới không có ý tốt, trong lòng có phòng bị, trên mặt cười Khanh khách đi qua, không biết khúc phu nhân bỗng nhiên tới chơi, có thất đi xa, còn thỉnh khúc phu nhân thứ tội. Chương 243 giả mô giả dạng khúc đại phu nhân. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khúc đại phu nhân trong tay về Phật Châu, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy khổ hạ thanh âm, lúc này mới mở mắt ra tới nhàn nhạt hướng nàng xem qua đi. Nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, đảo có chút giống nàng Phật đường cung phụng tượng Phật giống nhau thần sắc đạm mạc Nàng ngồi ở ghế trên bất động, chỉ là gật gật đầu, với lão phu nhân có lễ. Ở bên người nàng Khúc Nguyệt Nghi, nhưng thật ra hướng về phía Khổ Hạ hành lễ, bộ dáng an an tĩnh tĩnh tự nhiên hào phóng, thực sự có vài phần tiểu thư khuê các ý tứ, cấp với lao phu nhân tình an. Khổ Hạ trên mặt cười tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra nàng trong lòng phú tạo, Khúc Nguyệt Nghi như thế nào như vậy sẽ trang. "Khúc tiểu thư không cần đa lễ, lao bà tử ta còn là càng thích người hai ngày trước cùng nhà của chúng ta nữ hoa tử đánh nhau bộ dáng, kia mới nghiêm túc tính tình đâu." Không đại phu nhân cùng Khúc Nguyệt Nghi song song xử suất, Rõ ràng không nghĩ tới khổ hạ lại là như vậy trắng ra đem chuyện này điểm ra tới. Không nguyệt nghi nhớ rõ chính mình hôm nay tới mục đích, lập tức túi đầu, không hề xem khổ hạ, thanh âm nhẹ nếu mỗi nột, phản phất chân chính ở vì chính mình ngày đó sự tình hổ thẹn, thực xin lỗi lao phu nhân, đó là ta hôn đầu, thế nhưng cùng trong phủ các vị tiểu thư xào lên, thật sự là ta không đúng. Hôm nay cô ý cầu mẫu thân tới bồi ta cấp các vị tiểu thư xin lỗi, ta một người không dám tới, ta sợ các tiểu thư. Nàng chạy nhanh ý miệng. Cảm thấy tự mình nói sai, không phải. Ta không có đang nói các tiểu thư hùng, ta chính là lá gan quá nhỏ, chính mình đã làm sai chuyện không dám tới trong phủ xin lỗi. Khúc đại phu nhân thu hồi chính mình tầm mắt, không lại hướng khổ hạ bên kia xem, rũ mắt, trên tay không ngừng kích thích Phật Châu. Với lão phu nhân, nguyệt nghi tuổi thương ấu, không hiểu chuyện va chạm ngài ra các vị tiểu thư, còn thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha quá, lúc này đây. Ngày sau ta nhất định hảo hảo dạy dỗ nàng, làm, thủ quy củ hiểu lễ nghi, Không cho nàng bên đường liền cùng nhà người khác cô nương tiểu tử đánh chửi ở bên nhau, quả thực quá không ra thể thống gì. Khổ hạ trong lòng cười lạnh một tiếng, này khúc đại phu nhân, tay cầm Phật châu mặt ngoài trang giống Phật tổ nhìn xuống chúng sinh đã mạc, trong lòng lại không có một cái Phật nên có từ bi, lời này nghe là đang nói khúc nguyện nghi, kỳ thật là đang nói nhà bọn họ hài tử không có giáo dưỡng. Còn không phải là âm dương quái khí sao. Cái này ai sẽ không, khổ hạ sở chứng nhất. Khổ hạ đi đến chủ vị ngồi hạ. Nhìn khúc đại phu nhân, trên mặt nàng mang theo cười, nói, khúc đại phu nhân đây là nói nơi nào lời nói, nguyệt nghi tiểu thư từ người một tay dạy dỗ ra giáo nhất định là nhất đẳng nhất, như thế nào sẽ làm ra bên đường đánh người, đối người khác dung mạo tùy ý nhục nhã loại chuyện này tới. Càng sẽ không đi xô đẩy một cái tay không tất sắt lao thái thái, ta tưởng nguyệt di tiểu thư ngày đó nhất định là hồ đồ, mới làm như vậy. Hồ đồ đến thế nhưng đem đại phu nhân giáo lê nghi liêm sỉ cấp đã quên, đẩy người lại mắng chửi người cự không xin lỗi. May mắn Nguyệt Nghi Tiểu Thư là hộ bộ thượng thư gia nữ nhi, bằng không Nguyệt Nghi Tiểu Thư như vậy đi ở trên đường thực dễ dàng bị đánh á. Khúc đại phu nhân trong tay Phật Châu một đốn, không biết nghĩ đến cái gì, lại lần nữa khảy lên. Khổ hạ quay đầu nhìn khúc Nguyệt Nghi nghiêm túc nói, Nguyệt Di Tiểu Thư, nghe Lão thái thái ta một câu khuyên, thỉnh ngài về sau nhất định phải ở giữa chưa ra cửa. Khổ hạ minh Chào ám phúng một đốn, khúc Nguyệt Nghi nghe khổ hạ nói ra như vậy một câu, biết rõ không phải cái gì lời hay, vẫn là nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Khổ hạ nghiêm túc mặt, bởi vì... sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Khúc Nguyệt Nghi thiếu kiên nhẫn, căm tức nhìn khổ hạ liền muốn mắng người, người cái. Khúc Đại Phu Nhân khụ một tiếng, Khúc Nguyệt Nghi chạy nhanh dừng miệng, thu hồi tầm mắt, mắt xem mũi mũi quan tâm, làm bộ không có nghe được khổ hạ châm trọng Khúc Đại Phu Nhân vẫn như cũ là vẻ mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, với Lao Phu Nhân nói sao lại nói như vậy, ta khúc ra là có giáo dưỡng nhân ra. Đương nhiên sẽ không dung tung chính mình ra cô nương làm ra nhục nhã danh dự gia đình sự, càng sẽ không bên đường đánh chửi như vậy không có giáo dưỡng. Nhà của chúng ta lão ra là hộ bộ thượng thư, Nguyệt Nghi là hắn nữ nhi, khẳng định sẽ không làm ra làm hắn mất mặt sự. Ngày đó Nguyệt Nghi cũng là khí hồ đồ mới có thể làm hạ sai sự, hôm nay cái ta cố ý mang theo Nguyệt Nghi tới trong phủ xin lỗi, chính là không nghĩ có chút người đối nhà của chúng ta lão ra nhân phẩm sinh ra hiểu lầm. Khúc Đại Phu Nhân nói, Nguyệt Nghi đem ngươi chuẩn bị quà tặng đưa cho với lão phu nhân, hướng nàng bồi tội. Không Nguyệt Nghi vội đem bọn họ để tới các loại quý trọng quà tặng phóng tới khổ hạ bên người trên bàn. Lão phu nhân, Nguyệt Nghi chỉnh trọng hướng ngài xin lỗi, còn thỉnh ngài nhận lấy, hết thảy đều là Nguyệt Nghi không đúng. Nếu là lão phu nhân còn không hài lòng, chờ gia phụ hạ chiều, làm gia phụ tự mình tới cửa. Khổ hạ rũ mắt, nhìn nhìn chính mình bên cạnh bãi về điểm này đồ vật, mấy cái đóng gói tinh xảo điểm tâm đều là trong kinh thành nổi danh điểm tâm xưởng. Người thường ra căn bản là mua không nổi Còn có một ít liền càng thêm thật sự Trong đó một cái chạm ngọc như Ý vật trang trí nhì, nhan sắc xanh biếc, Thế nước thực đủ, vừa thấy chính là thứ tốt Hai người kia tới trong phủ một chuyến Nói là xin lỗi Những câu không rời hộ bộ thượng thư Đây là tính toán làm nàng biết khó mà lui Không cần chọc khúc ra Nàng càng muốn chọc Hôm nay khúc đại phu nhân nếu là không tới như vậy vừa ra Nàng cũng liền đem việc này đã quên Hiện tại là bọn họ đường một chuyện thế nhưng tới cửa tới minh xin lỗi am châm trọc. Kia khổ hạ đã có thể muốn cùng bọn họ giang thượng một giang. Khổ hạ cũng không thèm nhìn tới vài thứ kia, cũng mặc kệ đứng ở nàng bên cạnh chờ nàng kêu khởi khúc nguyện nghi, bưng chén nước trà, trên tay vẫn luôn ở chuyển bắt trà cái nắp, giống như kêu mặt trên hoa văn có bao nhiêu tình mỹ giống nhau, xem cái không ngừng. Khúc phu nhân, ta biết ngài mọi nhà giáo nghiêm ngặt, trong phủ lao ra là hộ bộ thượng thư, điểm này ai không biết, không cần ngài lần lượt nhắc nhở ta Lần trước nhà các ngươi tiểu thư cùng nhà của chúng ta khuê nữ đánh nhau, vốn dĩ chính là tiểu hài tử chuyện này, đánh một trận cũng liền đi qua, cố tình các ngươi thượng cương thượng tuyến tìm tới môn tới khiêu khích, nhiều ít có điểm khi dễ người. Chúng ta cái này bị tìm tra đều đã không còn so đo, các ngươi cái này tìm tra ngược lại tìm tới môn tới, chẳng lẽ hộ bộ thượng thư ra ra giáo chính là như thế? Khổ hạ cũng bất hòa khúc đại phu nhân quanh co lòng vòng, trực tiếp liền điểm danh bọn họ ý đồ. Không đại phu nhân không nghĩ tới khổ hạ thế nhưng nói như vậy trắng ra, bị nàng nghẹn một chút, đem tưởng tốt lời kịch nhi đều đã quên. Có thể ngồi trên chính thê chi vị người đều không đơn giản, thực mau nàng liền phản ứng lại đây, nói, với lao phu nhân ngươi cũng nói, bất quá là con nít con nôi đánh nhau, này nói một câu cũng liền đi qua. Chúng ta làm đại nhân liền không cần tính toán chi ly những việc này, chúng ta sai chúng ta thừa nhận, ngài đem chúng ta xin lỗi tiếp việc này liền hoàn toàn qua đi, đều là đối diện ở. Nếu là bởi vì hài tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo như vậy điểm sự, khiến cho hai nhà kết thủ án nhiều không đăng giá. Khổ hạ hư lệnh một tiếng, tiểu hài tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Kêu nếu là nhà ta hài tử nhục mạ ngươi hài tử một hồi, sau đó lại đem ngươi đẩy ngã, ngươi có thể hay không cũng cảm thấy đây là tiểu đánh tiểu nháo. Chúng ta hai nhà liền trụ đối diện, bất quá là vài bước xa khoảng cách, nếu các ngươi chân thành thầm nghĩ kiểm đã sớm lại đây, thế nào cũng phải chờ hai ngày lúc sau mới tới cửa tới. Chạy này tới cách hướng ai đâu? Thật là buồn cười. Này khúc đại phu nhân nhìn là cái rộng lượng người, từ nàng hành động tới xem, khổ hạ liền biết người này nhất định bụng dạ hẹp hỏi. Này đều khoảng cách hai đứa nhỏ đánh nhau qua đi nhiều ít thiên, nàng mới nhớ tới tới cửa tới xin lỗi, sớm làm gì đi. Bọn họ căn bản là không phải xin lỗi, chính là tưởng cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu. Muốn cho bọn họ sợ khúc ra, tìm về khúc ra mặt mũi. Khổ hạ càng không như bọn họ ý. Trước 244 cùng khúc đại phu nhân hữu hảo giao lưu. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ lại nói, đều nói khúc phủ gia giáo nghiêm khắc, theo ta thấy tới, khúc phủ gia giáo bất quá như vậy, dung túng chính mình ra thứ tiểu thư đối người khác ra hải tử chửi bới nhục mạng, song việc không chỉ có không xin lỗi, ngược lại tới cửa cho chúng ta một cái ra vai phủ đầu, may mắn chúng ta không phải bình thường ba tánh ra, bằng không thật đúng là không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Không đại phu nhân ánh mắt lạnh lùng, này Lao Thái thái là thật dám nghịch cương, nếu là nhà người khác phu nhân, lúc này cùng nàng đánh hai câu qua loa mắt, đem việc này liền mơ hồ đi qua. Với Lao Thái thái khên ngược, trực tiếp đem vấn đề lấy ra tới bại ở bên ngoài, nàng là không giải quyết không được, bằng không hình như là bọn họ khúc ra sợ giống nhau. Bất quá này vu ra sau lưng rốt cuộc là cái gì địa vị? Chỉ biết Diệu Vương cùng bọn họ thân cận, lại không biết bọn họ phía sau rốt cuộc đứng người nào. Nếu chỉ là Diệu Vương bọn họ thật cũng không phải đặc biệt sợ hãi ở hoàng thượng kia khúc đại phu nhân cảm thấy chính mình gia trưởng phu cùng diệu vương quan trọng trình độ chẳng phân biệt trên dưới hộ bộ thượng thư trưởng quản cả nước tài chính sở hữu cùng tiền tài có quan hệ đồ vật cần thiết phải nghe theo hắn điều lệnh ngay cả hoàng thượng dùng điểm tiền có đôi khi còn muốn nghe hộ bộ thượng thư quyền lợi không thể nói không lớn khúc đại phu nhân rốt cuộc là khúc đại phu nhân có thể làm hộ bộ thượng thư thê tử tự nhiên không phải cái đơn giản nhân vật nghe xong khổ hạ như vậy trắng ra nói Nàng cũng không có cấp, vẫn cứ là một bộ đạm nhiên hậu thế bộ dáng. Với Lao phu nhân ngài nói ta có thể, nhưng là ngài không thể nói phu quân của ta, ta phu quân là hộ bộ thượng thư, lệ nghĩa thượng chưa từng có kém quá, bằng không, ta cùng Nguyệt nghĩ hai người hôm nay liền sẽ không xuất hiện tại đây. Nàng không có quá nhiều biểu tình, chính là từ nàng vào nhà bắt đầu, từ trong ra ngoài đều ở tản ra một loại ta chịu tới chỗ này là cho các ngươi mặt mũi, không cần không biết tốt xấu sức mạnh nhi. Thật giống như là một cái tiên nữ đi vào ở nông thôn, vì phân không thể không đi ngồi sổn hô xí, chịu đựng xú vị cùng hầm cầu cất đái Khổ hạ quang minh chính đại mắt trợn trắng, thật đúng là làm khó ngươi Nga. Khúc đại phu nhân từ khi vào nhà, trên bàn điểm tâm trái cây không chạm vào, nước trà không uống một ngụm, thật đương chính mình rất cao quý đâu, như vậy ghét bỏ đường tơi a. Khúc đại phu nhân chịu đại giá quang lâm, hàn xá tất nhiên là đồng tất sinh huy, có thể cùng khúc đại phu nhân nhân vật như vậy ngồi ở một hối. Lão bà tử ta cảm thấy trong lòng đều rộng thoáng. Khen tặng nói xong, khổ hạ thở dài một hơi, sâu kín nói, chính là đáng tiếc, có một cái bại gia nữ nhi hỏng rồi khúc gia nề nếp gia đình, ngày đó trên đường cái chính là có không ít người đều thấy Nguyệt Nghi Tiểu Thư là như thế nào la lối khóc lóc. Kia bộ dáng so lão bà tử thôn đầu người đàn bà đánh đá còn muốn lợi hại, ta nhìn đều sợ hãi, may mắn ta này thân thể rắn chắc, bằng không Nguyệt Nghi Tiểu Thư đột nhiên đẩy, ta bộ xương giả này đã sớm tan thành từng mảnh Khổ hạ không nói khúc ra thế nào, đơn nói khúc nguyệt nghi sự. Khúc đại phu nhân mang theo khúc nguyệt nghi lại đây, còn không phải là vì trương hiển một chút nhà bọn họ rộng lượng, lại đến giao hấn nàng hai câu sao. Khổ hạ càng không theo nàng nói. liền phải đem ngày đó khúc nguyệt nghi cho hề lại nhiều lần lấy ra tới nói thượng vừa nói. Vừa thấy khổ hạ cư nhiên như vậy nói hiệu nói vượng, khúc nguyệt nghi tức khắc nóng nảy, rốt cuộc là cái tiểu hải tử, lần này nàng nhịn không được, chỉ vào khổ hạ liền mắng. Ngươi cái tao lão bà tử nói bữa cái gì? Ngày ấy ta căn bản là không có đẩy đến ngươi, rõ ràng là chính ngươi té ngã. Cố tình muốn vu hãm ở ta trên người. Quả nhiên là thượng không được mặt bản không phóng khoáng, không biết cái nào ở nông thôn đống đất chui ra tới đổ nhà quê. Đâu ra như vậy đại mặt cùng chúng ta khúc ra đối nghịch. Chờ đến nàng nói xong, khúc đại phu nhân mới quát lớn một tiếng, Nguyệt Nghi, lùi ra, không thể vô lễ. Khúc Nguyệt Nghi nhìn nhìn khúc đại phu nhân lại nhìn nhìn khổ hạn. Cuối cùng căm giận vùng ống tay áo, quay đầu không hề xem khổ hạ liếc mắt một cái. Nàng sợ nhiều xem một cái lại muốn nhịn không được mắng thượng hai câu, này lao thái bà thật đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng là nàng chính mình té ngã, một hai phải hướng trên người nàng đẩy, Làm nàng ở trước mặt mọi người mất hết thể diện. Cho nàng chờ, sớm muộn gì có nàng hảo nhìn. Với lao phu nhân, nguyệt nghi trẻ người non dạng, còn thỉnh ngài không cần cùng nàng so đo. Khổ hạ có lệ gật gật đầu, a đúng đúng đúng. Chỉ là cái tám tuổi tiểu hài tử trẻ người non dạng, cùng các ngươi khúc phủ gia giáo một chút quan hệ đều không có, ta hiểu khúc đại phu nhân ý tứ, ngài không cần sợ ta nghĩ nhiều. Vòng là khúc đại phu nhân dưỡng khí công phu lại hảo, lúc này cũng nhịn không được ra mặt vừa kéo. Cái này lao thái thái như thế nào trong chốc lát một cái biến, nói chuyện một chút cũng không biết che lấp, trực lai trực vãng, một chút đều không thèm để ý có thể hay không cùng khúc gia trở mặt, hoàn toàn là một bộ chỉ nghị chính mình cao hứng. Mặc kệ người khác khó chịu không khó chịu bộ dáng, Khúc đại phu nhân cảm thấy này khối địa phương thắp ở không nổi nữa, gặp phải khổ hạ như vậy một cái cồn đau thịt, nàng tại hậu trạch dùng những cái đó chiêu số tựa hồ đều không dùng được. Mặc kệ nàng nói cái gì, khổ hạ đều là một anh khỏe chấp mười anh khôn, trực tiếp chém ra một cái đại đau đem nàng ý tứ trong lời nói cấp phá cái thất thất bát bát. Lại cùng khổ hạ nói vài câu, khúc đại phu nhân sợ chính mình nhịn không được phát hỏa, phá hư chính mình cho tới nay đối ngoại nhân thiết vừa nghe khúc đại phu nhân đưa ra cáo tử, khổ hạ còn không buông tha nàng, lại nhảy hóa thân đường tăng, khúc đại phu nhân như thế nào liền đi rồi, không phải nói phải cho ta xin lỗi, ta còn không có tha thứ đâu, này liền phải đi. ai muốn ta nói các ngươi này xin lỗi cũng quá không có thành ý, đều mặc kệ bị xin lỗi người tha thứ hay không, các ngươi liền tính toán đi rồi, tốt xấu nhiều lời vài câu à, làm ta nhìn đến các ngươi thành ý, như vậy ta mới hảo tha thứ các ngươi. rong rong dài dài một đồng lớn. Một câu hữu dụng nói chưa nói, khúc đại phu nhân cảm giác chính mình cái chán đều tuôn ra một cái chữ thật tới. Khổ hạ còn ở liên tiếp lại nhảy, nghe khúc đại phu nhân cảm giác giống như có hai hoa rồi bọ ở nàng bên lỗ tai không được chuyển động dường như, trong lòng một cổ không biết tên hỏa khí này lên tới, làm nàng rốt cuộc khắc chế không được, quát bảo ngưng lại nói, đủ rồi. Khổ hạ chưa đã thèm dừng miệng, bưng lên một chén nước trà nhuận nhuận hết hầu, tâm nói này khúc đại phu nhân định lực cũng không đủ a, nàng còn không có đã ghiền đâu, này liền nhịn không được. Khúc phu nhân là làm sao vậy? Khổ Hạ dường như hồn nhiên không biết Khúc đại phu nhân trong lòng hỏa, vẻ mặt chân thành nếp gấp giống như nàng thật sự ở quan tâm Khúc đại phu nhân giống nhau. Nga, ta đã biết, Khúc đại phu nhân nhất định là mệt mỏi, kia lão bà tử liền không lưu ngơi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi còn không nghỉ ngơi, la mào, đến lúc đó do so lão bà tử ta này trên mặt nếp nhăn còn nhiều. Lúc này Khúc đại phu nhân nơi nào còn ngồi được, Khổ Hạ đều bắt đầu trói lọi đuổi người. Nguyệt Nghi, đi trở về. Khúc đại phu nhân tiếp đón khúc nguyệt nghi đi. Khúc nguyệt nghi thực không cam lòng, nàng nhìn nhìn khổ hạ, gấp đến độ thẳng dầm chân, mộ thân. Chúng ta còn. Các nàng chính là tới giáo hấn mu ra, này còn cái gì cũng chưa làm, như thế nào muốn đi. Bạch bạch nghe này lão bà tử lại nhảy nửa ngày. không đại phu nhân viết khúc nguyệt nghi liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái chung lạnh lẽo, làm khúc nguyệt nghi lập tức ngoan ngoan nghe lời, đi theo đại phu nhân phía sau hướng ra phía ngoài đi. Trong lòng còn ở tức giận bất bình. Chờ về sau. Về sau nàng nhất định phải tìm cơ hội tự mình trả thù trở về. Lần này liền trước buông thà cho ra. Liền tính khúc nguyệt nghi không cam lòng rời đi cũng không có cách nào. Khúc đại phu nhân nói nàng không dám phản kháng. Khúc đại phu nhân thủ đoạn nàng là hiểu biết quá. Thu thập khởi người tới không chút nào nương tay. Khúc nguyệt nghi phía trước không hiểu thượng. Nhảy hạ nhảy bị khúc đại phu nhân bắt được thu thập rất nhiều lần. Từ kia lúc sau nàng liền thành thật xuống dưới. Cũng không dám nữa lan lộn. Ít nhất ở khúc đại phu nhân trước mặt không dám. Xem các nàng đi rồi, khổ hạ phất phất tay, khúc đại phu nhân, Nguyệt Nghi tiểu thư đi thong thả, lao thái bà tử liền không tiễn, không có việc gì thường tới chơi. Khổ hạ không có đứng dậy, chỉ phải quản gia đem khúc đại phu nhân tặng trở về, có thể thấy được nàng đối khúc đại phu nhân có bao nhiêu không thích, liền cơ bản nhất lễ nghi cũng không nghĩ bảo trì. Chờ khúc đại phu nhân vừa đi, khổ hạ sắc mặt liền trầm xuống dưới. Cái này khúc đại phu nhân rất kỳ quái. chương 245 khúc đại phu nhân trên người hương vị nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương vừa rồi nàng trải qua khúc đại phu nhân bên người thời điểm khổ hạ nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị nay hương vị nàng ở hiện đại thời điểm thường xuyên ngửi được trên cơ bản mỗi cái hiện đại người cũng đều sẽ ngửi được chính là một cổ mát lạnh bạc hà mùi vị chính là ở bích vân quốc chính là rất kỳ quái sự tình bởi vì theo khổ hạ biết bích vân quốc căn bản là không có bạc hà loại này thực vật các đại dược phòng khổ hạ đều có xem qua Nàng còn hỏi quá giả húc chi giả ngựa ý, ý cũng chưa nghe nói qua có bạc hà loại này thực vật, khả năng bích vân quốc thổ địa thượng tồn tại, nhưng là còn không có bị người phát hiện. Bất luận như thế nào, khúc đại phu nhân trên người xuất hiện bạc hà khí vị điểm này đều rất kỳ quái. Làm khổ hạ trong lòng cảm thấy cái này hương vị phạm tật xấu chính là, trừ bỏ bạc hà bên ngoài, khổ hạ biết còn có một loại thực vật cùng bạc hà hương vị thực tương tự. Cái này thực vật chính là đại ma. Vừa nói khởi loại này thực vật tới, tin tưởng không có người sẽ không biết. Ở khổ hạ sở sinh hoạt quốc gia, gieo trồng loại này thực vật là trái pháp luật, chỉ có chuyên môn quản chế căn cứ mới có thể đi đào tạo loại này thực vật. Gần nhất vân thượng tiên sự tình nháo đến ồn ào huyên áo, vàng không khổ hạ còn sẽ không suy nghĩ đến chuyện này thượng. Khổ hạ cũng chỉ là trong lòng có cái suy đoán, không có gì chứng cứ chứng minh khúc đại phu nhân trên người khí vị liền tới tự đại. Mà, vạn nhất chỉ là khúc đại phu nhân dùng cái gì đặc thù hương liệu mới tạo thành loại này hương vị. Bất quá khổ hạ cũng sẽ không mặc kệ chuyện này qua đi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất khúc đại phu nhân thật sự cùng đại, ma loại này thực vật từng có tiếp xúc, sự tình đã có thể không phải đơn giản như vậy. Khổ hạ trực tiếp đi tìm Doán Minh Chi, đem chuyện này cùng hắn nói. Muốn nói việc này có điểm xúc động, cái này quốc gia không có người gặp qua Bạc Hà, tự nhiên không có khả năng có người biết Bạc Hà hương khí, khổ hạ như vậy tùy tiện đi tìm Doán Minh Chi, dù sao cũng phải tìm cái giải thích hợp lý nói cho hắn vì cái gì nàng biết. Vì sự tình thuận lợi, Khổ hạ đem Tiểu Phúc bảo ôm qua đi. Tiểu Phúc bảo Phúc Khí không phải cái, nhiều năm như vậy nhà bọn họ liền không đụng tới cái gì đại sự nhi. Nếu là thật gặp gỡ chuyện này cũng là gặp dự hóa lành. Chỉ cần có Tiểu Phúc bảo ở, khổ hạ liền cảm thấy an tâm, sự tình khẳng định có thể thành. Doãn Minh Chi mấy ngày nay vội vân thượng tiên sự tình vội đến chân đánh cái cãi, vừa vặn khổ hạ tới tìm hắn thời điểm, hắn có một chút nghỉ ngơi thời gian, không đợi hắn ngủ hạ, liền nghe hạ nhân tới báo với Lão Phu nhân tới chơi. Doãn Minh Chi vội vàng một lăn long lóc xoay người ngồi dậy, đi đến sảnh ngoài chiêu đãi khổ hạ. Khổ hạ vừa thấy Doãn Minh Chi đầy người mỏi mệt, liền biết chính mình tới có điểm không phải thời điểm, nhưng tới cũng tới rồi, đoạn không có đi đạo lý, liền lời ít mà ý nhiều đem sự tình cùng hắn nói nói. Tới dọc theo đường đi ban đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Diệu vương điện hạ, dân phụ lần này lại đây là có một kiện chuyện quan trọng cùng người nói. Khổ hạ nhìn nhìn đại sảnh còn đứng mấy cái hạ nhân, Doãn Minh Chi hiểu ý. Vung tay lên đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Tiểu Phúc bảo bị bọn hạ nhân mang đi ra ngoài chơi. Khổ hạ lúc này mới cùng Doán Minh nói đến khởi, Diệu Vương Điện Hạ, lần trước Tứ Hoàng Tử Điện Hạ tới nhà của ta, mang theo một chút Vân Thượng Tiên. Không đợi khổ hạ nói xong, Doán Minh Chi suốt ruột hoảng hốt đánh gây hắn, kia Vân Thượng Tiên làm sao vậy? Chính là bị người lầm thực. Trong khoảng thời gian này nhìn bị Vân Thượng Tiên tra tấn thẳng người, Doãn Minh Chi thần trải qua mẫn, vừa nghe nói cùng Vân Thượng Tiên có quan hệ sự tình hắn liền sợ có người lại bị thứ này khống chế. kia đồ vật thật sự thật là đáng sợ, đã nhiễm nghiện người hiện tại còn ở trị liệu trung. bọn họ mỗi người khởi sướng bệnh tới thời điểm, một đám giống như ác quỷ, mỗi người đều là diện mạo đáng sợ, bọn họ một đám đều cốt xấu như xài, không có một chút khí sắc. ha ha không dưới, ngủ cũng ngủ không hương. chỉ cần không ăn vân thượng tiền, bọn họ liền mất đi lý trí, cảm xúc trở nên táo bạo bất ham, người không giống người, quỷ không giống quỷ. khổ hạ vội vàng nói. Diệu vương điện hạ ngươi đừng có gấp, không phải ngươi tưởng như vậy, ta là nói ta hôm nay ở một người trên người nghe thấy được cùng vân thượng tiên tương tự khí vị. Nàng cũng là đống nhiên nhớ tới, lần đó Doan Hồng Hiên tra vân thượng tiên sự tra được Bắc Sơn huyện, liền đi nhà bọn họ, còn cố ý đem vân thượng tiên lấy tới cấp bọn họ xem, làm cho bọn họ công nhận, đỡ phải không cẩn thận mắc nhu. Khổ hạ này tuổi lớn, cho dù trong lòng cho rằng chính mình tuổi trẻ, rốt cuộc sinh lý phần cứng điều kiện bại ở chỗ này, ký ức không được tốt, thường xuyên quên này quên kia. Khổ hạ cảm thấy đây đều là tiểu phúc bảo công lao, nếu không phải nàng ôm tiểu phúc bảo, như thế nào sẽ nhớ tới chuyện này tới đâu? Nghe khổ hạ như vậy vừa nói, Doán Minh Chi nghiêm túc lên, lão phu nhân, còn thỉnh tinh tế nói đến. Khổ hạ liền một năm một mười đem khúc đại phu nhân hôm nay tới bọn họ trong phủ sự nói, lại nói nàng ở khúc đại phu nhân trên người nghe thấy hương vị ở vân thượng tiên khí vị chung người được quá. Diệu vương điện hạ, ngài biết ta là trồng hoa, đối với khí vị ta này cái mũi liền đặc biệt mẫn cảm. Như vậy dùng nhiều đặt ở một khối, hương khí hôn tạp ở bên nhau, ta đều có thể từ hương khí chung phân biệt ra nào một loại hương vị là nào một gốc cây hoa. Càng miễn bản cái này hương vị như vậy đặc biệt, phía trước chưa từng ở địa phương khác người được quá, cho nên ở vân thượng tiên kia nghe thấy một lần, ta liền nhớ kỹ. Lần này lại ở khúc đại phu nhân trên người người được, ta liền chạy nhanh lại đây cùng ngài nói một tiếng. Ta biết chuyện này không phải việc nhỏ nhi, có một chút hoài nghi đều phải đi chứng thực. Vạn nhất này khúc đại phu nhân thật là. Còn Thịnh Diệu Vương Điện Hạ cẩn thận đối đãi, không thể không nói khổ hạ mang đến tin tức này thực kịp thời. Bọn họ vẫn luôn ở tìm vân trung tiên sở yêu cầu các loại dược liệu, bên trong có các thái y có thể phân biệt ra tới, có tác phân biệt không ra. Liên tỷ như khổ hạ nói loại này có chứa một kia mát lạnh hương vị, các thái y thì tìm biến các loại y tàng thư, phiên biến hoàng cung tàng thư các sở hữu tàng thư cũng chưa tìm được một kia dấu vết. Khổ hạ cung cấp một cái quan trọng manh mối, Doãn Minh Chi cần thiết đến tra một chút. Chỉ có cha xét Doán Minh Chi tải sẽ an tâm. Chỉ là khúc đại phu nhân chính là hộ bộ thượng thư phu nhân, chuyện này không phải là nhỏ, Doán Minh Chi đến trước cùng Hoàng thượng đánh cái báo cáo. Lại hỏi khổ hạ một ít tương quan chi tiết, Doán Minh Chi tải đem nàng tiễn đi. Doãn Minh Chi dặn dò khổ hạ, lão phu nhân, chuyện này nhi tuyệt đối không thể cùng người khác nói, ngàn vạn không thể rút dây động rừng, nếu thật là, đó chính là cấp địch quân chuẩn bị thời gian, đến lúc đó chứng cứ một tiêu hủy, chúng ta liền cái gì đều tìm không thấy. Khổ hạ gật gật đầu, Diệu Vương Điện Hạ cứ việc yên tâm, dân phụ biết được trong đó lợi hại, việc này tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Đem tin Nhi đưa tới, khổ hạ lúc này mới yên lòng. Khổ hạ đi rồi, Doan Minh Chi cũng đỉnh hai cái đại đại quần thâm mắt vội vàng rời đi, thật vất vả được đến nghỉ ngơi thời gian liền như vậy không có. Vu ra người một nhà đều đến Kinh Thành, Lý Hân giao cùng Vu Tiểu Nhi bọn họ này hai cái tiểu lầu chủ lực đều tới, này hai người không chờ ở Kinh Thành nghỉ hai ngày, liền phải thu xếp khai cửa hàng. Khổ hạ vốn dĩ nói còn muốn mang bọn họ ở kinh thành chơi thượng hai ngày, kết quả này hai cái chỉ nghĩ làm sự nghiệp nữ nhân hoàn toàn không nghĩ chơi đùa, chỉ nghĩ làm tiền. Vũ Tứ Lâm đương nhiên cũng muốn trọng thao hắn vận chuyển đội, chờ đồ ăn trồng ra phụ trách trong kinh thành các rau dưa vận chuyển. Khổ hạ suối nước nóng thôn trang rau dưa lều đã lộng đi lên, dùng vẫn như cũ là cổ biện pháp. Thời đại này nhưng không có giữ ấm đỡ là tiệc lá mỏng cho nàng dùng. Nàng chỉ có thể dùng đan bằng cỏ dệt mảnh cùng đá phiến hoặc là tấm ván gỗ. Đáp khởi một cái giữ ấm hầm, sau đó dưới nền đất đào giống một bộ phận, đem thiêu tốt than tuổi bỏ vào đi, dùng để cấp mặt trên thực vật giữ ấm. Này một bước yêu cầu tuyệt đối độ ấm không chế, trăm triệu không thể xuất hiện sai lầm, mặc kệ là nhiệt vẫn là lạnh đều sẽ làm tiểu lều ấm bên trong cây nông nghiệp chết. Thời tiết đã nhập thu, không có cách nào ở bên ngoài trồng trọn, khổ hạ bọn họ muốn mở tiểu lầu, còn muốn bảo đảm rau dưa cung ứng, cho nên ở tiểu lầu khai lên phía trước, khổ hạ cần thiết muốn cho nàng lều ấm đổ ăn mọc ra tới. Kinh thành nhất không thiếu chính là kẻ có tiền, khách vân tới đồ ăn trào giá nhất định sẽ so ở thừa linh quận thời điểm muốn cao. Ai làm cho bọn họ ăn chính là phản mùa rau dưa, loại này rau dưa cũng cũng chỉ có ở khách vân tới mới có thể ăn đến, địa phương khác mặc kệ cấp bao nhiêu tiền, còn ăn không được đâu. Còn lại bọn nhỏ các tư này trước, ngồi từng người sở trường sự tình, ở trong nhà làm cái gì tới chỗ này vẫn là làm cái gì, cơ hội không có phát sinh cái gì thay đổi. Lưu Hữu Hương còn có Vu Đại Lâm, Vu Nhị Lâm, bọn họ ba cái cũng không cần trồng chọn. Lưu Hữu Hương đã không có một đống lớn công nhân yêu cầu nàng quản lý, đơn giản cùng Vu Đại Lâm, Vu Nhị Lâm cùng nhau vào khổ hạ suối nước nóng thôn trang trồng chọn, cái này là bọn họ sở trường nhất. Ở hoàn toàn bắt đầu mùa đông phía trước, khổ hạ tiểu Lều ấm cây nông nghiệp rốt cuộc phát ra mầm tới. Chương 246 nói sai lời nói khúc mười nghi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Có không ít người đều đang xem khổ hạ chê cười. Đối với khổ hạ như vậy một nhân vật, tuy rằng nàng đã đến không có khiến cho sóng to gió lớn, nhưng là ở kinh thành cái này trong vòng có không ít người đều đã biết nàng. Tin tức linh thông, thời khắc chú ý kinh thành hướng đi người, càng là đã sớm biết khổ hạ bọn họ cả gia đình. Đối với khổ hạ làm một cái suối nước nóng thôn trang muốn trồng rau sự, bọn họ càng là biết đến rõ ràng. Đối này bên ngoài thượng bọn họ không nói cái gì, nhưng sau lưng là khịt mũi coi thường. Chỉ cần không phải ngốc tử đều biết, này đều đã nhập thu, thời tiết lạnh xuống dưới, lá cây đều bắt đầu ố vàng, buổi sáng buổi tối càng là lánh đến người run, sao có thể còn có thể loại ra rau dưa tới. Này lao thái thái nhìn thân phận bối cảnh không bình thường, như thế nào là cái ngốc. Khổ hạ đối với này đó sau lưng trầm trọng tự nhiên biết, chẳng qua nàng một chút đều không thèm để ý, cùng với đi để ý này đó vô dụng đồ vật đồ tăng phiền não, còn không bằng yên tâm lại thành thật kiên định trồng trọt, chờ đem rau dưa trồng ra tự nhiên đánh những cái đó lắm một người mặt. Vốn là cùng bọn họ từng có tiết tiểu thí hài nhi khúc nguyệt nghi càng là tóm được cơ hội liền trào phúng. Có đôi khi còn cố ý đổ ở chỗ ra nhất định phải đi qua chi trên đường, thấy với tịch nguyệt bọn họ ra tới, liền đứng ở bên cạnh em dương quái khí châm trọng. Hôm nay lại là như thế. Nào đó người A, chắc không được như vậy xấu, nguyên lai like nàng nãi nãi chính là cái ngốc tử. Nay đều sắp bắt đầu mùa đông, thế nhưng còn ở trong rau. Cũng là, nếu là nãi nãi không đốc, Sao có thể có như vậy xấu một cái cháu gái? Khúc Nguyệt Nghi cùng chính mình bên cạnh Nha hoàng khe khẽ nói nhỏ, nghe nói với tịch Nguyệt Nương là bị hắn cha hưu đổi ra môn tới, ai biết là bởi vì cái gì mới bị hưu, ta xem không chuẩn là nàng nương trộm người bị phát hiện, lúc này mới bị đuổi ra ra môn, bằng không sao có thể ở nàng hoài hài tử thời điểm bị hưu. Một cái bảy tám tuổi hài tử, lăng là đem chính mình biến thành một cái cửa thôn bắt quái toái miệng lao thái thái, nhìn vô cùng phiền nhân. Tiểu Phúc bảo hiện tại liền tưởng sông lên đi đem nàng kia trương nói lung tung miệng nha tử cấp xé lạ. Vu Đại Ni lúc này lánh với sán dương từ trong viện đi ra. Khách vân tới trang hoàng không sai biệt lắm, bọn nhỏ xảo mau chân đến xem, vừa lúc nàng không có gì chuyện này, liền mang theo bọn nhỏ cùng nhau qua đi. Ra cửa thời điểm phát hiện với sán dương quần áo không biết khi nào quát một cái miệng to, khiến cho Tiểu Phúc bảo bọn họ tại đây chờ, nàng mang theo hải tử trở về thay quần áo. Vừa ly khai như vậy trong chốc lát liền thấy chính mình ra hải tử bị người khi dễ. không nguyệt nghi thấy vu đại ni ra tới, âm dương quái khí nhi càng thêm lợi hại, dưới bầu trời này như thế nào có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Một chút đều không giữ phụ đạo. Bị nhà chồng vứt bỏ thế nhưng còn có mặt mũi tồn tại. Con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng thế nhưng còn không biết xấu hổ an vạ chính mình nhà mẹ đẻ, cùng chính mình ca ca tẩu tử nhóm ở cùng một chỗ. Một cái đã xuất giá nữ nhi, còn mang theo hai đứa nhỏ, thật đúng là không biết cảm thấy thẹn. Trách không được là nàng nữ nhi là cái xỉu bắt quái, có như vậy một cái không bị kiểm chế nương, sinh hạ khuê nữ có thể đẹp liền quái. Con trai của nàng cũng không phải một cái thứ tốt. Đều như vậy không có giáo dưỡng. Không nguyệt nghi bên người nha hoàng các bà tử sôi nổi phụ họa nàng lời nói, Tam tiểu thư nói chính là, xem tướng mạo liền biết nữ nhân này không phải cái an phận thủ thường. Vũ Đại Ni sắc mặt cực lánh, mấy năm nay nàng không có lại chịu quá bất luận cái gì tội, không có tao quá bất luận cái gì khổ. Đã sớm một sửa ngày xưa yếu đuối tính tình, Nàng học được chuyện thứ nhất chính là tuyệt đối không chịu người khi dễ, chính mình ra hải tử chính mình giáo dục có thể, tuyệt không cho phép người khác nói ra nói vào. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Nguyệt Di Tiểu Thư, hôm nay cái ta xem như kiến thức khúc phủ giáo dưỡng. Khúc Nguyệt Nghi cổ một đỉnh, còn tưởng rằng Vu Đại Ni muốn nói một ít khen tặng nàng lời nói nhận túng. Kết quả Vu Đại Ni kế tiếp nói, tức giận đến nàng một cái ngã ngửa thiếu chút nữa không chịu qua đi. Nguyên lai khúc phủ ra giáo chính là đem trong phủ hài tử dưỡng thành một cái không nói đạo lý, mở miệng thô tục người đàn bà đánh đá. Nguyệt nghi tiểu thư năm nay cũng bất quá mới 7 tuổi, mắng chửi người liền mắng như vậy lưu, thật đúng là làm ta trường kiến thức. Nguyệt nghi tiểu thư, đây là trên mông thương hảo. Lời này vừa nói ra, khúc nguyệt nghi tức khắc lợi cắn muôn lấy máu. Nàng lúc này chỉ cảm thấy một cổ xấu hổ buồn bực lan tràn đến nàng cả khuôn mặt, cái này vu đại ni thật là cái hay không nói, nói cái dở. Tuổi này hài tử đã biết sĩ diện, vu đại ni chính là cô ý nói, đừng nói nàng đại nhân khi dễ một cái tiểu hài tử, tiểu hài tử cũng phân hảo hài tử cùng hư hài tử, giống khúc nguyệt nghi như vậy mở miệng ác độc tiểu hài tử, chính là nên đã chịu giáo hấn. Nguyệt nghi tiểu thư không cần chừng như vậy mắt to nhìn ta, chuyện này mãn đường cái đều truyền thai, nghe nói hộ bộ thượng thư đại nhân hồi phủ liền biết nguyệt nghi tiểu thư cùng khúc đại phu nhân làm hạ chuyện tốt, chính là đem nguyệt nghi tiểu thư hảo một đốn thu thập. Ta nói trong khoảng thời gian này như thế nào không thấy Nguyệt Nghi tiểu thư ra tới đi dạo phố, nguyên lai là bị hộ bộ thượng thư đại nhân đánh ở trên giường khởi không tới a. Vu đại ni nói những câu là thật, Khúc Nguyệt Nghi sắc mặt càng ngày càng khó coi, chuyện này huống không biết Vu đại ni là từ đâu nghe nói, nhưng là nàng hiện tại nhớ kỹ Vu đại ni, nàng cùng nữ nhân này thế bất lưỡng lập. Quả nhiên có cái dạng nào hài tử sẽ có cái gì đó dạng nương. Kia hai đứa nhỏ như vậy chán ghét, bọn họ nương giống nhau chán ghét. Như thế nào không chết đi a. Khúc Nguyệt Nghi phẫn nộ nói, ngươi cái đại nhân khi dễ tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh ngươi cùng ta phụ thân nói đi. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi nói cho phụ thân, làm phụ thân đem các ngươi cả nhà đều giết. Lời này làm vu đại ni không vui như mày, này Khúc Nguyệt Nghi rốt cuộc là thật khờ vẫn là không đầu óc. Loại này lời nói cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể nói được, hộ bộ thượng thư nào có như vậy đại quyền lợi nói sát người khác cả nhà liền sát người khác cả nhà. Nếu là truyền tới hoàng thượng lô thai. Vũ Đại Ni dám nói bị diệt cả nhà nhất định là hộ bộ thượng thư. Vũ Đại Ni ánh mắt lóe lóe, biết một cái hài tử là nói không nên lời loại này lời nói, nhất định là trong nhà nàng đại nhân nói gì đó mới làm Khúc Nguyệt Nghi cảm thấy hộ bộ thượng thư có như vậy quyền lợi. Như vậy tưởng tượng, Vũ Đại Ni cố tình nói, nghe Nguyệt Nghi tiểu thư nói như vậy, hộ bộ thượng thư đại nhân có rất lớn quyền lực, thế nhưng có thể giết ta với phủ mãn môn. Vừa nghe lời này, Khúc Nguyệt Nghi tức khắc kêu ngạo một đĩnh ngực, Đây mặt tử Đó là đương nhiên, ta phụ thân là lợi hại nhất, liền tính là hoàng thượng cũng muốn cho hắn vài phần bạc diện, còn không phải là một cái nho nhỏ với phụ sao, chỉ cần ta cùng phụ thân nói, phụ thân nhất định sẽ giúp ta giáo hơn các ngươi. Đến lúc đó các ngươi với phụ liền chờ diệt môn đi. Vũ đại ni bất động thanh sắc mà tiếp tục hỏi, ta nhưng thật ra không biết, hộ bộ thượng thư đại nhân có quyết định người một nhà sinh tử quyền lợi, này không phải chỉ có hoàng thượng mới có quyền lợi sao. Nói lên cái này khúc nguyệt nghi càng thêm đắc ý, kêu lại như thế nào. Một ngày nào đó ta phụ thân sẽ so hoàng thượng càng thêm lợi hại, đến lúc đó hoàng thượng đều phải nghe ta phụ thân. Nói cho hết lời nàng còn không có phản ứng lại đây, chờ Vu Đại Ni sợ tới mức khóc lóc thảm thiết quỳ xuống đất xin tha, kết quả tập trung nhìn vào, Vu Đại Ni đang đứng ở kia cười như không cười nhìn nàng, Khúc Nguyệt Nghi lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói gì đó, tức khắc mồ hôi lạnh liên tục. Nàng sợ hãi lên, nói lắp nói, "Ta, ta cái gì cũng chưa nói, ta cái gì cũng chưa nói." Ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy. Vội vàng ném xuống những lời này, khúc nguyệt nghi nhanh chân liền chạy về khúc phủ, giống cái đà điểu giống nhau giấu đi, làm bộ chính mình, cái gì cũng chưa nói. Hôm nay sự nàng cũng không dám nói cho người khác biết, chính mình bên người nha hoàn bà tử cũng bị nàng lệnh cưỡng chế không cho nói đi ra ngoài. Đừng nhìn nàng mới 7 tuổi, bên người nàng nha hoàn các bà tử đều rất sợ nàng. Khúc nguyệt nghi còn tuổi nhỏ, thủ đoạn cũng đã thực phi thường chi ngon độc. Nhớ rõ có một lần có cái tiểu nha hoàn không thuận nàng tâm ý, Khúc Nguyệt Nghi khiến cho người nhổ tiểu nha hoàn móng tay cùng móng chân, tạo hết nàng tóc, sau đó làm cho mọi người mặt lộ sạch quần áo, lại kêu cá nhân nha tử tới bán đi. Nay đây, bên người nha hoàn các bà tử đều rất sợ nàng. Liên tính nàng chỉ là một cái thứ tiểu thư, không chịu nổi nàng thủ đoạn tàn nhẫn. Chương 247 điểm đạm như liên với điểm kha. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khúc Nguyệt Nghi vốn định đem vu đại ni sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất xin tha, kết quả lại bởi vì tự mình nói sai, đem chính mình sợ tới mức kẻ ra quần chạy về ra. Tiểu Phúc bảo tức khắc chống lạnh không chút khách khí cười ha ha, lại kêu gào nhà, như thế nào không tiêu ngạo. Nay liên chạy về đi. Người nhắc gan. Vừa rồi không phải kêu thực hăng hái sao? Nàng liên phải cười nhạo, liên phải vui sướng khi người gặp họa, ai làm Khúc Nguyệt Nghi mắng nhà bọn họ mắng như vậy tàn nhẫn? còn có bên người nàng nha hoàn bà tử đi theo nàng cùng nhau mắng, khi dễ trong nhà nàng ít người không phải. Trong nhà nàng từ trên xuống dưới gần 20 khẩu từ đâu, tùy tiện bở lạ bở lạ đều so khúc nguyệt nghi ra người nhiều. Lần sau khúc nguyệt nghi nếu là còn dám lại đây, tiểu phúc bảo liền triệu tập chính mình cứu cứu, cô cô, bà bá, ca ca, tỷ tỷ các đệ đệ muội muội tất cả đều lại đây, đổ ở khúc ra cửa mắng trở về. Vũ lại ni nhi xem tiểu phúc bảo lại đáng yêu lại hung bộ dáng cảm thấy buồn cười rắt tay nàng nàng đều đi xa, ngươi lại nói nàng cũng nhìn không thấy. lần sau chúng ta gặp phải nàng, ngươi làm cho nàng mặt cười nhạo. đi thôi, chúng ta đi trước khách vân tới. tiểu phúc bảo gật gật đầu, cuối cùng hướng về phía với phủ đại môn làm một cái mặt quỷ, mới một tay nắm vu đại nhi, một tay nắm với Tịch Nguyệt, cùng nhau hướng khách vân tới đi đến. từ với phủ đến khách vân tới không tính đặc biệt xa, tiểu phúc bảo bọn họ liền một đường đi đi dừng dừng, vừa đi vừa nhìn hướng khách vân tới đi bộ. vu đại nha làm khách vân tới đầu bếp đã sớm đi qua. Phong bếp thiết kế hoa đến tự mình nhìn chằm chằm, cần thiết thiết kế thích hợp nàng dùng mới được. Vũ Đức Vũ Tài bọn họ cũng là cái không chịu ngồi yên người, Vũ Đức đi theo tình an hầu học võ, Vũ Tài đi theo hắn lao sư đọc sách. Ở bọn họ vội xong từng người sự tình lúc sau, thông thường đều sẽ không ra thời gian quay lại khách vân tới, hoặc là đi khổ hạ suối nước nóng thôn trang thượng hỗ trợ. Với Sán Dương đã vào quốc tử dám đọc sách, hôm nay là nghỉ ngơi ngày, hắn ở trong nhà không chịu ngồi yên, liền đi theo cùng đi khách vân tới. Với Điểm Kha cũng đi theo cùng nhau. Nàng vẫn luôn là cái điểm tĩnh tĩnh tĩnh, trong nhà trong bọn trẻ số nàng nhất an tĩnh, cả ngày không xảo không náo, vừa không giống Tiểu Phúc bảo giống nhau nhảy nhót lung tung, cũng không giống với Tịch Nguyệt giống nhau nói nhiều. Đa số thời điểm đều là an an tĩnh tĩnh đọc sách, hoặc là đi theo Lưu Hữu Hương cùng nhau học như thế nào trồng trọn. Có đôi khi Lưu Hữu Hương xem nàng ăn mặc một thân dễ bề hành động khẩn chân khẩn tay háo quần áo, chắc dứt khoát lưu loát đuôi ngựa ngồi xổm bên người nàng cùng nhau rút thảo thời điểm. Nàng đều cảm thấy có điểm biến hữu, tổng cảm thấy với Điểm Kha nên ở một cái u mật tiên lặng tiểu sơn cốc, quá tiên nữ uống sương sớm sinh hoạt. Mà không phải cùng nàng cùng nhau ở đại thái dương trong đất, mồ hôi rớt đấm rút thảo. Với Điểm Kha an tĩnh lên bộ dáng làm người nhìn trong lòng không tự giác cũng đi theo tính xuống dưới, dùng cho mới nói tới nói, Điểm Kha muội muội giống như là hồ hoa sen một đóa liên. Ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Vừa không trương dương, cũng không điệu thấp, chỉ lo ở đàng kia lặng lặng nở rộ. Tản ra chính mình độc đáo mị lực. Cho dù là cái dạng này an tĩnh, cũng vẫn là sẽ có người tầm mắt dừng lại ở nàng trên người, vì nàng mị lực sở khuyên đảo. Đi ở phồn hoa chu tức trên đường, với điểm kha an an tĩnh tĩnh cùng với ở chỗ đại ni bên người, thế nàng nhìn đệ đệ muội muội. Tiểu Phúc bảo với tịch nguyệt với sán dương bọn họ ba cái giải khai hoan nhi chạy ở phía trước. Con đường này bọn họ đã đi chín, nhắm mắt lại đều biết nên đi như thế nào đến khách vừa tới, cho nên cũng không sợ đi lạc. Hơn nữa bọn họ bên người còn đi theo Hoàng thượng cố ý phái lại đây binh lính giả trang thành gã sai vặt, hệ số an toàn tặc kéo cao, liền càng không cần lo lắng. vu Đại Ni nhìn với tịch nguyệt thoán cùng cái con khỉ quậy dường như, không yên tâm dặn dò một tiếng, tịch nguyệt, đừng chạy nhanh như vậy, chậm đã điểm, từ từ tỉ tỉ cùng ca ca. Với tịch nguyệt không thèm để ý vây vây tay, mẫu thân ngươi cứ yên tâm đi, tỉ tỉ cùng ca ca nhất định có thể đuổi kịp ta, ngươi cần phải cùng điểm kha tỉ tỉ xem trọng chúng ta nha, nếu là chạy ném Ngươi liền không có ta như vậy đáng yêu nữ nhi lạp. Hoạt bát ngữ điệu làm Vu Đại Ni Nhi không cấm hiểu ý cười, nàng nữ nhi tính cách một chút đều không có bởi vì trên mặt bất đã chịu ảnh hưởng. Hoạt bát rộng rãi, đặc biệt hướng ngoại, dùng nhà nàng lao nương nói tới nói, chính là một cái xã như cao nhân, cùng ai đều có thể liêu thượng hai câu, đối chính mình trên mặt bất cũng biểu hiện không lắm để ý. Nàng khi còn nhỏ Vu Đại Ni còn phạm sầu, này nếu là về sau trưởng thành nhưng như thế nào tìm nhà chồng? Chính là theo với tịch nguyệt lớn lên, Xem nàng sinh hoạt như vậy vui vẻ, chưa bao giờ bởi vì chính mình trên mặt màu đỏ bất bối rối, Vũ Đại Ni Nhi cũng dần dần đã thấy ra. Trong nhà người không ai để ý trên mặt nàng bớt, bởi vì người trong nhà đều là thiệt tình yêu thích nàng. Nếu là có người bởi vì với tịch nguyệt trên mặt bớt liền đối nàng có ý kiến, như vậy người này khẳng định cũng không phải thiệt tình ái nàng. Vũ Đại Ni chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy nhất định không thể đem nàng nữ nhi phóng tới như vậy một người trong tay. Hơn nữa liền tính là có người không thèm để ý nàng bất cùng nàng thành thân, với tịch nguyệt quá đến liền vui sướng hạnh phúc sao. Ngắm lại chính mình hôn nhân quá đến rối tinh rối mù, thiếu chút nữa mệnh cũng chưa, còn liên lụy nàng nhi nữ, như vậy việc hôn nhân thật sự yêu cầu sao. Lao Nương Tổng nói chính mình ra điều kiện không kém, bọn họ không cần suốt ruột gà chồng, những cái đó suốt ruột gà chồng đều là chính mình khiêng bất quá sinh hoạt khổ liền muốn tìm cá nhân cộng đồng gánh vác. Chính là lại có mấy người thật sự có thể tìm được một cái đồng cam cộng khổ người. Hơn phân nửa thành thân lúc sau, nhật tử quá đến càng khổ, rồi lại không chỗ kể ra, nàng nhưng không nghĩ chính mình ra nữ nhi nhóm biến thành như vậy. Nghe được Lão Nương nói lời này thời điểm, Vũ Đại Ni ngơ ngẩn, nếu là đặt ở từ trước nàng cũng không dám tin tưởng Lão Nương cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới, bằng không nàng cũng sẽ không bị Lão Nương một túi bột ngô liền bán cho triệu gia. Chính là Lão Nương mấy năm nay thay đổi nàng đều xem ở trong mắt, có lẽ là trải qua càng nhiều xem đến càng khai đi, cũng có lẽ cùng Lão Nương đọc sách có quan hệ. Nhìn dáng vẻ đọc sách thật sự có thể thay đổi một người. Vũ Đại Ni Nhi nhìn chính mình ra con khỉ quậy mang theo ca ca tỉ tỉ chạy ở đằng trước, nhịn không được nhanh hơn bước chân theo đi lên, tỉnh nguyện, các ngươi chậm một chút, đừng đụng vào người. Nàng vừa định nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi, đồng nhiên nhận thấy được chính mình bên người với Điểm Kha dừng bước chân. Vũ Đại Ni Nhi nghi hoặc quay đầu, Điểm Kha, làm sao vậy? Với Điểm Kha đứng ở tại chỗ. Đôi mắt ở nàng hưu phía trước bình tĩnh nhìn vài lần tình tổng cảm giác vừa rồi giống như thấy được người quen, chính là chỗ đó người quá nhiều, lại là cái chỗ ngoặt, nhoáng lên mắt công phu đã không thấy tâm hơi. Với điểm kha lắc lắc đầu, không có gì, xem hoa mắt, chúng ta đi thôi. Chỉ là bởi vì vừa rồi nhìn đến nhân tâm tình trở nên thấp xuống, vốn là lời nói thiếu nàng dọc theo đường đi càng thêm trầm mặc. Nàng không nói vu đại ni nhi cũng không có cách nào, chỉ có thể giữ nàng lại tay cùng nhau về phía trước đi tới. Với điểm kha bị cô mậu nắm tay, trong lòng lắm áp, chấm thấp cảm xúc tan đi không ít, hiện tại nàng cùng phía trước bất đồng, nàng hiện tại cũng là cái có người đau có nhân ái hài tử, không cần lại lo lắng trở lại phía trước hoàn cảnh đi. Mặc kệ có phải hay không thật sự nhìn đến bọn họ, nàng đều không có tất yếu đi sợ hãi, người nhà sẽ bảo hộ nàng. Hay còn nhớ rõ có một lần ở trong thôn, có người nhai nàng lưới can, nàng cường tráng lao nương sông lên đi liền cùng người nọ mắng to 800 cái hiệp, cuối cùng đem người nọ mắng lùi về trong nhà không dám ra tới nàng nương mới chưa đã thèm trở về. nàng nương đặc biệt khí phách đối nàng nói, tiểu điểm điểm ngươi đừng sợ. nương nhưng chán, nương bảo hộ ngươi. lại có người dám khi dễ ngươi, cứ việc cùng nương nói, xem nương không chịu hắn đại tát hay. chương 248 với điểm kha dị thường. nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. nghĩ những chuyện này bất chi bất giác liền đến khách vừa tới, với điểm kha vừa nhấc đầu hơi kém đánh vào khung cửa thượng, vu đại ni chạy nhanh xả nàng một phen. Giờ khóc dở cười nhìn nàng, người đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào như vậy thất thần? Với điểm kha dơ tay sờ sờ cái chán, vừa rồi thiếu chút nữa liền đụng phải đi. Đại cô, ta không có việc gì, chính là đống nhiên cảm thấy, ta hiện tại nhật tử thật tốt. Vũ Đại Ni sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này, cười sờ sờ nàng tóc. Như thế nào hôm nay cái đa sầu đà cảm đi lên, ngày xưa cũng không gặp người tưởng nhiều như vậy, nhật tử luôn là một ngày so với một ngày càng tốt nào có người vẫn luôn khổ hà đi. Trước kia mười mấy năm nhật tử đã khổ đến cùng, sau này cũng chỉ dư lại ngọn, giống tên của ngươi giống nhau. Với điểm kha lại nghĩ tới nàng vừa tới đến Vu gia thời điểm, người một nhà vây quanh nàng, bởi vì nàng một cái tên trầm tư suy nghĩ, không cấm nhấp miệng cười một chút, trong lòng buốt lên khởi hạnh phúc cảm tới. Chính là từ ngày đó bắt đầu, nàng nhân sinh trở nên không giống nhau. Tiểu Phúc bảo bọn họ chạy ở đằng trước, ba cái đã sớm một tổ hong vọt vào tử lầu, lớn tiếng kêu mụ mụ. Tỷ tỷ. Các ngươi có ở đây không nha? Chúng ta tới rồi. Đang ở sau bếp nhìn trang hoàng công nhân bận việc vu đại nha. nghe thấy thanh em từ phía sau đi ra. Lần này tiểu lầu cùng nguyên lai like, tiểu lầu thực không giống nhau. Bọn họ đem nguyên lai like vẫn luôn ở phía sau sau bếp dịch tới rồi phía trước trong đại sảnh. Chính là nói ở sảnh ngoài ăn cơm khách hàng có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ đồ ăn là như thế nào đưa lên bàn. Này đối đông đảo khách hàng tới nói sẽ là một cái thực mới lạ thể nghiệm, cho dù không hướng về phía hương vị vì thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, bọn họ cũng sẽ đi vào khách vừa tới. Cái này chính là cổ đại mở ra thức phong bếp. Bất quá hiện đại thời điểm, bởi vì có các loại máy hút khói cùng bài phong thiết bị, cho nên cho dù các khách nhân vây quanh nồi và bếp dùng cơm cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng hiện tại không được. Lúc này nhưng không có động kinh hệ thống càng không có hút máy hút khói. Đến lúc đó khói dầu vị cùng tuổi lửa hương vị sẽ phiêu nào đều là đem trong đại sảnh làm đến trướng khí mù mịt cũng không tốt. Vì giải quyết vấn đề này. Khổ hạ cố ý tìm thợ thủ công đem dùng để nhóm lửa phong tương cải trang một chút, làm phong dương có thể đem trong phòng phong chịu đến bên ngoài đi. Làm được đồ vật thực thành công, chẳng qua bởi vì kỹ thuật không đủ, là tay động, cần phải có người kéo tún mới có thể bảo trì phong tương động lực sung túc. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần tốn chút tiền chuyên môn thuê người dương kéo gió là được. Khổ hạ cố ý đem mở ra thức phòng bếp thiết kế ở bên cửa sổ, bài quạt gió to phiến đem toàn bộ mặt tường đều chiếm đầy, chỉ cần có người kéo động phong tương gió to phiến liền sẽ hô hô hô chuyển động, đem mở ra thức phòng bếp sinh ra khói dầu tất cả đều hút đi ra bên ngoài. bọn họ thử dùng một chút, cảm thấy còn thành, nhưng vì để ngừa xuất hiện thời tiết không tốt tình huống, bọn họ vẫn là làm một cái bảo thủ phòng bếp, thành thành thật thật ở tiểu lầu hậu viện chi nồi và bếp, để tránh thời tiết không hảo liền ảnh hưởng các khách nhân dùng cơm. vừa rồi Vu Đại Nha chính là ở phía sau giám sát các thợ thủ công chuyển phòng bếp, phòng bếp chính là nàng chiến trường, cần thiết đến làm phòng bếp thoải mái. Bằng không sẽ thực ảnh hưởng Vu Đại Nha trạng thái. Đại cô, các ngươi như thế nào lại đây? Vu Đại Nha một phen tiếp được chiều nàng chạy như bay lại đây tiểu Phúc Bảo, ổn định vững chắc ôm ở chính mình trong khuỷu tay, các nàng tỉ muội hai cái kém 6 tuổi, tiểu Phúc Bảo lớn lên mau, nhưng là Vu Đại Nha cũng không cảm thấy nhiều trầm, nàng thường xuyên điên uống, lực cánh tay thực cũng đủ, bế lên một cái hoa hoa đối nàng tới nói quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Tiểu Phúc Bảo nghe thấy ở Đại Nha trên người giống như có một cổ hành thái bánh mùi hương nhi. Trong đầu tự động hiện ra Vu Đại Nha làm hành thái bánh có bao nhiêu hương. Ngoài giòn trong mềm, hành thái cùng hạt mẹ dính đầy hành thái bánh mỗi một tầng, một ngụm cắn đi xuống, súp giòn ngoại ra rắc rung động, dùng bánh dư ôn trưng thuộc hành thái tản ra nó độc hữu hương khí, chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, tiểu Phúc Bảo nước miếng đã ở khoang miệng phân bố. Dâm một tiếng, tiểu Phúc Bảo khoa trương nuốt một ngụm nước miếng, bắt lấy Vu Đại Nha quần áo, vội vàng hỏi, "Tỷ tỷ ngươi có phải hay không ăn hành thái bánh? Ta cũng muốn ăn." vu đại Nha nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ xuân lịch nói ngươi cái mũi như thế nào như vậy linh hôm nay cơm trưa ta cấp các thợ thủ công làm hành thái bánh vừa lúc còn thừa mấy khối ngươi muốn ăn sao tiểu phúc bảo cuồng gật đầu muốn muốn muốn đương nhiên muốn rõ ràng đã ăn cơm xong chính là chỉ cần tưởng tượng đến tỷ tỷ làm hành thái bánh tiểu phúc bảo liền cảm thấy chính mình còn có thể ăn xong với tịch nguyệt với sán dương hai cái vừa nghe có hình thái bánh nhảy vài nhảy cũng muốn ăn Đây chính là đại nha tỷ tỷ làm hành thái bánh ai. Bao nhiêu người tranh nhau cướp đều muốn ăn này một ngụm ăn không được, bọn họ muốn ăn là có thể ăn đến, hạnh phúc đã chết. Tiểu lầu đã trang hoàng không sai biệt lắm, đem sau bếp lộng xong, liền chờ khổ hạ suối nước nóng thôn trang rau dưa thành thục, khách vân tới lập tức là có thể khai trương. Vũ Đại Ni ở tiểu lầu khắp nơi nhìn nhìn, thời tiết đã lạnh, tiểu lầu không có quá nhiều màu xanh lục, chỉ có mấy bồn thường thanh đằng đặt ở tiểu lầu góc. Cấp cái này tạm thời thoạt nhìn trống vắng tiểu lầu tăng thêm vài phần sức sống. Vì mang theo một đống công cụ ra ra vào vào các thợ thủ công đi phương tiện tiểu lầu bàn ghế còn không có mang lên tới. Trống rông tiểu lầu chỉ có 4 căn trống đỡ xa nhà trụ tử đứng ở chỗ đó. Này đó trụ tử thượng đều bị khéo tay thợ thủ công điều khắc tinh mỹ hoa văn. Bắt giác cửa sổ không có dán giấy cửa sổ, ngồi ở tiểu lầu dùng cơm khách hàng, có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài người đến người đi, từ tiểu lầu mặt trái xuống phía dưới nhìn lại vừa lúc có thể nhìn thấy chu tức trên đường phồn hoa phố cảnh. Mà tiểu lầu mặt phải còn lại là lâm kinh thành một con sông hà, đều thừa Long Giang. Nghe nói đương kim chính là kéo dài qua này Giang, một đường sát vào kinh thành, mới đoạt được thiên hạ. Bởi vậy được gọi là thừa Long Giang. Thừa Long Giang kéo dài qua Nam Bắc, đem kinh thành một phân thành hai chia làm Nam thành cùng Bắc thành. Trên mặt sông thường thường có con thuyền thổi qua, có rất nhiều trang trí hoa lệ hoa thuyền, con thuyền cực đại có thể thịnh hạ mười mấy hai mươi mấy người chờ. Có rất nhiều chỉ có thể cưới mấy người thuyền nhỏ, còn có bắt cá người chống bẻ tre trên mặt sông phiêu lưu. Mặt sông lục bình theo con thuyền sẹt qua nhộn nhạo ra sông gợn, nhẹ nhàng phiêu đãng, không có về chỗ, không có phương hướng. Hai bên bờ sông trồng trọt đại diện tích liễu rủ, hiện giờ đã nhập thu, cây liễu đã rất nhỏ ấu vàng, gió nhẹ nhẹ nhàng một tuổi, cây liễu theo gió phiêu động, bóng cây ảnh ngược ở mặt sông, đem mặt sông ánh quang ảnh loang lổ một mảnh. Hiện tại là giờ thìn. Qua sáng sớm, Thái Dương đã dâng lên tới treo ở giữa không trung, đem trong không khí độ ấm chiếu không lạnh cũng không nhiệt, cùng với một chút gió nhẹ, thoải mái thanh tân hợp lòng người. Ngồi ở khách vân tới là có thể thưởng thức đến bên ngoài thu sớm cảnh sắc. Chờ đến bóng đêm buông xuống, hai bờ sông ngọn đèn dầu minh diệt không thôi, chiếu rọi mặt sông ngũ quang thập sắc, cảnh sắc càng thêm mê người. Vũ Đại Ni đứng ở phía trước cửa sổ thưởng thức thừa Long Giang cảnh sắc, liền thấy bên người với điểm kha sắc mặt không tốt, theo nàng tầm mắt nhìn lại, ở bờ sông có cái bán cá tiểu sạp. Một cái bán cá lao ông cùng mấy cái mua cá, cũng không có cái gì đặc thủ. Nhìn không ra cái gì tới liền trực tiếp hỏi, Điểm Kha, người đang xem cái gì? Sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Với Điểm Kha nhấp chặt môi, sắc mặt trắng bệnh, nàng không khỏi nắm chặt Vu đại ni tay tìm kiếm cảm giác an toàn. Đại cô, ta thấy bọn họ. chương 249 với Điểm Kha sợ hãi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vu Đại Ni nghi hoặc lại nhìn nhìn cái kia bán cá sạp, hỏi, bọn họ, là ai? Phóng ta huyết cha mẹ. Ba chữ làm Vu Đại Ni cả kinh, chính là kia hai cái hôn đảng Với điểm kha là dưỡng nhân, phía trước dưỡng cha mẹ nàng thường xuyên phóng nàng huyết đi bán tiền, bọn họ đã sớm không biết đem này hai cái lạ người mắng bao nhiêu lần, còn nghĩ tới đem bọn họ tìm ra bẹp một đốn. Nhưng bởi vì với điểm kha chạy ra tới thời điểm bị thiêu mơ hồ, căn bản nhớ không được nhà nàng ở đâu, chỉ có thể từ bỏ. Cái nào là? Vu Đại Ni theo bản năng che ở với điểm kha trước mặt, sợ nàng bị kia hai cái hôn đả loạn ý nhi phát hiện. Với điểm kha duỗi tay chỉ chỉ mua cá người, chỗ đó đứng bốn người, trong đó hai cái chính là nàng cha mẹ. Vu Đại Ni theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, khoảng cách có chút xa, nàng xem không lắm rõ ràng, nhưng nàng vẫn là khinh thường thả một cái xem thường, nhìn liền không giống cái gì người tốt. Mỏ chuột thai khỉ. Phi. Bởi vì Vu Đại Ni như vậy một câu. Với điểm kha cảm thấy chính mình dễ chịu không ít, đại cô, bọn họ vì cái gì tại đây? Có phải hay không? Nói đến nơi này nàng có chút khủng hoảng. Vũ đại ni ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng bối an ủi nói, chỉ là vừa khéo thôi, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, chính là có đại cô cũng sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Với điểm kha dựa vào vũ đại ni trong lòng ngực, bản năng đối kia hai người cảm giác được sợ hãi, cho dù nàng biết chính mình hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh là an toàn. Chính là trong xương cốt đối kia hai người sợ hãi vẫn là làm nàng ngăn không được phát run. Đại cô, ta rất sợ hãi. Đừng sợ đừng sợ, đại cô mang ngươi về nhà, về đến nhà bọn họ liền sẽ không phát hiện ngươi. Nói đi là đi, Vu đại ni nhi tiếp đón đang ở ăn hành thái bánh tiểu phúc bảo bọn họ mấy cái, ta muốn mang các ngươi điểm kha Tỷ Tỷ về nhà, các ngươi là đi theo ta đi vẫn là tại đây chơi trong chốc lát. Mấy cái hoa hoa nhóm ăn hành thái bánh ăn chính hương, nơi nào chịu đi, động tác đều nhịp lắc đầu cự tuyệt. Đại cô chúng ta không đi rồi, ngươi cùng Điểm Kha tỉ tỉ trên đường trở về cẩn thận một chút. Vu Đại Ni gật gật đầu, lập tức mang theo với Điểm Kha rời đi hướng ra đi. Lần này với Điểm Kha đi thực mau, cơ hội là chạy chậm, Vu Đại Ni đi mau vài bước mới đuổi kịp nàng, ở bên người nàng gắt gao nắm tay nàng, dùng hành động nói cho nàng, nàng sẽ ở bên người nàng bảo hộ nàng. Với Điểm Kha bắt lấy Vu Đại Ni tay, không dám buông ra, cũng không ngẩng đầu lên một đường hướng ra đi. Đi theo bảo hộ Vu Đại Ni, bọn họ binh lính một bộ phận lưu lại đi theo Tiểu Phúc bảo bọn họ, một bộ phận hộ tống Vu Đại Ni với Điểm Kha về nhà. Bọn họ không biết như thế nào vừa lại đây liền phải trở về, nhưng là bọn họ đầu tiên học được điều thứ nhất mệnh lệnh chính là nghe theo chủ gia chỉ huy, còn lại một mực không cần hỏi nhiều. Dọc theo đường đi trầm mặc không nói gì, vẫn luôn về đến nhà với Điểm Kha mới nhẹ nhàng thở ra. Vũ Đại Ni cho nàng đổ một chén nước gáp áp kinh. Điểm Kha ngươi đừng sợ, ta đây liền làm lưu thúc đi trà trà kia hai người với điểm kha đôi tay phùng ly nước trên tay còn ở phát run nàng gật gật đầu đồng ý vu đại ni cách làm vu đại ni không yên tâm nhìn nàng một cái mới đi ra môn tiêu canh dự ở cửa nha hoàn đi đem lưu thúc tìm tới lưu thúc động tác thực mau không đến một lát công phu liền ở cửa chờ chứ vu đại ni nhìn ra với điểm kha phi thường sợ hãi vẫn luôn ở bên người nàng không co rời đi nghe lưu thúc ở bên ngoài khiến cho hắn tiến vào nói chuyện đại tiểu thư lớn nhỏ tiểu thư nhị vị có gì phân phó Vũ Đại Ni là trong nhà Đại Nữ Nhi, tự nhiên được xưng là Đại Tiểu Thư. Với Điểm Kha là Vũ Đại Lâm Nữ Nhi, cũng là trong nhà lớn nhất Nữ hài Nhi, chính là lớn nhỏ Tiểu Thư. Người đi cha hai người. Vũ Đại Ni nhìn về phía với Điểm Kha, nàng cũng không biết hai người kia gọi là gì. Với Điểm Kha mí môi, uống một ngụm trà thủy mới nói, ta cũng không biết bọn họ gọi là gì, bọn họ chưa từng có nói qua. Vũ Tiểu Nhi nghĩ nghĩ nói, ở thừa Long Giang bên bờ có cái bán cá lao ông có một nam một nữ ở kia mua qua cá, bọn họ lớn lên vừa thấy liền không giống người tốt. Lưu thúc, đại tiểu thư khi nào như vậy không đáng tin cậy, mua cá một nam một nữ nhiều đi, này thượng nào tìm đi. Với điểm kha nói tiếp, nam tuổi tác hẳn là cùng cha không sai biệt lắm, tế lông mày mắt nhỏ, khoe miệng bên trái có cái rất lớn trí, tóc không tính nồng đậm, vóc dáng thực lùn, đại khái cùng ta hiện tại không sai biệt lắm. Nữ cùng nam vóc dáng không sai biệt lắm cao, xương gò má rất cao, thuật nhìn tranh chua, hình thể thực gầy. Nàng tay trái ngón nút chặt đứt một đoạn. Hai người kia tướng mạo thật sâu khắc vào với điểm kha trong lòng. Ở mấy tháng phía trước, nàng trong thế giới chỉ có hai người kia. Bọn họ mang cho nàng sợ hãi cùng cha tấn làm nàng thật lâu không thể quên. Vừa tới đến vu gia thời điểm, mỗi đêm hai người kia đều sẽ xuất hiện ở nàng trong lộng. Làm nàng suốt đêm suốt đêm ngủ không được, là lưu hữu hương mỗi đêm bổi nàng đi vào giấc ngủ. Nàng là dưỡng nhân, ăn không hết thường nhân cơm canh. Vu đại nha liền thường xuyên cho nàng nấu cơm. Lúc cần thiết phối hợp giả ngự y cùng đại ni cô cô trị liệu, mỗi ngày buổi sáng vu đại nha đều sẽ cho nàng chuẩn bị một chén bổ dưỡng nước canh, cả ngày chưa bao giờ gián đoạn thức ăn, chỉ cần nàng đói sẽ có nàng muốn ăn đồ vật xuất hiện ở trước mặt. Còn có mặt khác rất rất nhiều người, bọn họ quan tâm nàng chiếu cố nàng, tưởng tượng đến này đó với điểm kha trong lòng sợ hãi tan không ít, người đã yên ổn xuống dưới, rũ mắt nhìn chầm chằm trong tay ly nước không hề phát run. lưu thúc đã đi xuống, trong phòng chỉ còn lại có vu đại ni cùng với điểm kha. Vô Đại Ni xem với Điểm Kha tinh thần không phân chấn, liền hống nàng đi ngủ. Với Điểm Kha nghe lời đi theo nàng bước chân nằm đến trên giường. Vu Đại Ni thế với Điểm Kha đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở mép giường thủ nàng, mệt mỏi liền ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại cái gì cũng tốt, ta tại đây bồi ngươi, không phải sợ. Với Điểm Kha gật gật đầu, thật sâu nhìn Vu Đại Ni liếc mắt một cái, tay giỏ ra chân gắt gao cầm Vô Đại Ni tay, lúc này mới nhắm mắt lại ngủ. Xem nàng ngủ, Vu Đại Ni thử giật giật chính mình bị nàng bắt lấy thủ đoạn. Thật cẩn thận rút ra, sau đó đi lưu hương về điểm này một lò an thần hương, này an thần hương là giả húc chi giả ngự y cố ý nhằm vào với điểm Kha tình huống phối trí, có thể trợ giúp với điểm Kha càng tốt đi vào giấc ngủ. Xem với điểm Kha nhíu chặt mày rốt cuộc đông ra, Vũ Đại Ni yên lòng, nàng không dám rời đi, sợ với điểm Kha trong chốc lát tỉnh lại tìm không thấy nhân tâm hốt hoảng, liền từ nàng trên kệ sách cầm một quyển sách, tính toán ngồi xuống coi trọng trong chốc lát. Vũ Đại Ni đi đến với điểm Kha án thư bên Tuy tiện nhặt lên mặt trên dùng qua giấy phóng tới một bên, ánh mắt một sai, liền thấy trên giấy dùng bút lông vẽ một cái kỳ quái đồ án. Một cái hoành tuyến, hoành tuyến mặt trên có một cái nửa vòng tròn, đồ án rất đơn giản, Vu Đại ni lăng là không thấy hiểu là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là phân bánh nướng lớn? Với điểm kha đi vào Vu gia thời điểm chính là một trương giấy trắng, cái gì đều không biết, cái gì cũng không biết, làm nàng họa ra giống dạng họa tác tới là không có khả năng. Cũng cũng chỉ biết như vậy cùng loại hài đồng họa ra tới không biết tên hòa tác. vu Đại Ni tùy tay đem nó đặt ở một bên, không có lại quản, suy nghĩ khả năng chính là với điểm kha tùy tiện loạn họa. Lại không biết nàng như vậy tùy ý một phóng, bỏ lỡ một cái quan trọng manh mối chương 250 bán cá ông. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lưu thúc được manh mối mang theo mấy cái gia đình đi ra ngoài tìm người. Tìm được thừa Long Giang bên bờ bán cá lao ông khi. Hắn đã muốn thu sạp chạy lấy người. Lưu thúc qua đi cùng bán cá lão ông miêu tả một phen kia hai người bề ngoài đặt tù, tới mua cá người rất nhiều. Lão ông suy nghĩ trong chốc lát mới cho ra Lưu thúc một cái chuẩn xác đáp án. Bán cá lão ông hoa dâm dâu một đống, ánh mắt cũng không được tốt xử, bởi vì hàng năm bắt cá dáng người gầy nhưng dán chắc, thoạt nhìn còn rất dán chắc, người lao không hồ đồ. Lưu thúc xem hắn giao lưu không có chứng ngại, nghe xong hắn nói mang theo gia đình hướng hắn sở chỉ phương hướng đổi theo. Đi đến nửa đường. Lưu Thúc đống nhiên cảm thấy không thích hợp, trong chốc nhoáng nhớ lại một cái chi tiết, lập tức mang theo gia đình trở về phản, kết quả bán cá lao ông đã liên quan hắn quẩy hàng không thấy bóng dáng, liền một cái tôm như cá túi đều không có lưu lại. Lưu Thúc sắc mặt trầm xuống dưới, lập tức phái người bắt đầu phạm vi lớn siêu tầm vừa mới cái kia bán cá lao ông. Hắn bị lừa, vừa rồi cái kia bán cá lao ông căn bản chính là giả trang. Vừa mới hắn mới nhớ lại tới, một cái chân chính lao giả, trên cổ làn da như thế nào sẽ như vậy non mịn. Hắn trên người cùng trên mặt là bình thường, lão nhân nên có nếp vốn cùng làn da lao là hóa hiện tượng, chính là trên cổ hắn lại có một tiểu khối bất đồng làn da, vừa mới lung lay liếc mắt một cái lưu thúc không có chú ý, thẳng đến hắn lại nhìn đến một vị lão giả, lúc này mới nhớ tới kia bán cá lao ông không thích hợp địa phương. Không biết bán cá lao ông là cái gì thân phận, nhưng lưu thúc dám khẳng định người này tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Cái này bán cá cùng đại tiểu thư bọn họ người muốn tìm là một đám. Lưu Thúc vẫn là ôm một kia may mắn tâm lý, dựa theo bán cá lao ông cấp ra lộ một đường dò hỏi qua đi, quả nhiên không có bất luận kẻ nào nhìn đến kia hai người tung tích. Hai người kia lớn lên không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là dựa theo với điểm kha nói nam nhân khỏe miệng có một viên rất lớn trí, chỉ cần có tiếp xúc, nhất định sẽ cho người Lưu lại ấn tượng. Lưu Thúc đem người phái ra đi tìm bán cá lao ông, chính mình trở về với phủ. Nghe thấy tiếng đập cửa, Vu Đại Ni từ thư trung ngẩng đầu lên, tiến bảo. Lưu Thúc kéo kẹt một tiếng đẩy cửa ra, bước chân nhẹ nhàng đi đến, túi đầu đứng ở vu đại Ni trước mặt, đại tiểu thư, chúng ta không có bắt được kia hai người, nhưng là phát hiện một cái khả nghi người. Khả nghi người. Đúng vậy, cái kia ban cá lao ông cùng kia hai người là một đám, không biết bọn họ có cái gì mưu đồ, phát hiện có người tìm bọn họ lúc sau bọn họ đặc biệt kinh hoàng, ban cá lao ông đã lừa gạt chính chúng ta chạy. Cái kia ban cá lao ông căn bản chính là giả trang. Lão nô suy đoán hắn hẳn là tuổi ở hai ba mươi tuổi tả hưu, tuyệt đối không có hắn bề ngoài thoạt nhìn như vậy gián ua. Vu Đại Ni chân mày cao lại, vừa nghe nói bán cá lão ông là người giả trang, nàng không thể tránh khỏi nghĩ tới nguyên lai ở chính mình ra bắt được đứa ở, người nọ chính là dùng ra người mặt nạ. Lưu thúc ngươi lại đi chung quanh cha một cha, xem cái này bán cá lão ông ở chung quanh xuất hiện bao lâu, có hay không người nhận thức hắn, nếu là có người nhận thức, bán cá lão ông cùng phía trước có hay không cái gì bất đồng. Nhìn xem cái này bán cá lao ông rốt cuộc là vẫn luôn liền ở, vẫn là vừa mới xuất hiện. Đúng vậy. Lưu thúc đẩy cửa đi ra ngoài. Vũ Đại Ni nghĩ nghĩ, chạy nhanh phái người đi đem khổ hạ kêu trở về, lần này sự tình có điểm phiên thoái, vẫn là cùng nàng lao nương nói một tiếng tương đối hảo. Mới vừa đem gã sai vật đuổi đi đi tìm khổ hạ, Vũ Đại Ni còn chưa tới phòng, liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến xe ngựa lộc cộc thanh âm. Xe ngựa thanh âm ngừng ở với phủ cửa. Vũ Đại Ni đánh giá tám phần là có khách nhân tới liền không có đi vào, lại đi ra viện môn, vừa thấy đang có cá nhân ở kia cùng người gác cổng nói chuyện. Vũ Đại Ni nhìn đến người này ánh mắt sáng lên, bước chân vội vàng chạy chậm qua đi, nhị ca. Người nọ quay đầu tới, khuôn mặt tuấn lãng ôn nhuận, trên người mang theo văn nhân khí chất, đúng là hoàng giật mới. Xem Vũ Đại Ni chạy nhanh như vậy, hoàng giật mới không cấm dặn dò, chậm đã điểm, gấp cái gì. Bộ dáng này cùng Vũ Đại Ni dặn dò chính mình ra hải tử thời điểm giống nhau như lúc. Vũ Đại Ni không nghe, bước nhanh chạy đến hoàng giật mới phụ cận mới dừng lại, đôi mắt lượng lượng nhìn hắn, hiển nhiên thực vui mừng hắn đã đến, nhị ca ngươi như thế nào tới nhanh như vậy, cũng bất hòa trong nhà nói một tiếng, chúng ta hảo đi tiếp ngươi. Hoàng giật mới, không cần như vậy phiền thoái, chính là vào thành môn thời điểm phiền toái điểm, thiếu chút nữa vào không được, chúng ta mang đồ vật lại nhiều lại tạp, thủ thành quan binh xem chúng ta mang đồ vật phú, liền sư tử đại há mồm tưởng quản chúng ta muốn qua đường phí. Vũ Đại Ni nhíu như mày. Bọn họ là Diệu Vương lánh tiến vào, đảo không gặp được như vậy sự, bất quá loại tình huống này ở đâu cái thành trấn đều rất thường thấy, thủ thành quan binh liền rửa cái này bổ khuyết chính mình hầu bao. Vu Đại Ni hướng bên ngoài trên xe ngựa nhìn nhìn, liền thấy cửa xe mảnh một hiên, Hoàng Gia Nặc cùng Bạch Dục Hàm lẫn nhau ngâng đi xuống tới. Bạch Dục Hàm vừa xuống xe ngựa, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất, Hoàng Gia Huy vội vàng xông tới đỡ mâu thân. Một đường tàu xe mệt nhọc, Bạch Dục Hàm thân mình thật sự là có chút chịu đựng không nổi. Hiện tại còn có thể đứng đã là không tồi, xe ngựa ngồi nàng đau đầu, ngông đau, chân đau. Vu Đại Ni chạy nhanh đi lên nền đón, nhị tẩu, ra nặc, ra huy, dọc theo đường đi mệt mỏi đi, chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi một chút. Nàng tiếp nhận Hoàng Gia Huy vị trí đỡ bạch rục hàm, liền lập tức lại có hai cái nha hoàng đi lên đỡ Hoàng Gia Nặc. Này hai cái ở trong nhà đó là thật sự đại môn không gia nhị môn không mại thiên kim tiểu thư, thân thể cũng không giống Vu Đại Ni bọn họ như vậy chắc định. Lúc này cả người liền cùng tan giá dường như, cũng may có bọn nha hoàn lân, làm các nàng hảo quá không ít. Bạch Dục Hàm có chút ngượng ngùng cười cười, làm đại muội muội chê cười. Vũ Đại Ni bắt lấy tay nàng, cho nàng méo néo cánh tay thượng mấy cái huyệt vị, giảm bớt nàng mệt nhọc, nhị tẩu khách khí cái gì. Chúng ta ai cùng ai nha, chạy nhanh vào nhà, ta giúp ngươi ấn một chút, có thể thoải mái không ít. Nay ngồi một đường xe nhưng ngàn vạn không thể lập tức liền nằm, bằng không chờ ngươi ngủ một giấc lên, càng là động cũng không dám động Vu Đại Ni chỉ là ở Bạch Dục Hàm cánh tay thượng ấn vài cái, Bạch Dục Hàm liền cảm thấy chính mình đau nhức cơ bắp dễ chịu không ít, cảm kích hướng Vu Đại Ni cười cười, cũng không cậy mạnh, ở chỗ Đại Ni ngâng hạ hướng trong phòng đi đến. Vu Đại Ni tiếp đón gã sai vật, chạy nhanh đi cùng lão phu nhân thông báo, nói nhị thiếu gia cả gia đình đã trở lại. Là. Chủ nhân gia cao hứng, gã sai vật tự nhiên cũng đi theo cao hứng chủ, nhân gia tâm tình hảo, bọn họ nhật tử liền hảo quá, nói không chừng còn có thể được đến chút ban thưởng. Gã sai vật làm việc tới phá lệ tận tâm, nhanh như chấp nhi liền hướng khổ hạ suối nước nóng thôn trang chạy tới. Lúc này khổ hạ chính vùi đầu quan sát đến suối nước nóng thôn trang mọc ra tới rau dưa trồi non nhóm. Nàng chính ngồi sổn cải trắng bờ ruộng thượng. Này đó cải trắng đã mọc ra phi lá, biến thành cải thịa, dựa theo cái này sinh trưởng su thế, lại có hơn phân nửa tháng là có thể đào ra biến thành cải trắng. Đây là tân chủng loại cải trắng, mọc đặc biệt mau, thế nước đủ. Hơn nữa suối nước nóng thôn trang mùa đông độ ấm cũng như xuân giống nhau, vào mùa này cũng một chút đều không chậm trễ rau dưa sinh trưởng. Mặt khác rau dưa trồi non cũng cắt sẽ trưởng thành, nhưng phải kể tới cải trắng củ cải lớn lên nhanh nhất. Này hai dạng đồ ăn là nhất thích hợp chữ hàng, đặc biệt là ở phương Bắc Càng là một độn chính là một tảng lớn, thường xuyên ở nông thôn nhìn đến đào cái hầm, đem cải trắng cùng củ cải đặt ở bên trong giữ tươi, có thể ăn thượng một cái mùa đông đều không mang theo hư. Ở trồng rau phía trước khổ hạ đã hướng trong đất giải mấy cha diệt sâu nước thuốc, cho nên này đó đồ ăn mọc ra tới sau cũng không có nhiều chiêu sâu, mọc phi thường khỏe mạnh, khổ hạ liền yên lòng. Ở đất trồng rau tuần tra một hồi, liền nghe thấy có người tới báo, lao phu nhân, nhị thiếu ra đã trở lại. Đại tiểu thư làm ngài chạy nhanh trở về. chương 251 hoàng giật mới đến. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vừa nghe hoàng giật mới đến. Khổ hạ vội vàng tiếp đón còn trên mặt đất bên trong vội lưu Hữu hương đám người cùng nhau hướng ra đuổi. Trước mắt nhà bọn họ đại bộ phận người đều ở suối nước nóng thôn trang làm việc, hoặc là chính là ở khách vân tới bên kia bận việc. Hiện tại khách vân tới chỉ có Vu Đại Nha một người nhìn chằm chằm, những người khác đều đi vào suối nước nóng thôn trang. Trong trọt lại không chê người nhiều, khổ hạ ước gì tới càng ngày càng nhiều người. Một người chiếu cố một mẫu đất, có thể làm cây nông nghiệp lớn lên càng thêm tinh tế. Suối nước nóng thôn trang ở vùng ngoại ô. Khổ Hạ bọn họ ngồi trên xe ngựa liền chạy nhanh trở về chạy, dọc theo đường đi xe ngựa bánh xe đều mau cùng mặt đất cọ sát ra hỏa tinh tử, Khổ Hạ còn sốt ruột không được, hận không thể lập tức mọc ra cánh tới bay trở về đi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ thật vất vả chạy về với phủ, Khổ Hạ cái này linh hoạt lao thái thái tư lưu một chút liền nhảy xuống xe ngựa hướng trong phủ chạy đi. Sắp đến sảnh ngoài nghe thấy bên trong nói chuyện thành, Khổ Hạ lại dừng lại bước chân, vỗ vỗ tay háo thượng nếp hún, lúc này mới bình tĩnh bước dạo bước tiến lên sảnh ngoài. Động tác là bình tĩnh, chính là cảm xúc vẫn như cụ kho nén kích động, tuấn tải, các ngươi tới. Hoàng giật mới chạy nhanh tiến lên nâng trụ khổ hạ, làm nàng ngồi ở chủ vị thượng, chính mình ngồi ở nàng bên cạnh mỉm cười nhìn nàng, ngài ngồi, đừng có gấp, ta tới liền không tính toán đi rồi, về sau chúng ta có rất nhiều thời gian ở chung. Khổ hạ mắt hàm nhật lệ, nghĩ đến về sau nàng có thể thường xuyên cùng chính mình mất mà tìm lại con thứ hai ở chung, nàng trong lòng tựa như ngâm mình ở độ ấm thích hợp suối nước nóng giống nhau thoải mái. Bất quá còn có một việc, khổ hạ xem người đều ở, châm trước hỏi hỏi bọn hắn, các ngươi tới kinh thành nhưng có đặt chân địa phương. Hoàng giật mới cùng bạch dục hàm liếc nhau, bạch dục hàm cười, còn không có, bà mẫu so với chúng ta trước tới, nếu không ngài xem giúp chúng ta an bài một cái đi. Khổ hạ không khỏi có chút khẩn trương, nàng cầm quyền mới nói ra bản thân chờ mong, kia, các ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Ta viện này rất lớn, phòng có không ít, các ngươi nhìn xem thích cái nào liền trụ cái nào? Trong phòng nghĩ muốn cái gì đồ vật cứ việc cùng ta nói, ta đều giúp các ngươi an bài thượng, ra huy thích luyện võ, ta có thể cho hắn làm ra vũ khí, lại cho hắn sáng lập một cái chuyên môn luyện võ trưởng, Gia nặc thích nữ công, ta cho nàng thỉnh tốt nhất tú nương. Khổ hạ lại nhảy kể ra ở tại nàng nơi này chỗ tốt, dùng hết toàn lực lưu hoàng giật mới bọn họ trụ hạ. Vu đại lâm đám người cũng vào phòng tới, cùng hoàng giật mới bọn họ cho nhau chào hỏi lúc sau nhất nhất ngồi xuống, xem khổ hạ hao hết tâm tư muốn cho hoàng giật mới lưu tại với phủ. Vũ Đại Lâm bọn họ cũng sôi nổi hát đệm. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói với phủ chỗ tốt, làm Hoàng giật mới bọn họ lưu lại. Hoàng giật mới một nhà bốn người nghe gương mặt tươi cười doanh doanh, mọi người nói miệng khô lười khô, Hoàng giật mới còn không có động tính, khổ hạ càng khẩn trương, tuấn tài, hai tử mẹ hắn, ra nặc ra huy, các ngươi nghĩ như thế nào. Hoàng giật mới cười nói, chúng ta mới đến, không có đặt chân địa phương, nếu ngài đều giúp chúng ta chuẩn bị tốt, chúng ta trăm triệu không có chối từ đạo lý bằng không nhưng chính là không biết tốt xấu. Nghe hắn Ý Tứ là lưu lại, khổ hạ cao hứng không thôi, liên tục gật đầu, lôi kéo Bạch Dục Hàm liền phải đi xem phòng. "Đi đi đi, hai tử mẹ hắn, ta lãnh ngươi đi xem, các ngươi nhìn xem thích nào gian nhà ở. Này đó nhà ở đều thu thập sạch sẽ, các ngươi nhìn chúng trực tiếp trụ đi vào là được." Bạch Dục Hàm bị nàng nắm đi ra ngoài, khổ hạ kích động dưới đi liền mau, Bạch Dục Hàm bước chân tiểu theo không kịp, Vu đại Ni chạy nhanh đi lên giải cứu Nhị Tẩu, nâng ngươi chậm đã điểm, Nhị Tẩu theo không kịp." Khổ hạ hoàn hồn, lúc này mới buông lòng ra bạch dục hàm tay, xin lỗi nói, ngươi nhìn một cái ta, dân quê làm việc tay kính nhi đại, làm đau ngươi đi. Bạch dục hàm hảo tính tình cười cười, bà mẫu không có gì đáng ngại, ta biết ngài là cao hứng. Khổ hạ kêu hoàng giật mới một nhà bốn người cùng đi xem phòng, cuối cùng hoàng giật mới tuyển một cái ánh sáng mặt trời mặt tốt phòng, hoàng gia huy hoàng gia nặc từng người tuyển cái phòng, đã có gã sai vật bận rộn đem bọn họ kéo tới đổ vật dọn xung dưới, khổ hạ làm bạch dục hàm chính mình nhìn bận việc tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng, bà mẫu đều nói như vậy, bạch dục hàm liền cũng không khách khí, đâu vào đấy chỉ huy gã sai vặt bọn gia đình, đem hành lý đều dọn đến bọn họ từng người trong phòng đi. lưu hữu hương đứng ở bên cạnh nhìn, không cấm tán thưởng một tiếng, rốt cuộc là đại gia bồi dưỡng ra người, chính là không giống nhau, bộ tịch đều so ta cường không biết nhiều ít, nhìn một cái này tư thế, vừa thấy chính là thường xuyên quản gia người, có trật tự, nửa điểm không loạn. khổ hạ cũng nghĩ đến, ở hoàng gia bạch dục hàm là đại tẩu. Tự nhiên là nàng quảng gia, đi vào nơi này liền biến thành nhị tẩu. Theo lý thuyết lưu ra quản gia quyền lực là ở lưu hữu hương này, nhưng là nhà bọn họ vẫn luôn là khổ hạ quản lý quyền to, có chuyện gì nhi cũng đều là nghe khổ hạ. Khổ hạ cũng không cần này đó bọn nhỏ tiền, đều làm cho bọn họ chính mình quảng, bọn nhỏ lại tự chủ hướng lên trên giao tiền, phi làm khổ hạ cấp quảng, dẫn tới khổ hạ mới là quản toàn bộ ra tài chính quyền to người. Ngay thường các loại linh tinh vụn vặt chuyện này cũng đều là khổ hạ ở quảng. Khổ hạ kỳ thật không kiên nhẫn quản những cái đó, trong nhà những người khác cũng không yêu quản những cái đó, khổ hạ chỉ có thể tạm thời gánh khởi cái này trách nhiệm. Hiện tại bạch du hàm tới, khổ hạ cảm thấy cái này khổ sai sự có thể đoái đi ra ngoài. Khổ hạ suy nghĩ trong chốc lát, quyết định quay đầu lại cùng người nhà đều thương lượng thương lượng, xem bọn hắn có đồng ý hay không đem quản gia quyền lợi giao cho bạch du hàm. Nếu bọn họ hiện tại đã quyết định ở cùng một chỗ, như vậy liền phải hảo hảo điều hòa, tuyệt đối không thể chính mình không bán hai giá. Trong nhà hài tử là hiểu chuyện lại hiếu thuận, nhưng thời gian lâu rồi, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện câu ván hận, khổ hạ muốn ở câu ván hận xuất hiện phía trước liền đem nó bóp chết rớt. Khổ hạ dựa theo lúc trước nói tốt đem lễ gặp mặt cấp hoàng giật mới bọn họ bổ thượng, lúc này nàng nhưng có rất nhiều đồ vật. Không nói nàng chính mình ra vốn dĩ có, liền nói nàng đi vào kinh thành lúc sau, thái hậu cùng hoàng thượng ban thưởng vàng bạc châu đáo một đống lớn một đống lớn chất đống ở kia, hiện tại cuối cùng là có một cái nơi đi. Đương nhìn đến khổ hạ từ kho hàng kéo ra một đại cái dương châu đáo thời điểm, hoàng giật mới bọn họ là khiếp sợ. Này đó thoạt nhìn liền rất quý trọng đồ vật cứ như vậy tùy tiện chất đống ở kho hàng, thật sự hào sao. Đại cái dương xám xịt trình độ là bọn cướp tới đều lười đến coi trọng liếc mắt một cái bộ dáng. Mở ra lúc sau, đã bị bên trong các loại nhan sắc hoa lệ vàng bạc châu đáo hoàng hoa đôi mắt, quan một chiếu, đủ mọi màu sắc quang mang từ trong dương phản xạ ra tới, khoảng người quan mắt. Nghe khổ hạ nói này một dương đồ vật đều phải đưa cho bọn họ thời điểm, hoàng giật 14 người càng thêm kiếp sợ. Liên như vậy một cái dương tùy tùy tiện tiện tặng người. Tùy tiện lấy ra vài món đều có thể mua bọn họ toàn bộ gió thu lâu. Cái dương không phải giống nhau đại, một cái người trưởng thành xúc đi vào đều dư giả, mà bên trong châu đáo đôi đều sắp toát ra tới, đủ loại trang sức, phỉ thúy, đa quý, hoàng kim, cái gì đều có. Mặc kệ này thủ công vẫn là tài chất, đều giá trị xa xỉ. Bạch Du hàm kinh ngạc nhìn khổ hạ, nàng vẫn là coi khinh nàng cái này bà mẫu, phía trước chỉ biết có tiền, không nghĩ tới là như vậy có tiền. Đang xem Vu đại Lâm đám người tất cả đều không có kinh ngạc thần sắc, liền biết bọn họ khẳng định là đã nhìn quen, này một dương châu báo căn bản sẽ không làm cho bọn họ lông mày có một chút dao động. Khổ hạ đem này một đại cái dương đồ vật đẩy đến hoàng giật mới trước mặt, vẫn cảm thấy không hài lòng, câu mày nói, vẫn là quá ít, các ngươi từ từ, ta lại đi tìm xem xoay người liền phải hướng kho hàng đi. Bạch Dục Hàm từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh giữ chặt nàng, "Bà mẫu, thật không cần, đã thực đủ rồi. Lại nhiều các nàng nhận không nổi a." Chương 252 khách vân tới khai trương. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ còn cảm thấy không đủ, luôn muốn đem càng nhiều càng tốt đồ vật cấp hoàng giật mới. Tưởng Khuynh tấn sở Hưu đi đền bù hắn muốn cho hoàng giật mới dung nhập bọn họ cái này đại gia đình cho hắn biết nàng không có đem bọn họ đưa người ngoài hoàng giật mới biết được khổ hạ tâm tư liền không có đi ngăn trở nàng ngược lại khuyên chính mình thê tử hai câu bạch dục hàm không có cách nào chỉ có thể theo bà bà vui vẻ xem nàng một chuyến một chuyến hướng ra dọn đồ vật vu ra mấy cái huynh đệ còn đi lên hỗ trợ trong lòng nho nhỏ lo lắng lúc này mới thả xuống dưới không phải sợ khác chủ yếu là sợ bà mẫu liên tiếp cho bọn hắn tắt đồ vật trong nhà người khác có ý kiến Rốt cuộc người trong nhà nhiều, bà mâu nếu là như vậy đem thứ tốt hướng bọn họ này đưa, luôn là không tốt lắm. Nhưng nhìn vu ra mặt khác mấy cái huynh đệ giúp đỡ bận trước bận sau dọn đồ vật bộ dáng, biết nàng trong lòng lo lắng là dư thừa. Nàng như thế nào thiếu chút nữa đã quên ra nhân này tính tình, thuần phát trọng tình nghĩa, không có những người đó lục đục với nhau. Đây cũng là nàng đồng ý cùng phu quân cùng nhau tới kinh thành ở tại nơi này nguyên nhân. Bằng không cho dù là tới kinh thành, bạch dục hàm cũng đại có thể đi ra ngoài trụ. Mà bất hòa nhiều người như vậy chung sống cùng dưới mái hiên, Khổ hạ vẫn luôn chuyển vài cái dương đồ vật, thẳng đến nhìn hoàng giật mới bọn họ chuyên trúc tiểu nhà kho tràn đầy đi lên, lúc này mới ngừng tay vừa lòng gật gật đầu. Vũ ra những người này tuy nói là ở cùng một chỗ, nhưng là bọn họ mỗi người, mỗi một cái tiểu gia, khổ hạ đều cho bọn hắn an bài một cái thuộc về chính bọn họ tiểu nhà kho. Khác mấy nhà nhà kho đều tồn tràn đầy, có cái gì thứ tốt khổ hạ cũng sẽ không tàng tư liêu làm này đó bọn nhỏ chọn lấy. Bọn họ không lấy khổ hạ liền nhét vào bọn họ trong phòng. Lúc này hoàng giật mới đến, đương nhiên cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, một hai phải nhìn lấp đầy khổ hạ mới cao hứng. Vũ Đại Lâm bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Ở bọn họ xem ra, hoàng giật mới là Lão Nương mất mà tìm lại con thứ hai, là bọn họ nhị đệ nhị ca, nhiều năm như vậy không có ở bên nhau ở chung. Lão Nương tưởng cho hắn cái gì đều là là, bọn họ trong lòng hoàn toàn sẽ không có chênh lệch. Hùng chi lão nương ngày thường cho bọn hắn đồ vật cũng không ít, bọn họ mới sẽ không cảm thấy lão nương bất công gì đó. Không chỉ có như thế, chờ khổ hạ hướng hoàng giật mới nhà kho dọn xong rồi đồ vật, vũ đại lâm bọn họ lại từng người từ chính mình nhà kho cầm đồ vật ra tới, hướng hắn nhà kho thêm. Ngay cả trong nhà hài tử cũng đều tặng lễ, nho nhỏ phúc bảo cùng với tịch nguyệt với sán dương bọn họ ba cái hài tử cũng chưa đã quên đưa lên chính mình một phần lễ vật. Hoàng giật mới bọn người vui sướng nhận lấy, có lễ vật không tính quý trọng. Nhưng có thể thấy được này tâm ý, này đều đại biểu người nhà đối bọn họ con ái, hoàng giật mới bọn họ liền không có không vui. Người một nhà tuy rằng bận rộn, nhưng cũng thỏa mãn. Vẫn luôn chờ đến hoàng giật mới bọn họ giàn xếp xuống dưới, gió thu lâu vị trí tuyển hảo, tiểu lâu tất cả đều trang hoàng xong khổ hạ bên kia rau dưa cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Toàn ra người thương lượng một chút, quyết định gió thu lâu cùng khách vân tới ở cùng một ngày khai trương nhất định phải làm cho vô cùng náo nhiệt. Năm nay mùa đông tới so năm rồi sớm hơn một ít, tháng mười một phân cũng đã bắt đầu hạ lông ngống đại tuyết, liên tiếp hạ vài thiên. Nhưng là khai trương ngày tốt đã tuyển hảo, khổ hạ bọn họ cũng không tưởng thay đổi, bất luận này thiên hạ không dưới tuyết, bọn họ đều tính toán ngày này khai trương. Ở khách vân tới cùng Kim Phượng lâu khai trương kia một ngày, giờ lành vừa đến, pháo nổ vang. Che đậy không chung nhiều ngày mây đen vừa lúc tan đi, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên phá thật mạnh mây đen chiếu xuống tới. Làng ở vào đông trung gian kiếm lời chịu giá lạnh mọi người rốt cuộc cảm nhận được một tia đến từ chính thiên nhiên ấm áp. Vốn là náo nhiệt vui mừng bầu không khí, bởi vì này rốt cuộc dâng lên Thái Dương càng thêm một tia tinh thần phấn chấn. Bị lanh không khí vây ở trong phòng mọi người cũng đều nguyện ý đi ra, dùng Thái Dương quang mang xua tan trên người hàn ý. Bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn hạ tuyết, khổ hạ bọn họ đã làm tốt khai trương ngày này trước cửa có thể răng lưới bắt chim chuẩn bị, không nghĩ tới thời gian đuổi vừa lúc khai trương ngày này thế nhưng Thái Dương ra tới. Trên đường phố có người quét tuyết, cho nên cũng không phải đặc biệt khó đi, ra tới thông khí người nghe thấy gió thu lâu cùng khách vân tới nơi này pháo mấy ngày liền, liền đều lại đây thấu cái náo nhiệt. Khổ hạ bọn họ thực hiểu được marketing, khổ hạ đem hiện tại những cái đó marketing thủ đoạn lấy tới không ít, Lý Hân Giao cũng đi theo khổ hạ học xong rất nhiều, lại suy một gia ba trở nên càng thêm thích hợp thời đại này. Hoàng giật mới cũng là cái kinh thương thiên tài, ở không có khổ hạ trợ giúp dưới tình huống hắn đều có thể đem chính mình Gió Thu Lâu kinh doanh thực hảo. Hiện tại có khổ hạ cho hắn một ít nho nhỏ đề điểm, hắn nâng cao một bước. Vì khai trương ngày này, hắn trước thời gian mấy ngày liền đem Kim Phượng Lâu tuyên truyền đánh đi ra ngoài. Vì bất hòa khách vân tới đâm xe, khách vân tới ở cái này vào đồng chủ đánh lửa nồi, Gió Thu Lâu liền chủ đánh nóng hầm hập xào rau cùng các loại hầm đồ ăn. Hoàng giật mới phát hiện kinh thành bên này tương đối thiên hướng phương Bắc, vào đồng thời tiết lánh. Những cái đó tiệm cơm tiểu sạp đều thích ăn thượng một ngụm nồi to u ngục hướng trong hầm thượng một ít đồ ăn cùng thịt, sau đó một đám người tụ ở bên nhau ăn áo, đã náo nhiệt lại có bầu không khí. Hoàng giật mới cũng không phải đi vào kinh thành liền hồ làm làm bữa, hắn đã sớm hỏi tham hảo kinh thành giá thị trường, lúc này mới hạ định chủ ý đem gió thu lâu chủ yếu tự điển món ăn định ở cái gì vị trí. Có nhân ái ăn các loại hầm đồ ăn, liền đi kim phượng lâu có nhân ái một bên ăn một bên nấu tự giúp mình cái lẩu liền đi khách vân tới hai nhà hoàn toàn không đánh nhau. Càng miễn bàn khách vân tới cùng Kim Phượng lâu đồ ăn đều đến từ chính suối nước nóng thôn trang, kia sinh ý càng đừng nói nữa, chỉ là ở vào đông có thể ăn đến mới mẻ đồ ăn điểm này, cũng đã có rất nhiều người chen chúc tới tới đêm cái mới mẻ. Từ khi bắt đầu mùa đông về sau bọn họ chứa đựng đồ ăn liền luyến tiếp ăn nhiều, mà những cái đó mới mẻ chứa đựng không được mấy ngày đồ ăn, bọn họ càng là không như thế nào ăn qua mấy đốn, hiện tại nghe nói thế nhưng có thể ăn đến phản mùa đồ ăn, không ai sẽ không hiếu kỳ. Tới hai nhà tiểu lầu người đại đa số đều ông muốn xem cái náo nhiệt tâm thái, rốt cuộc kỳ quái chuyện này thấy nhiều, nhưng là chưa từng thấy quá ở mùa đông có thể ăn đến mới mẻ rau xanh. Bọn họ đều nghĩ kỹ rồi, nếu là tiến vào vừa thấy này chỉ là một cái bọn họ hấp dẫn khách nhân manh lưới, bọn họ liền hợp nhau hỏa tới đem cửa hàng cấp tạp. Không cho này đó đánh cờ hiệu tiểu lầu lừa gạt dân chúng tiền. Kết quả không đợi bọn họ đến cửa tiệm, đã nghe thấy từ trong tiểu lâu bay ra từng trận hương khí các thực khách gái mũi không tự giác chủ động tìm bọn họ thích mùi vị liền chui vào tiểu lầu một đám cũng không suy nghĩ muốn tạp tiểu lầu giống như phía trước ở bên ngoài lén lút mưu đồ bí mật căn bản không phải bọn họ giống nhau vào tiểu lầu đại đường liền tiếp đón chạy đường điếm tiểu nhị lại đây điểm một bàn tiểu lầu chiêu bài đồ ăn vào khách vân tới vừa nghe nói bọn họ chiêu bài là cái lẩu không ít người đều không có nghe nói qua cái này tân từ nhi lòng hiếu kỳ dưới làm điếm tiểu nhị đưa lên tới sau đó lại điểm mặt khác vài đạo đồ ăn Điếm Tiểu Nhị hảo tâm khuyên bọn họ hai câu nói cái lẩu liền đủ một bàn người ăn, không cần lại điểm dư thừa. Mấy người không nghe khuyên bảo, cảm thấy Điếm Tiểu Nhị có điểm tật xấu, có tiền không tránh là ngốc tử. Nhưng chờ một cái cái lẩu phần ăn bưng lên lúc sau, bọn họ trợn tròn mắt. Vương Vực bàn bắt tiên trung gian bãi một cái đồng bếp lò, có đồ ăn có thịt mầm cái đĩa bãi đẩy suốt một bàn. Kỳ quái đồng bếp lò bị bãi ở ở giữa, Điếm Tiểu Nhị buông đồng lò lúc sau, thực nhanh có người cầm một cái đại hồ lại đây, hô miệng nhưng trưởng vói vào đồng lư phía trên, một cổ nồng đậm mãi màu trắng canh liền theo hổ miệng quần cuộn mà xuống. Cái này là dùng heo cốt, như cốt, gà cốt ngao ra tới thơm nồng canh nóng nổi, thực thích hợp cấp lần đầu dùng ăn cái lẩu mọi người. Đại bộ phận người vẫn là càng thích thanh đạm khẩu vị, cũng không có tiếp thu quá nùng liệt hương vị kích thích, cho nên rất nhiều người lần đầu tiên tới tự lẩu, điểm tiểu nhị nhóm đều sẽ cho bọn hắn đề cử không cay đáy nổi. Nhưng mà chờ đến các thực khách ăn thượng một đốn liền sẽ nghiện, ở lần thứ hai tới thời điểm không cần người đề cử. Bọn họ chủ động liền phải hương vị càng nùng liệt canh đế, tưởng đem tiểu lầu đủ loại canh đế tất cả đều nhấm nháp thượng một lần. chương 253 mở ra thức phòng bếp. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Hôm nay ngày đầu tiên khai trương, tiểu lầu tới người tương đối nhiều, lúc trước thuê điếm tiểu nhị nhóm lo liệu không hết quá nhiều việc, vu tiểu ni cái này trưởng quầy cũng đi theo ra tay. Ở cách vách còn có một nhà tiệm bánh ngọn, cái kêu lý hân giao ở kia nhìn chằm chằm. Vũ Tiểu Nhi chuyên môn phụ trách nhà này tử lầu. Lý Hân Giao là tổng trưởng quầy, Vũ Tiểu Nhi chính là tiệm lầu phân trưởng quầy. Vũ Tiểu Nhi trang điểm lưu loát, tóc tất cả đều văng khởi, một sợi tóc nhi đều không có rơi xuống, còn dùng mảnh vải đem tóc mái cùng thái dương vị trí đều bao vây hảo, để tránh có sợi tóc không cẩn thận rơi xuống nhiễm các khách nhân đồ ăn. Trên người quần áo cũng là xuyên dễ bề hành động quần áo, nửa điểm đều không kéo dài, hành tẩu gian phản phất đều có thể nghe được nàng dưới chân tiếng gió, lầu trên lầu dưới xuyên qua. Động tác lại mau lại hảo, vừa thấy liền biết là thường làm việc người, nhanh nhẹn thực. Tiểu lầu lý chính ở ăn cơm khách nhân phân ra tâm tư tới cấp 2 phân vu tiểu nhi, vừa thấy nơi này thế nhưng có cái nữ tiểu nương ở tiểu lầu chạy đường sôi nổi cảm thấy hiếm lạ. Ở kinh thành rất nhiều nữ tử đại môn không gia nhị môn không mại, bọn họ không phải chưa thấy qua nữ tử làm sống, nhưng làm cũng đều là một ít nữ hồng phương diện đồ vật, này nữ tiểu nương chạy đường bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hùng chi còn chạy trốn như vậy nhanh nhẹn. So trong lâu điếm tiểu nhị nhóm muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió, vừa thấy chính là thường xuyên làm. Các khách nhân không hiểu được vu tiểu ni thân phận, nhưng cũng vô tâm đi nhiều hơn so đo, thật sự là đồ ăn quá mức hấp dẫn người, làm cho bọn họ không có như vậy nhiều hơn dư tâm tư đi quản một cái đếm tiểu nhị. Tuy rằng cái này điếm tiểu nhị là nữ, vu tiểu ni bưng khay ở các cái bàn gian qua lại xuyên qua, trong chốc lát chạy về phía sau bếp, trong chốc lát lại chạy hướng đại đường. Đại đường mở ra thức phòng bếp đang ở xì sụt vận tác. Có đầu bếp ở nơi đó điên uống. Mà cái này đầu bếp liền càng thêm thần kỳ, đồng dạng là cái nữ hoa, thoát nhìn cùng chạy đường điếm tiểu nhị còn có chút tương tự. Nhưng là mọi người đối với cái này đầu bếp cũng không có cái gì hoài nghi, rốt cuộc vị này đầu bếp làm được đồ ăn liền ở bọn họ trong miệng ngay, kia tư vị sắc thật nhất đỉnh nhất hảo. Tới tiểu lầu ăn cơm người không thiếu một ít đã hưởng qua các loại sơn chân hải vị lao thao, cho dù như vậy, an vu đại nha làm đồ ăn, vẫn là sẽ cảm giác được kinh diễm. Lao thao nhóm cũng phi thường không dám tin tưởng, nhìn ở phía trước trước sau sau bận việc đầu bếp, cảm giác sống ở trong ngậu. Cái này đầu bếp khuôn mặt thoạt nhìn phi thường non nớt, cho dù ăn mặc một thân phi thường lao khí màu xám nhạt tạp dề, cũng chê đậy không được nàng tuổi, hẳn là cũng liền ở 15-16 tuổi trên dưới. Nàng tóc bị một cái đặc chế mũ toàn bộ đều giấu đi, hai tay cánh tay thượng mang theo tay háo bộ, trên người tạp dề không thấy nửa điểm dọn dầu, cho dù ở khói dầu nhiều địa phương ngốc cũng không dính lên một chút ít cho bụi Thoạt nhìn rất là sạch sẽ. Các khách nhân chưa từng có gặp qua tình huống như vậy, sau bếp cái nào đều không phải giấu ở tiểu lầu bên trong, bởi vì nào đó tiểu lầu thực đơn đều là bất truyền bí mật, không thể cho người ta nhìn đi, hơn nữa lộng tới sảnh ngoài tới xác thật không lớn lịch sự. Bọn họ cũng trước nay không nghĩ tới muốn xem đầu bếp nấu cơm, hiện tại này khách vân tới thế nhưng đem đầu bếp cấp dịch tới rồi các khách nhân trước mặt tới. Nhìn đầu bếp nước chảy mây trôi động tác, đem từng đạo nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ. Đại biên đa dạng thành bọn họ bàn trung từng đạo mỹ thực, đốn giác ngạc nhiên không thôi. Có người ngồi ở chỗ đó xem còn không đã quyển, tiến đến vu Đại Nha trước mặt đi xem, trong miệng không được tấm tắc bảo lạ. Nguyên lai like bọn họ trên bàn đồ ăn đều là như thế này nhiều lần biến hóa mới đưa đến bọn họ trên bàn cơm. Những người này nào có mấy cái hạ qua bếp, đại bộ phận đều là chờ người hầu hạ chủ nhân. Khách vân tới định ra cơm giới chính là không thấp, có thể tới này ăn cơm đều là có nhất định tài lực chống đỡ người. Trong nhà nhất định từ nhỏ chính là nha hoàn gã sai vặt chiếu cố, sao có thể đến phiên bọn họ đi xuống bếp, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đặt chân phòng bếp như vậy địa phương. Nhìn bếp bếp quét tước sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, đầu bếp cùng giúp việc bếp nút cũng đều trang điểm sạch sẽ lưu loát, dùng cơm các khách nhân nhìn an tâm, ở như vậy sạch sẽ địa phương làm được thức ăn, bọn họ ăn lên cũng sẽ cảm thấy yên tâm. Vì bảo hộ đầu bếp cùng thực khách an toàn, khổ hạ cô y ở nồi và bếp bên ngoài vây thượng một vòng lan can, làm người không thể dễ dàng tiến vào như vậy cho dù có người vây xem cũng sẽ không quấy rầy đến Vu Đại Nha nàng vẫn như cũ đang chuyên tâm trí trí nấu ăn Vu Đại Nha chỉ cần vừa tiến vào đến sau bếp tựa như thay đổi một người giống nhau nghiêm túc lại Hà khắc chỉ cần một đinh điểm về đồ ăn vấn đề nàng đều phi thường nghiêm khắc nếu là có cái nào giúp việc bếp núc không cẩn thận làm sai bước đi khẳng định muốn ai thượng một đồn hấn rõ ràng là một cái hoa quý thiếu nữ nhưng là sự mặt gian dạy người thời điểm nghiêm túc bản khắc giống như một cái mấy chục tuổi cổ giả thẹt nhìn hù người thực Giúp việc bếp lúc đã bị Vu Đại Nha cấp vấn đi mấy phê, có thể lưu lại đều là khiêng lấy Vu Đại Nha cao áp vấn luyện người. Khách Vân tới nhận người thời điểm đối sau bếp giúp đỡ liền tạp thực nghiêm khắc, cố ý trước đưa tới cùng Vu Đại Nha ma hợp mấy ngày, ma hợp không được liền không thể qua quan, chỉ có thể bị phân phối đến mặt khác đầu bếp thủ hạ. Có thể lưu tại Vu Đại Nha bên người, trừ bỏ kỹ thuật vượt qua thử thách, còn có chính là thật sự tâm lý kháng áp năng lực cường. Khách Vân tới tổng cộng chuẩn bị 3 vị đầu bếp, Vu Đại Nha chính là cái này chủ bếp. Bởi vì hôm nay khai trương hắn mới có thể tới này, bằng không ngày thường bên trong là dễ dàng sẽ không ra tay. Như vậy là vì đề cao chủ bếp giá trị con người, cấp khách vân tới xây dựng một loại cảm giác thân bí, bởi vì quá dễ dàng được đến đồ vật, mọi người liền sẽ không đi quý trọng. Xào rau nổi chén gáo buồn va chạm thanh âm, rau phay rừng ở trên cái thước thanh âm, đặc chế chảo có cán ở bếp lò thượng phiên xào thanh âm, một trận tiếp theo một trận. Bùm bùm không dứt bên hai làm ở tiểu lầu dùng cơm mọi người. Cảm giác được càng nhiều nhân gian pháo hoa khí. Nói thật, nhà này tiểu lầu cùng bọn họ ăn qua mặt khác tiểu lầu Trang Hoàng so sánh với thật sự không tính là hoa lệ. Liên từ Trang Hoàng đi lên nói, cùng ở tiểu lầu dùng cơm tiền kém xa, bất quá tiểu lầu Trang Hoàng tuy rằng không hoa lệ, nhưng là lại không mất tinh xảo dễ coi. Lại nói bọn họ tới tiểu lầu đồ chính là ăn cơm, cũng không phải vì thưởng thức tiểu lầu Trang Hoàng, chỉ cần này tiểu lầu hương vị có thể đem bọn họ lưu lại, kia khách vân tới liền thành công. Hiện nhiên khách vân tới điểm này làm phi thường hảo, mùi hương phiêu ra thật xa, câu dẫn các thực khách không tự chủ được thay đổi bước chân hướng cái này phương hướng tới. An qua một lần lúc sau liền sẽ yêu khách vân tới khẩu vị, đặc biệt là cái lẩu, càng là dẫn phát rồi mọi người nhóm tò mò, tiến tiểu lâu đều phải tới thượng một nồi nếm thử mới mẻ, không biết nên nấu cái gì đồ ăn ăn ngon, liền căn cứ điểm tiểu nhị để cử phần ăn điểm thượng một chút. Tiểu lâu nội thiết trí nhiều chỗ tiểu liêu đài, bãi đầy đủ loại khả năng sẽ bị các thực khách dùng tới gia vị. Loại này tự giúp mình gia vị làm các khách nhân đối đồ ăn có một tia tham dự cảm, cũng có thể làm cho bọn họ càng tốt đi điều chỉnh chính mình khẩu vị, cái này làm cho các khách nhân dùng cơm dùng đến càng thêm tận hứng. Mà nhất muốn cho bọn họ ngạc nhiên đích sắc đương thuộc khách vân tới cư nhiên thật sự có thể ăn đến rau xanh. Rất khó tưởng tượng ở vừa mới còn bay lông ngống đại tuyết thời tiết, bọn họ có thể cư nhiên ngồi ở một cái ấm hô hô trong phòng, hưởng thụ trên bàn đồng lò nhiệt khí bốc hơi, ăn không nên vào mùa này xuất hiện rau xanh. Cảm thụ được rau xanh giòn sảng ở trong miệng phát ra mở ra, mị rượu vô pháp ngôn ngữ. Trưng 250 từ Khúc Thiệu Văn Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khúc Thiệu Văn kết bạn hai vị bạn bè ra tới dạo thượng một dạo, thật vất vả tuyết ngừng, hắn ở trong nhà nghẹn vài ngày, đương nhiên muốn ra tới phóng thông khí. Với lúc ra cửa liền nghe thấy được rung trời pháo vang, nhất thời lòng hiếu kỳ khởi liền cùng hai vị bạn bè đi xem náo nhiệt vừa thấy thế nhưng là một nhà kêu khách vân tới tiểu lầu khai trương nghe trong không khí phiêu tán mùi hương nhi nhìn tiểu lầu vô cùng náo nhiệt các khách nhân bọn họ càng thêm tò mò liền đi vào làm hộ bộ thượng thư nhi tử khúc thiệu văn an qua sơn chân hải vị số tự nhiên không thắng số kinh thành trung tiểu lầu tiệm cơm càng là đã sớm đã biến đột nhiên toát ra tới như vậy một nhà khách vân tới hơn nữa sinh ý thuật nhìn cũng không tệ lắm hắn đương nhiên muốn vào xem một chút vào tiểu lầu đại đường vòng một vòng không có phát hiện chỗ trống Khúc thiệu văn bọn họ ba cái không chỉ có không có mất hứng, ngược lại càng thêm tò mò, một hai phải ở chỗ này nếm thử một nếm. Trước nay chưa thấy qua một nhà tân khai tiểu lầu có thể như vậy náo nhiệt, hơn nữa xem này đó các thực khách biểu tình hoàn toàn không giống làm bộ, đồ vật là thật sự ăn ngon, bọn họ cũng nghe thấy được trong không khí phiêu tán khai đồ ăn, mùi hương nhi sắc thật là mê người, hơn nữa. Khúc thiệu văn bọn họ thấy ở khách sạn đại đường chi bếp lò, cùng ở bếp lò trước bận rộn đầu bếp nhóm. Bọn họ đi qua. Dù sao ở tiểu lầu cũng tạm thời không có địa phương ăn cơm, chi bằng qua đi xem cái náo nhiệt. Này mấy cái bọn công tử nhưng cho tới bây giờ không có từng vào phòng bếp loại địa phương này, thậm chí không biết trong phòng bếp là cái dạng gì. Bọn họ từ vừa sinh ra bắt đầu, ăn ngon uống tốt đều trực tiếp hướng bọn họ trước mặt đưa, căn bản không cần đi lo lắng này đó. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến nguyên lai like bọn họ ăn đồ ăn đều là như thế này bị đưa đến bọn họ trên bàn cơm. Mới lạ đồ vật luôn là thoạt nhìn phá lệ thú vị. Khúc Thiệu Văn bọn họ ba cái đứng ở bên cạnh nhìn đầu bếp nhóm nước chảy mây trôi động tác, một chút không cảm thấy nhàm chán, chỉ là thấy chủ bếp là cái nữ tiểu nương, bọn họ nhìn nhiều vài lần, thấy mặt khác đầu bếp đều đối vị này nữ tiểu nương ẩn ẩn biểu hiện ra tôn kính tới, Khúc Thiệu Văn liền nhìn chầm chầm Vu Đại Nha nhìn hai mắt, Vu Đại Nha đã thói quen đủ loại đánh giá, từ khi bọn họ tiểu lầu khai trương, mỗi tiến vào một cái thực khách đều phải nhìn chầm chầm nàng giống con khỉ giống nhau coi trọng nửa ngày. Bất quá Vu Đại ni cầm lấy xào nổi tới. Cả người liền tiến vào tới rồi một cái quên mình trạng thái, đối bên ngoài thế giới căn bản là không chút nào để ý, chỉ lo làm nàng đồ ăn. Đi theo khúc thiệu xăm mình biên một vị dáng hồng sắc xiêm y gì tuấn tiếu công tử khắp nơi nhìn nhìn, nhìn thấy có một cái điếm tiểu nhị đang ở nơi đó lấy cái thẻ bài cấp vào cửa khách hàng. Liền cũng đi qua đi lánh một chương một bài bài. Vừa thấy tới tay dãy số là 98 hào, vừa hỏi điếm tiểu nhị mới biết được tới khách hàng nhóm đều là lãnh bảng số ăn cơm, một đám xếp hàng chờ bảng không người quá nhiều. Bọn họ thật sự là cố bất quá tới. Tiểu lâu nội chi kỷ thiết trí nghỉ ngơi khu, có đồ ăn vặt cùng nước trà, còn có một ít thư tịch, làm cho bọn họ chờ đợi trong quá trình cũng sẽ không nhằm chán. Hiện nhiên vẫn là xem người nấu ăn đối khúc thiệu văn này ba cái nhà giàu thiếu ra càng có lực hấp dẫn. 98 hảo cũng không trường, ở phía trước lại đi rồi ba vị lúc sau, điếm tiểu nhị đã kêu một tiếng 98 hảo, bất quá lại là cái nữ nhân thanh âm. Khúc thiệu văn tìm thanh âm ngẩng đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy là một cái trên đầu bao khăn bải, ăn mặc lưu loát nữ tử ở kêu tên, 98 hảo, thỉnh 98 hảo khách hàng dùng cơm. Khúc thiệu văn bọn họ ba cái liền đi qua. Vu tiểu ni hướng bọn họ lễ phép cười cười, ở phía trước dẫn đường, đem bọn họ đưa tới một cái sát cửa sổ cái bàn bên. Bởi vì đã tới rồi mùa đông, thời tiết tương đối lánh, trên cửa sổ bị kín một tầng màu trắng bố, đem cửa sổ cấp che lên, không đến mức làm gió lạnh rót tiến vào. Nếu khách nhân có hứng thú. Có thể đem này nói khăn vải hai xuống, thưởng thức bên ngoài cảnh tuyết, một bên thưởng tuyết cảnh, một bên ăn nóng hầm hập cái lẩu, cũng vẫn có thể xem là là một cọc mỹ sự. Xem vu đại nha làm nửa ngày đồ ăn, ba người đã sớm đã bị thèm bụng đói kêu vang. Một đạo một đạo đồ ăn bị bưng lên người khác bàn ăn, rốt cuộc đến phiên bọn họ, lập tức đem vừa mới bọn họ ở chỗ đại nha kia nhìn cảm thấy ăn ngon đồ ăn đều điểm một chút, đương nhiên chưa quên điểm một cái cái lẩu phân ăn. Khúc thiệu văn nhìn một chất thực đơn thượng dùng màu đen bút lông viết đi lên đồ ăn phẩm, quang hỏa đáy nổi nước cốt liền có mười mấy loại. Hắn không ăn qua, thật sự không biết tuyển cái gì mới tốt, liền làm vu tiểu ni làm đề cử.